phùng khải một hơi chạy ra viện điều dưỡng đỡ đầu gối từng ngụm từng ngụm thở hồn hển quay đầu lại nhìn xa hoa vật kiến trúc ở trong mắt hắn đó chính là một con khoác kim ngọc thực người quay thú bình phục một hồi lâu bình tĩnh lại phùng khải ý thức được chính mình khả năng suy nghĩ nhiều nhưng là hắn không dám mạo hiểm hắn không tiếc với từ ác độc nhất góc độ suy đoán phùng du chẳng sợ chỉ có một phần vạn khả năng hắn đều không muốn mạo hiểm bởi vì hắn thua không nổi rời đi viện điều dưỡng phùng khải quyết định đi tìm một chỗ tạm thời đặt chân Cốc Nha Bình ở chỗ này, Phùng Viễn Bằng cũng ở chỗ này, trừ bỏ thành phố này, hắn không biết chính mình còn có thể đi chỗ nào. Ở chỗ này, ít nhất hắn mỗi tháng có thể gặp một lần mẹ nó, còn có thể chờ đợi hắn ba tin tức. Có lẽ có một ngày, hắn ba liền tỉnh, cũng có khả năng, có một ngày, hắn ba đi rồi. Phùng Khải hất hất đầu, đem cái này bất hiểu ý niệm vứt ra trong óc. Hắn ba đối hắn như vậy hảo, mà hắn cư nhiên vì di sản lại nghĩ hắn ba đi tìm chết. Buổi chiều 6 giờ rưỡi. Mễ phán phán mang theo mễ nhạc nhạc ở anh thác trung tâm ăn qua cơm chiều tan tầm về nhà, hôm nay nàng không cần giá trị văn ban. Bởi vì có chút gia trưởng sẽ tăng ca đến đã khuya, cho nên bọn họ anh thác trung tâm sẽ vẫn luôn chạy đến buổi tối 11 giờ. Cùng đồng sự chào hỏi qua, mễ phán phán đẩy xe con hướng ra đi. Anh thác trung tâm ly các nàng mẫu tử trụ địa phương không xa, đi đường hơn 10 phút. Lúc này là náo nhiệt bắt đầu thời điểm, ven đường hai bên tiệm ăn vặt toát ra từng đợt hương khí. Hạ Ban đi làm tộc thần sắc thoải mái mà ngồi ở đơn sơ tiểu điếm. Mấy cái quán nướng trước khách nhân nhiều nhất, phía Mễ Ngươi Tôn Hùng Hương lại cay lại mà. Vai Trần Nam nhân cầm bia ăn mặt mày hường hào, cao đàm khoát luận. Mễ nhạc nhạc trừng mắt mắt to, tò mò mà nhìn đông nhìn tây, trong miệng ê ê -a, a a mà nói ai cũng nghe không hiểu nói. Ngươi muốn ăn a, ngươi hiện tại còn không thể ăn, chờ ngươi nha trưởng dài hơn tệ mới có thể ăn. Mễ phán phán nuốt nuốt nước miếng, buộc chính mình ánh mắt từ hồng diễm diễm Tôn Hùng đất thượng rời đi nàng thực thích ăn tôm hùm đất nhưng là quá quý tùy tùy tiện tiện ăn một đốn liền phải tiểu 200, có thể cấp nhạc nhạc mua một vải sữa bột chuyển tới một khác chỗ mễ phán phán ánh mắt một ngưng chớp chớp mắt kinh ngạc mà nhìn ngồi ở lý ký quán mì chiêu bài hạ phùng khải hắn như thế nào sẽ ở chỗ này trong lúc vô ý ngẩng đầu phùng khải cũng thấy mễ phán phán mặt lộ vẻ ngạc nhiên mễ phán phán đẩy xe con qua đi thật là ngươi ngươi như thế nào sẽ ở bên này ở chỗ này ăn cơm giống nhau đều là phụ cận người thuê Nàng chưa từng có gặp qua Phùng Khải, như vậy dung mạo xuất sắc người, gặp qua một lần nàng khẳng định sẽ không quên. Phùng Khải, ta ở tại phụ cận, hôm nay vừa mới dọn lại đây. Nơi này tiền thuê nhà tương đối tiện nghi, vị trí cũng không tính quá thiên, chính là hoàn cảnh không tốt lắm. Nhưng là ở trong ngục giam đi rồi một chuyến, hắn không bao giờ là năm đó cái kia sống trong nhung lũa thiếu ra, nơi này lại kém cũng so nhà tù hảo. Mệ phán phán kinh hỉ, người ở tại chỗ nào? Đại Phùng Khải vừa nói mễ phán phán liền càng thêm kinh hỉ, ta ở tại 305, ngươi đối diện kia nhà ở không một tuần cứ nhiên bị ngươi thuê phùng khải nhìn đã hỉ hành với sắc mễ phán phán cũng cảm thấy hảo xảo đối với như vậy trùng hợp hắn trong lòng có nhàn nhạt vui sướng đôi mẹ con này làm hắn lần cảm thân thiết đại khái là bởi vì bọn họ làm hắn nhớ tới 20 năm trước mẫu thân a a a mễ nhạc nhạc vỗ xe con kêu hai tiếng phảng phất cũng ở vì phùng khải đã đến mà hưng phấn phùng khải đáy mắt tươi cười càng thêm dày đặc một ít Ba ngày sau, Phùng Khải rốt cuộc nhìn thấy Cốc Nhã Bình, khi cách hai năm mẫu tử tai kiến. Cách một tầng lạnh như băng cửa kính, hai mẹ con trường ngự nước mắt chưa lưu. Khải khải, khải khải. Cốc Nhã Bình cách pha lê vớt ve Phùng Khải mặt, khóc không thành tiếng. Nhi tử gầy, tiểu Thụy, phía trước kia cổ tinh thần khí cũng không còn sót lại chút gì. Phùng Khải cũng là rơi lệ không ngừng, vì Cốc Nhã Bình đau lòng. Mẹ nó trước kia bảo dưỡng hảo, hơn 40 tuổi người nhìn chỉ có 30 tới tuổi, nhưng hiện tại... Thoạt nhìn so thực tế tuổi còn đại Hai năm không đến thời gian Pháp lệnh văn thật sâu khắc vào trên má Khỏe mắt từng cụm nếp nhăn rõ ràng có thể thấy được Có thể thấy được mấy năm nay Nàng quá đến là cái dạng gì nhật tử Mẹ nó khẳng định quá không tốt Thật không tốt Cốc Nhã Bình mấy năm nay đích sắc quá thật sự không tốt Hết thể là nữ nhân Đối tiểu tam luôn là căm thù đến tận xương thủy Đặc biệt là Cốc Nhã Bình còn mưu toan mua giết người Nguyên phối mẹ con tranh đoạt tài sản Càng làm cho người khinh thường Cao Lệ Hoa lại tìm người chuẩn bị bên trong ngục bá, Cốc Nhã Bình nhật tử có thể nghĩ, nhưng dùng nước sôi lửa bỏng tới hình dung. Cốc Nhã Bình lại không muốn nói cho Nhi tử tình hình thực tế, có cái gì hảo thuyết, nói trừ bỏ làm Nhi tử lo lắng lại có thể như thế nào. Huống hồ Nhi tử chính mình cũng ở ngục sinh hoạt quá, sao có thể không biết trong đó gian khổ. Tưởng tượng hai mẹ con thế nhưng đều thân hãm nhà tù, Cốc Nhã Bình bi tử giữa tới, nước mắt như suối phun, lại vội vội lau sạch, hỏi đứng đắn sự, ngươi nhìn thấy ngươi ba sao người ba hiện tại thế nào phùng khải ra mặt cứng đờ như là khó có thể mở miệng làm sao vậy cốc nhã bình lòng nóng như lửa đốt phùng khải có chút năng kham căng ra đầu nói chính mình chạy chối chết sự cốc nhã bình không cảm thấy nhi tử buồn lo vô cớ cái kia phùng du tuổi còn trẻ lại một bụng nội tâm có cái gì là nàng làm không được ngươi làm rất đúng ngươi ba hiện tại hôn mê ngươi đi nhìn kỳ thật cũng không có gì dùng về sau ngươi ba tỉnh tuyệt đối sẽ không trách tội ngươi ngươi hiện tại thế đơn lực mỏng Không phải Phùng Du hai mẹ con đối thủ, ngươi tránh các nàng điểm, ngàn vạn không cần phạm hồ đồ, hết thể chờ ngươi ba tỉnh lại lại nói. Bỏ tú lúc sau nàng vô cùng hối hận chính mình mỡ mông tâm, cư nhiên muốn giết người, kết quả đem chính mình nửa đời sau bồi đi vào, sợ nhi tử nhất thời xúc động, dâm vào nàng vết xe đổ. Ta ba sẽ tỉnh sao? Phùng Khải một lòng phiêu ở không trung không chấm đất. Cốc Nhã Bình phát hiện nhi tử trong mắt tuyệt vọng cùng tĩnh mịch, này không nên xuất hiện ở trên người hắn, hắn mới 24 tuổi sức sống bắn ra bốn phía tuổi tác tuyệt không nên như vậy mộ khí trầm trầm cốc nhã bình tâm như đau cắt ngự khí lại len keng người ba sẽ tốt người ba như vậy lợi hại một người sao có thể cứ như vậy suy sụp người ba sẽ tỉnh lại chúng ta nhật tử sẽ chậm rãi hào lên liền tính phùng viễn bằng tỉnh không được hàn tổng hội chết ở phùng khải đằng trước nhi tử hoặc nhiều hoặc ít sẽ phân đến một ít di sản phùng ra gia đại nghiệp đại cho dù là đầu ngón tay phùng lậu một chút ra tới cũng đủ nhi tử áo cơm vô ưu cả đời tốt nhất vẫn là phùng viễn bằng tỉnh lại thời thế đổi thay hiện tại nàng ước gì phùng viễn bằng tỉnh lại cấp nhi tử đương chỗ dựa giúp nhi tử đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn phùng khải mắt nhìn cốc nhã bình mãn nhãn không xác định cốc nhã bình nỗ lực làm chính mình ánh mắt kiên định dần dần phùng khải biểu tình không hề chống không trong mắt nhiều một phần sức sống cốc nhã bình vui mừng rơi lệ lại nói ở bên ngoài có cái gì khó khăn liền tìm ngươi đại cô đừng kéo không dưới mặt phía trước các nàng xu lợi thị hại các nàng ba cái đối với ngươi khoanh tay đứng nhìn mắt thấy ngươi ngồi tù trong lòng khẳng định đối với ngươi hổ thẹn ngươi là phùng gia duy nhất như tử các nàng được ngươi ba nhiều ít chỗ tốt các nàng có trách nhiệm chiếu cố ngươi phùng gia tam tỉ muội nhất khôn khéo chính là lão nhị vườn không hè răng không ra đầu không chọn sự nhưng là chỗ tốt chưa bao giờ thiếu nàng kia một phần còn không cần đương người xấu lao tam khôn khéo lộ ra ngoài ái véo tiêm không phải cái dễ đối phó lão đại tâm nhãn ít nhất tính tình nhất thẳng cũng tốt nhất lựa gạt Lão đại lại là trưởng tỷ, trưởng tỷ như mẹ, đối phùng viễn bằng nhất thiệt tình, cũng có khả năng nhất chiếu cố nhi tử. Phung Khải, ta đi tìm đại cô, đại cô cho ta đánh 5.000 đồng tiền. Nghe vậy, Cốc Nhã Bình lòng buông lòng, biết cầu người còn cầu đúng rồi người, thuyết minh nhi tử trong lòng có chừng mực. Tiếp theo phản ứng lại đây, cư nhiên chỉ có 5.000 khối, tống cổ ăn mày sao? Cốc Nhã Bình lại tức lại khổ, mấy năm nay, nàng từ người ba kia lấy không có 1.000 vạn cũng có 800 vạn, kết quả khét ngược. Dùng 5.000 đồng tiền tống cầu ngươi, còn có hay không lương tâm, mất công ngươi ba lúc trước như vậy chiếu cố các nàng, một đám không lương tâm bạch nhã lang. Lòng đầy căm phẫn cốc nhã bình nhớ tới nhà mẹ đẻ người, nhóm người này càng không phải đồ vật, trừ bỏ ban đầu thời điểm tới xem qua nàng, này một năm liền lại không lộ quá mặt, hoàn toàn không lo từng có nàng như vậy một người. Quái nàng làm cho bọn họ mất mặt làm cho bọn họ đem ăn vào đi đồ vật nổ ra, nhưng như thế nào không nghĩ, nếu không phải nàng, bọn họ có thể có này 20 năm ngày lành có thể ở lại thượng căn phòng lớn, khai thượng xe hơi nhỏ. hiện tại nàng không phải sử dụng đến, lập tức trở mặt không biết người, đối bọn họ mẫu tử chẳng quan tâm. tăng tận thiên lương xuất sinh, như thế nào không đồng nhất cái xét đánh chết bọn họ. cốc nhã bình không cấm đối nhi tử tố khổ, lên án mạnh mẽ không lương tâm nhà mẹ đẻ người. phùng khải thấp giọng ăn ui một giờ gặp mặt thời gian, đảo mắt liền đi qua, cốc nhã bình cảm thấy mới qua một phút dường như, lưu luyến mà nhìn phùng khải, chỉ cảm thấy ruột gan đứt từng khúc. Nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, ngươi ở bên ngoài nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Phung Khải, mẹ, ngươi cũng ở bên trong cũng hảo hảo chiếu cố chính mình, ta tháng sau lại đến xem ngươi. Hai mẹ con lưu luyến chia tay, đầy mặt gió thảm mưa sầu. Xuống máy bay hứa tân chân ga nhất dẫm, thẳng đến ra mẫu cao úc, quen cửa quen nẻo thượng lầu 17 lập tức đi hướng tận cùng bên trong văn phòng. Hắn hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng săn sóc, áo khoác màu xám vô tay hào hào choảng, hạ đắp bảy phần cô tông quần. Dương quang xoáy khí mang điểm mỹ, dẫn tới công vị thượng nữ viên trước ngắm liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, Liên tính là có chủ, cũng không ngại ngại thuần túy thưởng thức sao? Nhìn xem xoáy ca dưỡng dưỡng nhăn lại công tác, vô cùng có tinh thần. Rốt cuộc ngươi ít nhất đến có tiền mới có thể tìm được như vậy xoáy bạn trai nga. A ngư bí thư thấy Hứa Tân, cười đánh một lời chào hỏi, Hứa Tiên sinh đã lâu không thấy. Hứa Tân cười cười, các ngươi Phùng tổng ở văn phòng. Bí thư cười hồi, Phùng tổng còn ở mở họp, hẳn làm mau kết thúc. Hứa tân tập mãi thành thói quen, chỉ chỉ văn phòng, ta đây đi vào chờ nàng. Bí thư cũng xuất hiện phổ biến, do hỏi, hứa tiên sinh uống điểm cái gì? Lao quý củ. Hứa tân bung tay một cái, đẩy cửa mà vào, liếp mắt một cái liền thấy kia một loạt hoa tươi, đỏ tươi hoa hồng, màu vàng cầm trướng, tuyết trắng bách hợp, tím đậm lan tử la, hồng nhạt lịm, màu xanh lục dương cắt cánh, thâm lam chơ quên ta, đủ mọi màu sắc sinh cơ bừng bừng, nhu hỏa toàn bộ văn phòng. Sớm nhất đưa tới hoa hồng cùng cẩm chướng đã lộ ra về vài chi sắc, hứa tân túm lên kéo bắt đầu tu hoa, chính làm khí thế ngất trời, nghe thấy được mở cửa thanh, dơ lên sán lạn tươi cười quay đầu, kinh hỷ không bất ngờ không. Đóng cửa lại A ngư khẽ cười một tiếng, gom đủ bảy thuốc hoa tươi triệu hồi ra thần lòng, có cái gì hảo kinh hỷ có cái gì hảo ý ngoại. No, no, no hứa tân dựng thẳng lên một cây ngón trò riêu a diêu, lại chỉ chỉ chính mình, nghiêm chỉnh bảo vệ chính mình địa vị, không phải thần lòng, là bạn trai Thần Long nào có bạn trai huy phong, vì cái này danh hiệu, hắn bồi cao lệ hoa đi dạo nhiều ít phố, qua lại trung lạng Anh quốc vẽ máy bay như vậy hậu một chồng. A ngư nhìn hắn liếc mắt một cái, không phải nói muốn hậu thiên trở về. Hứa tân trơ mặt ra thò qua tới, tưởng ngươi à, ta ngày tiếp nối đêm mà làm việc, trước tiên hoàn công. Chớp chớp mắt, vẽ mặt ngươi mau khen khen ta biểu tình. A ngư vô vô hắn mặt, vẽ mặt đồng tình, trách không được quẩn thâm mắt đều ra tới. Chủ yếu là nhớ ngươi ngủ không được. Cho nên ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta Hứa tân thuận thế leo lên Thỉnh ngươi ăn cơm chiều A ngư buồn cười, đi hướng bàn làm việc Bất quá chờ ta 20 phút Ta xử lý điểm sự Hứa tân ai hoán mà chống ở bàn làm việc thượng Chẳng sợ tách ra 7 ngày Ta còn là bại bởi công tác cái này tiểu yêu tinh Không có biện pháp Ta nhận thức nó ở nhận thức ngươi phía trước A ngư mở ra máy tính Hứa tân đánh một cái ai thanh Lui về phía sau đến bên cạnh trên sofa ngồi xuống Mở ra tay nặng nề thở dài, ta phải ngoan một chút, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ sớm ngày xoán vị thành công. Được rồi, đừng múa mép khua môi A ngư hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nhiều nét mực trong chốc lát, ta vãn trong chốc lát hoàn công. Hứa tân dựng thẳng lên hai ngón tay, làm ra câm miệng động tác, vẻ mặt ngoan ngoãn. 15 phút sau, A ngư xử lý xong kế tiếp công tác, mới vừa khép lại máy tính, hứa tân lại thấu đi lên, một tay phủng một cái hộp quà, hiến vật quý còn dẫn người công nhạc đệm, đương đương đương, đương. Ngươi đoán ta cho ngươi mua cái gì? A ngư nhướng mẩy, tiếp nhận tới mở ra, 12 hai chi xoan môi, mở ra một cái khác, vẫn là 12 hai chi xoan môi, trầm mặc nửa phút, mới nói, ngươi là cho chính ngươi mua sao? Hứa Tấn nghĩ nghĩ, túi đầu ở môi nàng mổ một ngụm, đầu lưỡi nhẹ nhàng một liếm, có khắc thâm ý mà cười nói, cũng có thể nói như vậy. A ngư chừng hắn một cái, tùy tay chọn một hộp, ta dùng không xong, một hộp là đủ rồi, ngươi lưu một hộp. Hứa Tấn cười tủm tỉm nói, chúng ta có thể cùng nhau dùng a. A ngư không nói gì lấy bác, có cái yêu thích nữ trang bạn trai, thật sự có thể xài chung đồ trang điểm đâu, còn có thể cho nhau hóa trang đâu, đương nhiên đại bộ phận thời điểm là hứa tân giúp nàng hóa trang, hóa đến còn so nàng hảo. Hứa tân lấy ra một chi son môi, cái này nhan sắc so ngươi hôm nay dùng cái này sắc càng xứng ngươi hôm nay kiểu tóc trang phục. Hắn lấy ra một chương khăn nước nhẹ nhàng lao A ngư ngoài miệng son môi, ngươi xem ngươi, ta một không ở, ngươi liền tùy tiện lấy một chi son môi ứng phó rồi sự tuy rằng bảo bối ngươi thiên sinh lệ chất bậy bị phấn đều hôn lại nhưng là cũng không thể như vậy có lệ a a ngư thức thời mà bảo trì trầm mặc tùy ý hắn động tác lau sạch son môi lại bôi lên tân hứa tân ma ma cảm vừa lòng gật đầu 9 giờ 9 phần biến thành mãn phân a ngư nhìn nhìn gương cho cổ vũ không tồi ở hóa trang phối hợp thượng hứa tân vô địch hứa tân tươi cười dạng dỡ trước kia hắn lớn nhất lạc thú là trang điểm chính mình hiện tại hắn lớn nhất lạc thú là trang điểm nhà hắn bảo bối bạn gái Trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, hưởng thụ người ngoài hâm mộ ghen tị hận đôi mắt nhỏ. Đi thôi. Hứa Tân Hư tưởng tượng vô căn cứ khởi cánh tay. A Ngư vãn đi lên, hai người rời đi, nơi đi qua vạn chúng chú mục, đỉnh cấp tuấn nam mỹ nữ tổ hợp, gác nào đều hút người trong mắt. Đó là Tư Dương Sóc cùng Giả Lâm Na cũng không thể ngoại lệ, A Ngư cùng Hứa Tân tiến nhà ăn, hai người liền phát hiện này đối quang thải chiếu nhân tổ hợp. Tư Dương Sóc dẫn đầu phát hiện, ánh mắt dừng ở Hứa Tân trên người, mang theo không tự biết xem kỹ. Đối với xuất hiện ở phía trước vị hôn thê bên người nam nhân, không có mấy nam nhân có thể không chút nào để ý, tư dương sóc không phải cái kia ngoại lệ, ngược lại càng thêm để ý. Tư dương sóc không thể nghi ngờ là mang theo bắt bẻ ánh mắt đánh giá hứa tân, từ dáng người đến khuôn mặt lại đến trang phục, một vòng xem xuống dưới trong lòng trào ra một cổ mạc danh bị đẻ nén. Tư dương sóc đừng quá tầm mắt, đi xem một năm không gặp A Ngư, phát hiện nàng giống như so lần trước gặp mặt càng thêm, càng thêm. Tư dương sóc nhất thời không biết nên hình dung như thế nào. Phùng Du không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân, chẳng sợ đặt ở mỹ nhân xuất hiện lớp lớp giới giải trí cũng không chút nào kém cõi, ngược lại bởi vì xuất thân hiển hách khí chất càng tốt hơn, càng cụ vô hình khí tràng. Đối, chính là khí chàng. Phùng Du trên người mang theo một loại đặc thù khí tràng. Từ dương sóc thần sắc khó phân biệt mà cơ cơ cốc có chân dài, Phùng Du tình huống, hắn vẫn luôn đều biết. Nàng không có tiến vào phùng thị tập đoàn, mà là ở Anh Quốc gây dựng sự nghiệp nàng kỳ hạ đại ti thuốc mọc tóc ở ngày hóa ngành sản xuất nhấc lên một cổ sóng lớn bán chạy toàn cầu gần đây tân đẩy ra trừ mụn hộ ra hệ liệt cũng thế tới rào rản trong vòng một ít người đối nàng khen không dứt miệng nói hậu sinh khả ý, nhân này một vụ hắn còn ăn mẹ nó không ít toán trách tư dương sóc cắn cắn răng hàm sau nàng chính mình sự nghiệp là phát triển không tồi nhưng là phùng thị tập đoàn lại núi sông ngày sau nhặt hạt mẹ ném dưa hấu ngu không ai bằng người hầu dẫn a ngư cùng hứa tân hướng nội đi trải qua tư dương sóc cùng giả lâm na này một bàn. Khi, Phùng Du ngươi cũng tới chỗ này ăn cơm giả lâm na biểu tình hơi có chút không được tự nhiên, rốt cuộc tư dương sóc là Phùng Du tiền vị hôn phu, mà chính mình làm Phùng Du bằng hữu, lại cùng tư dương sóc ở kết giao, rốt cuộc không lớn nói được qua đi. Nhưng cảm tình việc này không chịu không chế, nàng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tận lực trốn tránh Phùng Du đi rồi, nào tưởng như vậy còn có thể gặp gỡ. A ngư hơi hơi mỉm cười, nhìn hai người, tươi cười gia tăng. Hảo xảo. Vận mệnh A, thật là cái ma nhân tiểu yêu tinh. Vòng đi vòng lại, thế nhưng đem tư dương sóc cùng giả lâm na thấu thành một đôi. Nay một đời, giả lâm na còn không có tới kịp đối Phùng Khải dễ tình đâm sâu, Phùng Khải liền bởi vì ngộ sắt vào ngục giam. Không có Phùng Khải, vận mệnh đưa tới một cái đã không có hôn ước trong người tư dương sóc. Giả lâm na này ánh mắt, thật là làm người một lời khó nói hết. Tiếp trước coi trọng Phùng Khải, nay một đời biết rõ het kiep dương sóc là cái cái gì mặt hàng. Phía trước giải trừ hôn nước sau, nàng nhưng không thế tư dương sóc che lấp một năm một mười mà truyền đi ra ngoài, chính là để phòng tên cận bã này lại đi gạt người. Không nghĩ tới đều như vậy, giả lâm na còn có thể coi trọng tư dương sóc. Nhưng thật ra tư dương sóc sẽ theo dõi giả lâm na, á ngư không kỳ quái. Giả phụ là trang phục trùm, tuy rằng nếu không mấy năm liền sẽ bởi vì không bắt lấy điện thương đầu gió lại bị nước ngoài mấy đại khoái tiêu nhãn hiệu giác công, được ăn cả ngã về không cải cách thất bại, thế cho nên binh bại như núi đổ. Chúng đến phá sản Nhưng là hiện tại giả ra dù cho không trước kia phong cảnh Nhưng ở trong vòng vẫn cứ coi như nhất hào Mà giả lâm na là trong nhà con gái một Nói đến Tư Ngư gật đầu đối con gái một yêu sâu sắc tới Tư dương sóc nhấp môi Đối A ngư gật đầu ý bảo Lại con mắt không mang theo xem hứa tân một chút Hứa tân cong một chút khỏe môi Không để bụng. A ngư đạm mạc mà quét hắn liếc mắt một cái Tư gia thái tử gia còn rất nạo À, tư gia, Phùng du có một cái tâm nguyện Phá đổ tư gia. Năm đó, một đám bệnh tâm thần mãn đầu góc yêu đương, liền Phung Du ở nghiêm túc làm thương chiến, nàng thắng thương chiến. Lại ở một hồi đại thắng lúc sau, bị vì ái nổi điên giả lâm na đâm chết, lại bại bởi luyến ái não. Phung Du chết thật sự người bị hố quất, nếu là kỹ không bằng người bị hố chết, nàng nhận, bị đâm chết tính sao lại thế này. Phung Du tưởng hoàn thành chưa thế nhưng sự nghiệp, còn muốn biết này đàn bị Hozmon chi phối đại não bệnh tâm thần, phá sản lúc sau, có thể hay không có tình huống nước no. Chương 122 bá tổng vị hôn thê 23. Giả lâm na ổn ổn tâm thần, giả vờ thoải mái mà xem một cái A ngư đặt ở hứa tân trong khuỷu tay tay, bạn trai. A ngư gật gật đầu, không có cho nhau giới thiệu ý tứ, các người chậm dùng. Dứt lời, nhấc chân tiếp tục đi phía trước đi. Hứa tân sườn mặt hướng bọn họ còn mồi cười. Cười đến giả lâm na cơ quơ thần, nghĩ thầm, phúng du bạn trai lớn lên thật xoái. Đống nhiên chi gian nàng cảm thấy được một bó không vui ánh mắt. Giả Lâm Na một cái giật mình hoàn hồn, che giấu tính mà cười hạ, phía trước nghe nói Phùng Du tìm cái bạn trai, ta còn không tin, nàng như vậy người bận rộn nào có nói xuông luyến ái. Nói chuyện ghi, Giả Lâm Na chặt chẽ lưu ý Tư Dương Sóc biểu tình, muốn biết hắn đối Phùng Du hay không còn có cảm tình. Vấn đề này, nàng nói bóng nói gió thử quá Tư Dương Sóc. Tư Dương Sóc nói, hắn cùng Phùng Du đính hôn chỉ là bởi vì hai nhà sinh ý thượng yêu cầu, trên thực tế bọn họ hai cái cũng không có cảm tình. Hơn nữa lúc ấy hắn tuổi trẻ không hiểu chuyện, cho nên phạm sai lầm. Nhớ tới này một vụ, giả lâm na trong lòng đột độn. Trong nhà nàng cũng không tán đồng nàng cùng tư dương sóc ở bên nhau. Ba mẹ cảm thấy tư dương sóc có thể ở cùng phùng du có hôn ước dưới tình huống ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Chính là hoa tâm không trách nhiệm tâm. Còn đơn phương nói ra cách chơi các loại này lời nói, cho thấy người này tâm thực dã. Ba mẹ nói có điểm đạo lý, nhưng người là sẽ biến, tư dương sóc đã thay đổi, ở hoa tam khong trach nhiem tam con đon phuong noi ra cac yêu cầu bien tu duong soc đa thay đoi o nang yeu cau ha liền bên người nữ bí thư đều đổi thành nam nhân tư dương sóc kéo kéo khoe miệng nếu không phải hôm nay gặp gỡ ta cũng không biết dừng ở giả lâm na trong hai chính là tư dương sóc chưa từng chú ý phùng du lại xem hắn cũng không rõ ràng cảm xúc dao động giả lâm na ninh ba thành một đoàn tâm dần dần giãn ra khai nói sang chuyện khác này cuối tuần chúng ta đi chơi bóng đi thả lỏng thả lỏng tư dương sóc cừ một tiếng không ngân mà nhìn lướt qua nghiêng đối diện hứa tân điềm cơm người hầu cung kính có người chậm rãi rời đi Hứa tân sờ soạn cái mũi, mắt nhìn A ngư, khỏe miệng mỉm cười, giống như nghe thấy được một chút nhàn nhạt mùi thuốc súng. A ngư đi theo cười, tiền vị hôn phu cùng tợ lặt tỉ khuê mật. Cái này đáp án có điểm ra ngoài hứa tân dự kiến, nhưng là còn ở tiếp thu trong phạm vi, hắn đã sớm biết Phùng Du đính quá hôn, sau lại bởi vì nhà trai ngoại tình hủy bỏ. Bởi vậy, hắn cũng không có quá mức rõ ràng kinh ngạc, chỉ nhẹ nhàng dương lên đuôi lông mày, ta đây có phải hay không còn phải cảm tạ bọn họ. Cảm tạ bọn họ làm hắn thành công nhặt của hời. Minh Bạch hắn trước mắt chi ý A Ngư làm như có thật mà nghĩ nghĩ, ta đây cũng đến cảm tạ bọn họ, làm ta tránh được một kiếp. Hứa tân khắp cả người thoải mái, bởi vì nàng hồn không thèm để ý thân sắc. Đều thế kỷ 21, tiền nhiệm không có gì gây gớm. Chỉ cần không phải dư tình chưa xong, đối hắn không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là hứa tân vẫn là có điểm khó chịu, hắn áo bổ trải qua là tiền vị hôn phu cùng tợ lặt tiệt khuê mật con phùng du thông hua tan van la co điem kho chiu han nao bo trai qua la tien vi hon phu cung to lat ti khue mat con phung du thong đong thanh gian còn song túc song phi, người làm việc sao Nói cái gì tốt nhất trả thù là, quá đến so cha nam tiện nữ càng tốt. Nhưng là hứa tân cảm thấy, kia đều là vô pháp trả thù người tự mình ăn ủi Hắn trả thù nhân cha chính xác phương thức là, hung hăng dấm lên hai chân lấy tiết trong lòng chi hận, sau đó nỗ lực quá đến so với bọn hắn càng tốt. Ngay nào đó đầu đường tương phủng, phong cảnh vô hạn lại vân đạm phong khinh mà quét liếc mắt một cái rời đi. Đau lòng nhà mình bạn gái hứa tân ở trong lòng hung hăng nhớ thượng một bút, hắn người này tâm nhãn quán tới tiểu. A ngư lưu hắn liếc mắt một cái, đừng dở cho A. Hứa tân vô tội mà chớp trước mắt. A ngư cười thần bí, ác nhân đều có thiên thu. Thiên thu ở ngoài, nàng thêm vào lại chế tạo điểm nhân hoạ. Giả lệ na không cần nàng ra tay, nếu không ba năm giả ra chính mình là có thể chính mình đem chính mình chơi xong rồi. Giả lâm na là bị tiểu dưỡng lớn lên thiên kim đại tiểu thư, ở nước ngoài lăn lộn cái gà rừng đại học, không học được nửa phần tự lập năng lực, chỉ học biết sải như thế nào tiền như nước chạy. Giả ra một phá sản, giả lâm na ngày lành liền đến đầu Kiếp trước, giả lâm na ai không được nghèo nhật tử Lại phùng người trong lòng bị hình phạt Một khang hỏa toàn hướng về phía phùng du đi hận phùng du làm hại người trong lòng bỏ tù hận phùng du không có mượn tiền hỗ trợ Có lẽ còn có không đủ ngoại đạo ghen ghét Mấy lượng rượu xuống bụng đầu góc nóng lên Kéo lên phùng du đèm lưng Nay một đời, lấy A ngư đối tư dương sóc hiểu biết Giả lâm na một nghèo túng Người nam nhân này chạy so với ai khác đều mau giả lâm na có thể hay không trò cũ trọng thi nàng rửa mắt mong chờ liên tính giả lâm na liên tiếp tư dương sóc cũng không thoải mái nhật tử quá tư gia lam na co the hay khong tro cu trong thi nang rua mat mong cho lien tinh gia lam na lien tiep tu duong soc cung khong thoai mai nhan tu qua tu gia lay chung dược nghiệp làm giàu sớm tại 10 năm trước cũng đã là quốc nội dược nghiệp đầu sỏ nay 10 năm dần dần hướng mặt khác lĩnh vực quyết trương. đặc biệt là tư dương sóc vị này hải ngoại lưu học trở về thái tử gia phi thường có ý tưởng điện thương ngôi cao smartphone chạy bằng điện ô tô máy bay không người lái phát sóng trực tiếp như thế nào thời thượng như thế nào tới dã tâm bừng bừng tưởng hướng toàn cầu khuyết trương chế tạo vượt quốc tập đoàn có ý tưởng là chuyện tốt nhưng là năng lực không đủ để cùng ý tưởng xứng đôi chính là thai nạn vì chiếm trước tiên cơ không ngừng lên ngựa tân hạng mục dẫn tới tư gia tập đoàn nợ nần chống chất lại chậm chạp không thấy thành công vô pháp biến hiện tài chính liên nguy ngập nguy cơ năm đó phùng du đã ý thức được tư dương sóc phong cảnh hạ thật mạnh thai hoàng ẩm hạn cái gọi là thương nghiệp đế quốc tựa như một bức độ mì nổ quân bài chỉ cần nhẹ nhàng đẩy liền sẽ binh bại như núi đổ Phùng Du đang chuẩn bị đẩy ngã đệ nhất chương bài, xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Nay một đời, A Ngư tự nhiên sẽ hoàn thành Phùng Du di nguyện, hơn nữa làm tuyết lở tới càng mánh liệt chút, làm tư dương sóc giả lâm na hoàn toàn bỏ không đứng dậy. Nhìn A Ngư trên mặt tươi cười, hứa tân tiếp nối đệ lại chơi xấu tâm tư, nàng cũng không phải là cái loại này bị đánh một cái tát, phóng hai câu tàn nhẫn lời nói người liền phiên thiên người, nàng ít nhất đến còn hai bàn tay trở về. Thượng như Phùng Khải một nhà ba người, cái nào có kết cục tốt Hứa tân cũng không giác thủ đoạn nàng thủ đoạn sắp bén, trước liêu giả tiện, đánh chết không oán. Hứa tân nu oán mà than thở dài, bạn gái quá độc lập, hắn cái này bạn trai cũng chưa cơ hội bày ra hạ bạn trai lực. Gặp được tư dương sóc cùng giả lâm na, không thể tránh khỏi. A ngư nhớ tới tư giác luyến chung mặt khác hai vị đương sự. Con bướm cánh một phiến hai phiến, đem tư dương sóc cùng giả lâm na phiến tới rồi một hối. Tư giác luyến mùi tên phát sinh biến đổi lớn, cũng không biết cái này tư giác luyến còn có thể hay không thành hình bắt được tháng thứ nhất tiền lương Phùng Khải thỉnh Mễ Phán Phán An Tôn hùng đất. Suy suốt hơn phân nửa tháng, Phùng Khải buông chính mình hảo môn quý công tử rụt rè, ở Mễ Phán Phán cổ vũ hạ đi ra ngoài tìm công tác. Hắn đại học học tập, phía trước liền đọc đại học cũng cũng không phải gì đó hưởng dự toàn cầu danh giáo, lại có án đế, tìm công tác chi lộ thật là không thuận lợi. Mắt thấy Phùng đại cô cho hắn kia 5000 đồng tiền sở thừa vô tận, Phùng Khải ra mặt dậy lại bắt thông Phùng đại cô điện thoại, lúc này đây Phùng đại cô chỉ cho hắn 1000 đồng tiền lời nói thấm thiế làm hắn thành thật kiên định tìm cái công tác phùng khải tao đỏ mặt không kể khuất nhục một trận một trận này lên trong lòng méo di động mù bàn tay thượng cố lấy gân xanh cuối cùng ở tuổi gạo mắm muối tương dấm trà sinh tồn dưới áp lực phùng khải tìm một phần huấn luyện cơ cấu giáo thụ tiếng anh khẩu ngữ công tác ít nhiều mười mấy năm hải ngoại sinh hoạt làm hắn có được một ngụm lưu loát mị thức tiếng anh giải lửa xém lông mày gập lên hai tháng cũng ngao xuống dưới suốt ngày vội đến sức cùng lực kiệt Phùng Khải ngược lại không có thời gian hồ tưởng tám tưởng, nếm tới rồi đã lâu yên lặng, như vậy sinh hoạt, cũng không hắn trong tưởng tượng như vậy không xong. Bởi vì còn ở thời gian thử việc, Phùng Khải chỉ lấy đến 4.000 đồng tiền. Gắt trước kia, còn chưa đủ hắn ăn một bữa cơm, hiện tại lại là hắn một tháng công tác đọc được, kế tiếp một tháng sinh hoạt phí. Cầm hơi mỏng một chồng nhân dân tệ Phùng Khải mọi cách tư vị ở trong lòng, hảo nửa ngày, thu hồi ngàn đầu vạn tự, phát đoat đuoc ke tiep chặt hỏi mẹ phán phán buổi đau va tu phat hue có thể hay không thán thỉnh nàng ăn tôn hùm đất lấy biểu lòng biết ơn mùa hè còn thừa một chút cái đuôi lộ thiên ăn tôn hùm đất xào cay vẫn như cũng là một kiện sung sướng tựa thần tiên mỹ sự mẹ phán phán vui dạo dược đồng ý bảy giờ đa tài tan tầm Phùng Khải đi ước hảo chợ đêm quan thượng thật sao mẹ phán phán liền rối tay chào hỏi nơi này nơi này Phùng Khải đang muốn đáp lại thấy ngồi ở mẹ phán phán bên người ôm mễ nhạc nhạc đảo Phương Vũ đây là ta bạn tốt đảo Phương Vũ Phương Vũ ngày mai liền phải hồi trường học tưởng ước ta ăn cơm ta lại cùng ngươi ước hảo mẹ phán phán cười hắc hắc ta muốn dứt khoát một khối được người nhiều còn náo nhiệt phùng khải cười chào hỏi đào phương vũ trong mắt mang theo kinh diễm soái ca giới giải trí một chảo một đống nhưng là trong đời sống hiện thực thực phẩm soái ca lại là lông phượng xừng lân xa không bằng mị nữ nhiều đào phương vũ không cấm có chút câu nghệ ngươi hảo thường xuyên nghe phán phán nhắc nhở ngươi nàng không thiếu từ mễ phán phán kia nghe được phùng khải tên đốn sinh tò mò liền tưởng thừa dịp mười nghỉ dài hạn tới gặp thấy chân nhân Phía trước mấy ngày cùng ba mẹ du lịch đi, hôm nay mới đẳng già không tới. Một đốn bữa ăn khuya ăn khách và chủ tận hoan, ăn uống no đủ, hai bên cáo tử. Đào Phương Vũ nhìn nhìn tự nhiên mà ôm ngủ say mẹ nhạc nhạc Phung Khải, chọc chọc mẹ phán phán eo nhi, tươi cười hái muội. Một hồi về đến nhà, Đào Phương Vũ liền cùng mẹ phán phán video nói chuyện thiếm, liêu tự nhiên là Phương Khải. Đào Phương Vũ cũng liền so với ta già ca ca kém như vậy một chút. Mẹ phán phán. Rõ ràng so nhà ngươi cà cà xoay nhiều Đào phương vũ cởi gian Tình nhân trong mắt ra tây thi Ta hiểu, ta hiểu Mễ phán phán đỏ hừng mặt Ngươi đừng nói bậy, chúng ta chính là bằng hữu Không phải ngươi tưởng cái loại này quan hệ Đào phương vũ tỏ vẻ không tin Một khối ăn cơm một khối mang hài tử Liền kém trụ một cái phòng hảo bằng hữu Mễ phán phán Một người ăn cơm nhằm chán Chúng ta liền đáp cái bạn Giúp ta mang nhạc nhạc là người khác hảo Còn có nhà ta nhạc nhạc nhận người đâu Đào phương vũ chỉ đương nàng thẹn thùng, có lệ, hảo hảo hảo, các ngươi chính là thuần thuần hảo anh em. Lừa quỷ Nga, nàng cảm thấy phùng khải đối phán phán rõ ràng là có cái kêu ý tứ, nếu không nàng một cái đại tiểu hỏa tử có thể như vậy chiếu cố phán phán mẫu tử. Đào phương vũ trong lòng thế mễ phán phán cao hứng, cảm thấy nàng vận khí đổi thay, gặp gỡ một cái đại xoay ca, về sau nhật tử là có thể dễ dàng không ít. Hai người nói đông nói tây nói một lát lời nói liền kết thúc video. Mễ phán phán cắn môi dưới. Nàng cung phương khải, sao có thể, Phương Vũ liền sẽ nói bậy. Xoay mặt nhìn ngủ ở sân nhi tử, vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng chọc hạ hắn non mềm khuôn mặt. Làn da thật tốt, hoặc không lưu vực, đầu ngón tay điểm điểm cái mũi nhỏ, lại phất quá mặt mày, lông mi lại trường lại mật, giống hai thánh lược, nha nàng nhạc nhạc giống như là đồng thoại tiểu vương tử, sau khi lớn lên nhất định tỉnh hành muôn vàng thiếu nữ. Mễ phán phán ha ha cười hai tiếng, cười cười cười không nổi. Nhạc nhạc lớn lên không giống nàng, một chút đều không giống hắn giống nam nhân kia, hắn ba ba, nhìn nhi tử tinh xảo ngũ quan, mẹ phán phán dần dần ra thần, bất chi bất giấc ngủ, nàng lại nằm mơ, mơ thấy hai năm trước một đêm kia, u ám thủy tinh đèn, trầm trọng tiếng hít thở, cường thế nam nhân, đan chéo ra kỳ quái cảnh trong mơ, mẹ phán phán đống nhiên bừng tỉnh, thái dương thấm hãn, mẹ, ê ê a a nha, mẹ nhạc nhạc liệt miệng ghé vào mẹ phán phán ngực, cọ cọ, rồn rập kêu, mẹ phán phán nhìn tản ra áo ngủ, oán trách mà nhéo nhéo nhi tử cái mũi. Biết ngươi đói bụng, từ từ, mụ mụ cho ngươi phao sữa bột. Mễ phán phán xuống giường, vô vô chính mình mặt, nàng như thế nào lại làm cái kiêm ngộng. Ghé vào trên giường mễ nhạc nhạc tò mò mà nhìn mễ phán phán, đồng nhiên cũng vô vô chính mình mặt, à à. Mễ phán phán sừng sốt, ngay sau đó cười khai. Võ sữa bột, đem bình sữa đưa cho mễ nhạc nhạc, làm chính hắn ôm ăn. Mễ phán phán bay nhanh rửa mặt, ra cửa khi, vừa lúc gặp gỡ phùng khải. Buổi sáng tốt lành, đánh một lời trao hỏi. Phùng Khải bế lên Mễ Nhạc Nhạc. Mễ Nhạc Nhạc thấy hắn liền cười, cười đến giống đóa hoa. Mễ Phán Phán cầm tiểu xe đẩy ở phía sau, đi xuống lầu thang, Phùng Khải vẫn luôn ôm Mễ Nhạc Nhạc, thẳng đến nhà ga, Phùng Khải mới đem Mễ Nhạc Nhạc bỏ vào xe đẩy, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thúc thúc trở về cho ngươi mang tiểu bánh kem. Mễ Nhạc Nhạc phảng phất nghe hiểu, cười đến thấy răng không thấy mắt. Chúng ta đây đi rồi. Đánh một lời chào hỏi, Mễ Phán Phán đẩy Mễ Nhạc Nhạc rời đi. Đứng ở nhà ga chờ xe, Phùng Khải nhìn bọn họ bóng dáng. Trong mắt phiếm sắc màu ấm. Phía trước 24 năm, hắn không phải ở Phú Quý Hương chính là ở Ngục Giam, đối người thường sinh hoạt cái biết cái không. Gần 2 năm lao ngục kiếp sống, càng làm cho hắn khó có thể dung nhập xã hội, là mệ phán phán giúp hắn dung nhập hiện tại sinh hoạt. Mệ phán phán đẩy mệ nhạc nhạc càng lúc càng xa, chỉ chốc lát sau liền đến nhà giữ trẻ, 10 giờ nhiều thời điểm, nàng thỉnh một giờ giả, mang mệ nhạc nhạc đi đánh vaccine phòng bệnh. Xa khu phòng khám ở một khắc con phố, chào hỏi mễ phán phán đẩy mễ nhạc nhạc xuất phát không lưu ý đến đá tiểu xe đẩy lạc một chút mễ nhạc nhạc trộm trong tay bình sữa rơi trên mặt đất mễ phán phán ai nha một tiếng ngồi xổm xuống thân đi nhặt tiểu xe đẩy một rời tay lập tức theo độ dốc đi xuống ngồi ở trong xe mễ nhạc nhạc đôi mắt lượng lượng ha ha ha cười không ngừng vừa mới nhặt lên bình sữa mễ phán phán ngây ngốc, qua hai giây mới phản ứng lại đây cất bước muốn truy lại ở vươn chân kia một khắc chân trái vướng chân phải thật mạnh quăng nga quỳ trên mặt đất Bình sưu cục lăn ra vài mễ, nhắc nhạt, kéo kẹt. Tư dương sóc bởi vì quán tính trước huynh thân thể lại bị đai an toàn lật trở về, thật mạnh đánh vào trên ghế điều khiển, hắn sát mặt trở nên trắng, mười ngón buộc chặt. Hoa hoa hoa trung khí mười phần tiếng khóc chui vào lỗ thai, ngược lại làm tư dương sóc hơi hơi tầm an, lập tức cởi bỏ đai an toàn xuống xe, chỉ thấy một chiếc xe nôi lật nghiêng trên mặt đất, nửa cái thân mình ở bên trong nửa cái thân mình ở bên ngoài em bé dương miệng hoa hoa khóc lớn Lộ ở bên ngoài tay cùng trên mặt có rất nhỏ chảy ra. Tư Dương sóc liếc mắt một cái đảo qua đi, hẳn là vấn đề không lớn, hắn vừa mới dừng lại xe, giống như chỉ lao hạ. Nhạc nhạc, nhạc nhạc. Hôn phi phách tán mễ phán phán té ngã lộn nhào xuống lên, một phen bế lên nằm trên mặt đất mễ nhạc nhạc trên dưới vướt vè, mễ nhạc nhạc tức khắc khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế. Nhạc nhạc, nhạc nhạc, ngươi làm sao vậy? Mễ phán phán than thở khóc lóc, rộng mở nhìn về phía người gây họa, bệnh viện, mau đi ý đi. Hề. Thấy rõ tư dương sóc khuôn mặt kia một khắc, mẹ phán phán phút chốc ngươi im tiếng, giống như là bị bóp chặt thiết hậu vị. hai 123 bá tổng vị hôn thê 24, mẹ phán phán trong đầu trống rỗng, đầu gô cọc giường như ngốc ở đằng kia vừa động không thể động, thất thần hai con mắt không dám tin tưởng mà nhìn đối diện tư dương sóc, thế nhưng là hán. Nhìn vẻ mặt phảng phất thấy quỷ mẹ phán phán, tư dương sóc nhịu như mày, túi đầu nhìn nhìn cái kia khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng em bé, mày nhăn căng thẩn. Đối với Mễ Phán phán điểm điểm xe phương hướng, chạy nhanh lên xe, ta đưa các ngươi đi bệnh viện. Trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi, chiêu ai chọc ai, hắn hảo hảo mà lái xe thình lình vụt ra tới một chiếc xe nôi, sợ tới mức hắn quá sức. Nếu là tiểu hài tử có cái cái gì, nhất định là cái phiền thoái. Mễ Phán phán như ở trong ngộng mới tỉnh, ôm chặt nhi tử, khóc không thành tiếng, nhạc nhạc, nhạc nhạc, ngươi thế nào? Ngươi nơi nào đau? Mễ Nhạc Nhạc tự nhiên vô pháp trả lời nàng vấn đề chỉ có thể dùng tê tâm liệt phế tiếng khóc đáp lại, khóc đến mẹ phán phán tâm như cái khoan ruột gan đứt từng khúc. đi lên a, mở ra ghế điều khiển Tư Dương sốc quay đầu thấy mẹ phán phán ôm Hải Tử ở đằng kia khóc, hai cái đùi sinh căn giường như bất động như núi, tức giận đến không có tính tình, ngươi xử tại kia làm gì? lên xe, đi bệnh viện kiểm tra. Mẹ phán phán lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy tới, chạy hai bước, nhớ tới trên mặt đất xe đẩy, lại chạy về đi lấy. Tư Dương sốc thấy nàng luống cuống tay chân không có phương tiện trong lòng lười hài tử gân cổ lên đảo chỉ có thể tiến lên một phen túm lên kia chiếc tiểu xe đẩy mẹ phán phán lại là sừng sốt tư dương sóc đem tiểu xe đẩy ném vào cốp xe quay đầu thấy mẹ phán phán lại ngây dại xứng với nàng kia trương tròn tròn mặt thấy thế nào như thế nào ngu đần lên xe tư dương sóc tiến vào ghế điều khiển mẹ phán phán ôm nhi tử qua đi lược một do dự chui vào ghế sau tư dương sóc quỷ dị mà sinh ra một loại như chút được gánh nặng cảm giác Chân ga một thoăn, nhanh như điện chớp khai hướng bệnh viện. rất nước mắt tới. 5 phút sau Mễ Phán Phán ôm gạo khóc mễ nhạc nhạc ôn nhu an ủi, nhạc nhạc không khóc, nhạc nhạc không khóc, chúng ta lập tức liền đến bệnh viện, đều là mụ mụ không tốt. Nói nói Mễ Phán Phán chính mình rất nước mắt tới. 5 phút sau, tư dương soc ở gần nhất bệnh viện dừng lại, mang theo Mễ Phán Phán mẫu tử đi quải khám gấp. Mễ Phán Phán đã là hoang mang lo sợ, chỉ biết ôm Mễ Nhạc Nhạc khóc, trong ngoài đều là tư dương sóc ở lộn. Tiểu A Nhi, yếu đớt, các ngươi làm ra trưởng phải để ý điểm. Ngôi khám chính là một vị năm 60 nữ đại phu, thấy khỏe mạnh kháo khỉnh mệ nhạc nhạc kia bộ dáng liền đau lòng hỏng rồi, đều là da thị thương, không quan trọng lại đau, không cấm khiển trách mà nhìn mệ phán phán cùng tư dương sóc liếc mắt một cái. Tư dương sóc mày đánh cái kết, lại không giải thích, dâu riêng người, không cái này tất yếu. Mệ phán phán há mồm tưởng nói điểm cái gì, lời nói đến bên miệng không thể hiểu được mà lại nuốt trở vào, chỉ hầm hực mặt. Rửa sạch băng bó hảo miệng vết thương, bác sĩ nói những việc cần chú ý cuối cùng dặn dò nếu là có phát sốt hoặc là mặt khác không tốt bệnh trạng lập tức tới bệnh viện đừng trí hoãn cảm ơn bác sĩ mễ phán phán vội vội nói tạ ôm đã khóc mệt ngủ nhi tử rời đi phòng khám bệnh các ngươi tại đây chờ ta trong chốc lát ta đi lấy dược Tư dương sóc đi nhanh rời đi mễ phán phán cảm xúc phức tạp mà ngóng nhìn tư dương sóc cao lớn bóng dáng ôm nhi tử đôi tay không tự chủ được khẩn chút ngươi nhi tử lớn lên thật giống ngươi lão công về sau chuẩn là cái đại soái ca Đồng dạng ở trên hành lang một vị người nhà thử tham dò cười nói một câu. Trong nhà nàng người không nghiêm trọng, cho nên đang đợi chờ không đương nàng liền có đánh giá nhản tâm tư. Liếc mắt một cái liền phát hiện mễ phán phán cùng tư dương sóc này một đôi không thế nào đang đối tổ hợp. Nam Tây Trang dày ra, cao lớn anh Tuấn, một bức xã hội tinh anh bộ tịch, nữ chỉ có thể nói rõ tu đáng yêu. Trên người xuyên bình thường, trên chân cặp kia dày chính mình cũng có một đôi, 59.9 bao xịp, ôm hải tử cũng ăn mặc giống nhau chợt nhìn thật sự không giống một nhà ba người, nhưng hai cha con ngũ quan có tám phần giống. Mễ phán phán lập tức mặt đỏ lên, tiếp không thượng lời nói, đơn giản thấp đầu không hẹ răng, nhìn Nhi tử điểm tĩnh ngủ nhan, cầm lòng không đầu hồi tưởng nam nhân khuôn mặt, bọn họ thật sự rất giống. Nói chuyện người này bị mễ phán phán này thái độ làm cho sờ không được đấu óc, như thế nào liền mặt đỏ. Cầm dược trở về, tư dương sóc đem túi đưa qua đi, những việc cần chú ý mặt trên đều viết. Mễ phán phán nột nột tiếp nhận. Đây là dinh dưỡng phí Từ dương sóc móc ra tiền bao, đem trong bóp tiền tiền mặt toàn bộ đều lấy ra tới, không nhiều lắm, chỉ có ngàn đem đồng tiền, ai không có việc gì suy ngóc ngét một vạn tiền mặt ở trong túi. Không cần phải mễ phán phán chân tay luôn cuống, là ta không thấy hảo hải tử, cùng ngươi không quan hệ, đã cho ngươi thêm không ít phiền thoái. Từ dương sóc không dung kháng cự mà đem tiền nhét vào trang dược bao nylon, rốt cuộc ta đâm cho, coi như cấp hải tử mua đường ăn. Hắn ngay từ đầu tưởng ăn bạ tới, sau lại phát hiện là chính mình nghĩ nhiều chính là một cái thuần túy ngoài ý muốn, nhưng là cũng làm hảo tiêu tiền tiêu thai trong lòng chuẩn bị, không quá phận, hắn cũng lười đến so đo. Trước mắt nàng không cần tiền, tư dương sóc không cấm lau mắt mà nhìn, lại cầm một chương danh tiếp nhét vào đi, nếu là hài tử có chuyện gì, ngươi tìm ta bi thư, hắn sẽ xử lý. Mệ phán phán trong lòng loạn thành một đoạn, ngơ ngẩn nói không nên lời lời nói. Tư dương sóc vẫn chưa nghĩ nhiều, này một đường, nàng luôn xuất thần phát ngốc, hắn xem như biết đứa nhỏ này là như thế nào đụng phải chính mình xe. Hành, vậy như vậy, ta đi trước. Lời còn chưa dứt, tư dương sóc đã quay đầu rời đi. Mệ phán phán thượng có chút phản ứng không kịp. Di, hắn không phải ngươi láo công A. Phía trước hỏi chuyện người nọ lại thấu lại đây, mang theo điểm ngoài ý muốn lại mang theo điểm thì ra là thế bừng tỉnh đại ngộ. Mệ phán phán thay đổi một bàn tay ôm nhi tử, hướng về phía nàng kéo kéo khỏe miệng, ôm nhi tử rời đi. Kỳ dị. Rời đi bệnh viện tư dương sóc phát hiện xe đầu sắt xác ngân, xách một tiếng. Này chiếc xe hắn mới vừa bắt được tay không hai tháng, chính hiếm lạ thời điểm. Tư dương sóc lắc lắc đầu, tự nhận xui xẻo, mở cửa xe ngồi vào đi, mới vừa khai ra đi, liền ở bệnh viện trước cửa con đường kia thượng lại gặp gỡ mẹ phán phán mẫu tử, đông dưng nhớ tới chính mình cốp xe còn ném một chiếc xe đẩy tay, vì thế đẻ đẻ loa. Cố hết sức ôm mẹ nhạc nhạc đi hướng nhà ga mẹ phán phán nghe được loa thanh, theo bản năng hướng bên trong đi đi, lại nghe được một tiếng, không khỏi quay đầu xem, hai mắt ngạc nhiên trở to nàng giống như đặc biệt dễ dàng khiếp sợ dáng xuống cửa sổ xe tư dương sóc có chút buồn cười mà tưởng ngươi xe ở ta này mễ phán phán kỳ thật đã sớm nghĩ tới trong nháy mắt muốn đánh cái kia danh thiếp thượng điện thoại cái này ý niệm mới vừa toát ra tới liền nặng nề rơi trở về nàng đứng ở chỗ đó không nói một lời tư dương sóc xem đến bật cười nhìn thoáng qua cái chán trên tay đều bao băng gạc mễ nhạc nhạc mặc danh có điểm không đành lòng toại hỏi các ngươi muốn đi đâu nhi mễ phán phán lại là sửng sốt ấp nói địa chỉ Thư Dương Sóc, ta trải qua bên kia, đưa các người đoạn đường. Mẹ phán phán ngẩn ngơ. Đi lên A. Thư Dương Sóc không lắm kiên nhẫn mà thúc giục một tiếng. Mẹ phán phán do dự không chừng. Nơi này không thể dừng xe, nhanh lên. Khó được muốn đỡ nhược tế bần một hồi tư Dương Sóc thúc giục. Mẹ phán phán mí môi, túi đầu nhìn nhìn ngủ say Nhi tử, mở ra ghế điều khiển phụ môn. Ôm mẹ nhạc nhạc ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng mẹ phán phán cả người không được tự nhiên, phong bế thùng xe nội. Bên cạnh nam nhân trên người nước hoa vị vô cùng bất nhập, Mễ Phán phán thân thể không tự chủ được mà căng chặt, hai mắt thẳng tắp nhìn phía phía trước, chuẩn bị ở trước mắt lay động quải sức hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đó là một chuỗi bàn tay đại hoa khô hoàn, trung gian đứng cái tiểu hùng, đỉnh là một cái hồng nhạt nơ con bướm, loại này phối sức hẳn là chỉ có nữ sinh thích. Là hắn bạn gái treo lên đi đi, cũng hoặc là thế tử. Mễ Phán phán cầm lòng không đậu lưu liếc mắt một cái tư dương sóc tay trái, không có phát hiện nhẫn. Một đường trầm mặc không nói gì, Mẹ phán phán không nói lời nào, tư dương sóc cũng không có bắt chuyện rục vọng, lập tức chính hắn đều giác không thể hiểu được, chính mình khi nào như vậy thiện lương. Nơi này hạ, ngươi trở về phương tiện sao? Tư dương sóc có lệ hỏi hỏi. Mẹ phán phán bừng tỉnh hoàn hồn, phương tiện, đi vài phút liền đến. Tư dương sóc gật đầu một cái, dừng xe, mở cửa, đem xe đẩy từ cốp xe lấy ra tới, còn thuận tay lắc lắc, còn có thể dùng. Không biết như thế nào, nhìn một màn này, mẹ phán phán trong cổ họng phát đổ như là bị tắc một cục đông đúng lúc mễ nhạc nhạc nhập nhèm mở mắt ra ngây thơ mở mịt nhìn tư dương sóc đông nhiên nhết miệng cười tư dương sóc không thích khóc sức mướt tiểu hài tử thân thích ra tiểu hài tử có thể trốn rất xa liền rất xa nhưng là nhìn đứa nhỏ này lại có loại khó lòng giải thích thân thiết người nhi tử bao lớn rồi đồ ở trong cổ họng ghen tung manh liệt tới mễ phán phán nhất thời ướt hốc mắt tư dương sóc không rõ nguyên do như thế nào lại khóc mắt rưng rưng mễ phán phán thẳng tắp nhìn tư dương sóc đôi mắt Một tuổi sáu tháng, Tư Dương Sóc bị hắn xem đến không thể hiểu được, sờ soạn mễ nhạc nhạc tay nhỏ, ngươi nhi tử thực đáng yêu. Mễ nhạc nhạc phát ra cười khanh khách thanh, bắt được Tư Dương Sóc ngón tay, tức khắc cười đến càng ngọn. Tư Dương Sóc đi theo cười, nhẹ nhàng lung lay xuống tay. Một màn này dừng ở mễ phán phán trong mắt, muôn bản tư vị tất cả cảm xúc ở trong lòng cuộn cuộn, suýt nữa khống chê không được rơi lệ. Xem đến Tư Dương Sóc không hiểu ra sao. Cảm ơn. Mễ phán phán qua loa nói một câu đem nhi tử bỏ vào tiểu xe đẩy trốn cũng dường như rời đi lưu lại hòa thượng quá cao sờ không tới đầu không hiểu được tình huống tư dương sóc tình huống như thế nào vừa rồi còn hảo hảo ngồi trở lại trong xe tư dương sóc còn có điểm hồi bất quá thần hôm nay ngày này đều lung tung rối loạn lắc đầu tư dương sóc nhất dấm chân ga nên ngang mà đi lưu lại một chuỗi khói xe nghe được động cơ thanh mễ phán phán không tự chủ được quay đầu lại ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ trên mặt bỏ mãn nước mắt trăm triệu không nghĩ tới Hắn cư nhiên cũng tại đây tòa trong thành thị, bọn họ sẽ lấy như vậy hình thức tái ngộ. Hắn một chút cũng chưa nhận ra chính mình, càng không biết nhạc nhạc là hắn. Mễ phán phán cúi đầu nhìn bắt lấy xe đẩy tiến lên mặt món đồ chơi chơi nhi tử, nhạc nhạc thực thân cận hắn, là phụ tử thiên tính quay pha sao. Tâm loạn như ma mễ phán phán về đến nhà, từ nhi tử ngồi ở món đồ chơi thảm thượng chơi đùa, chính mình tắc ôm đầu gối xương sờ, trước mắt phóng mấy hộp dược, trung gian là một trường tinh mỹ đại khí danh thiếp. Gia thần Mễ Phán Phán bị một trận đột ngột tiếng chuông bừng tỉnh, điện thoại là nhà giữ trẻ sở trường đánh tới, "Phán Phán a, các ngươi còn ở xa khu phòng khám?" Mễ Phán Phán một cái giật mình, kinh giấc chính mình cư nhiên đã quên đi làm việc này, vội vàng giải thích. "Không có việc gì liên hảo, vậy ngươi hôm nay liền ở nhà hảo hảo bồi bồi nhạc nhạc." Mễ Phán Phán liên thanh nói lời cảm tạ, treo lên điện thoại, đấm hạ đầu, lẩm bẩm lầu bầu, "Đừng nghĩ, có cái gì hảo tưởng, nhạc nhạc là ngươi một người hài tử, liền đơn giản như vậy." Đối chính là như vậy. Mễ phán phán cầm nắm tay cho chính mình cổ vũ. Lời tuy như thế, mễ phán phán lại không tự chủ được mà liên tiếp thất thần, công tác thượng có vẻ thất thần, người này tâm tư không ở công tác thượng, liền dễ dàng phạm sai lầm. Ngay nay, mễ phán phán không cẩn thận đem một cái 20 tháng đại hải tử ngã ở trên mặt đất, may mắn không có vấn đề lớn, chính là tay phải ngón tay gây xương. Đem hải tử ba mẹ đau lòng hỏng rồi, ở nhà dư trẻ một đốn đại xảo đại não nhà giữ trẻ sở trường tâm thần và thể xác đều mệt mỏi hảo ngôn trấn an lại bồi tiền lại lui phí mới xem như bình ổn ra trường lựa giận sức cùng lực kiệt vương sở trường bất đắc dĩ mà nhìn khóc đến thở hồn hển mệ phán phán nàng tại đây làm đã hơn một năm nói như thế nào đâu cô nương này người cũng không tệ lắm chính là có đôi khi làm sự dễ nghe điểm là tùy tiện mơ mơ màng màng không dễ nghe chính là đầu góc quên mang ra cửa tại đây phía trước uy mãi năng đến quá một cái tiểu hải tử đổi giấy tá quăng ngã quá một cái tiểu hải tử Mẹ phán phán không phải lần đầu tiên phát sinh ngoài ý muốn, nhưng là cũng chưa lần này như vậy nghiêm trọng, cũng không gặp gỡ như vậy không thuận theo không buông tha ra trưởng. Vương sở trưởng cũng mệt mỏi, liền tính mẹ phán phán hống hải tử lại có một bộ, tình cảnh lại đáng thương, chính mình này tòa miếu nhỏ cũng cũng không dậy nổi nàng. Lại ra cái vật nhất, nàng này nhà giữ trẻ còn khai không khai, hiện tại sinh ý vốn dĩ liền không hảo làm. Chờ lát nữa đem ngươi tháng này tiền lương kết, ta nhiều cho ngươi khai một tháng tiền lương kia nhà ở ta là ngươi trụ đến cuối tháng tháng này ngươi bất thời giờ mặt khác tìm cái phòng ở mễ phán phán hiện tại trụ chính là kia đóng 5 tầng lầu là vương sở trưởng danh nghĩa vương sở trưởng nhìn cô nhi quả phụ đáng thương tiền lương thiếu mấy trăm khối khiến cho nàng bạch ở một cái phòng đơn sở trương sở trường ta biết sai rồi ta về sau cũng không dám nữa mễ phán phán sợ tới mức tiếng lòng rối loạn tiến lên bắt lấy vương sở trưởng tay cầu xin nước mắt giống như là rất tuyến hạt châu vương sở trưởng tâm hung ác rút về tay Này không phải ngươi lần đầu tiên phạm sai lầm, lần trước ta liền theo như ngươi nói, không có lần sau, nhưng ngươi nhìn xem ngươi. Hiện tại các gia trưởng đều thực không yên tâm ngươi, không chỉ một cái gia trưởng, ta cũng là không có biện pháp A, ta phải làm buôn bán, này một phòng ngươi đều đến ăn cơm A. Vương sở trưởng than thở dài, lời nói thâm thiế, chiếu cố hài tử phải cẩn thận lại kiên nhẫn, ngươi còn quá tuổi trẻ không lớn thích hợp công tác này, thừa dịp hiện tại tuổi trẻ học tập năng lực hảo, chạy nhanh đổi một phần công tác, ngươi như vậy thông minh khẳng định có thể tìm được nhất thích hợp chính mình ngành sản xuất. Mẹ phán phán làm việc qua loa, qua này một vụ còn phải có tiếp theo cha, xem tiểu nhạc nhạc sẽ biết, đứa nhỏ này một đường quăng ngã đập đánh lớn lên, không phải nơi này một cái bao chính là chỗ đó một cái khẩu tử. Đối chính mình hài tử đều thô tâm đại ý, càng đừng nói người khác ra hài tử. Chính mình biết nàng này thật xấu, nhưng là mẹ phán phán hống hài tử thật sự có một bộ, lại khó làm cho hài tử đến nàng trong tay đều dễ bảo, cho nên cũng liền nhị nào có thập toàn thập mỹ người nhưng là hôm nay nàng kiên nhẫn khô kiệt nhịn không nổi nữa nàng sợ lần tới tới cái hỏa bạo ra trưởng tạp nàng nhà giữ trẻ mễ phán phán lại cầu vương sở trưởng thái độ kiên định mà cự tuyệt ta còn có việc muốn nội ngươi trở về dọn dẹp một chút đồ vật đi khổ cầu không có kết quả mễ phán phán thương tâm muốn chết nàng ném công tác liền trụ địa phương cũng mau không có về sau nàng nhưng làm sao bây giờ át sợ hai vô thố hạng mễ phán phán bản năng gọi điện thoại cấp mấy mẫu mẹ mẹ một giọng nói khóc đến mễ mẫu mặt mũi trắng bệnh liên thanh hỏi làm sao vậy mễ phán phán đức quang mà khóc lóc kể lể mễ mẫu ngươi cũng không phải cố ý ngươi đừng quá khổ sở công tác không có chúng ta lại tìm đừng khóc đừng khóc lại không phải bao lớn không được sự mẹ ta tưởng về nhà mễ phán phán ủy khuất mà thẳng rất nước mắt nghe được mễ mẫu tâm đều phải nát hai tử ở bên ngoài bị ủy khuất tưởng về nhà thiên kinh địa nghĩa nhưng lão nhân không cho hải tử trở về cái này ý chí sắt đá lao đông tây Ngươi trở về, ngươi mang theo nhạc nhạc trở về, nếu là ngươi ba không đồng ý, ta liền cùng hắn ly hôn. Giờ khắc này, ái nữ chi tình phụ qua lý trí, mẹ mẫu rốt cuộc vô pháp mặc kệ nữ nhi cháu ngoại ở bên ngoài chịu khổ chịu tội. Trấn An hảo nữ nhi, mẹ mẫu về nhà liền tìm mẹ phụ ngà bài. Kết quả bị mẹ phụ mắng cái máu cho phun đầu, nàng hồ đầu ngươi cũng đi theo ngớ ngẩn, ta phía trước cùng ngươi nói đều nói vô ích. Mang theo cái hài tử, phán phán đời này liền hủy. Mễ phụ tức giận đến chụp thẳng chụp cái bàn. Nước miếng bay tứ tung, nàng con trẻ không mang theo hài tử, còn có khả năng tìm được cái điều kiện không có trở ngại nam nhân, nhưng mang theo hài tử vẫn là đứa con trai liền khó khăn, ngươi muốn cho nàng đời này liền thủ nhi tử quá, ngươi tưởng ta không nghĩ? Thất nghiệp càng tốt, ta xem nàng như thế nào dưỡng hài tử, dưỡng không được, nàng liền sẽ chịu thua liền sẽ nguyện ý đem hài tử tiễn đi. Chúng ta lại buộc nàng đọc cái văn bằng, đổi cái thành thị, nàng liền có cơ hội trọng tới. Hài tử đưa đến bên kia cũng chỉ có so đi theo nàng hảo. Nhân ra hai vợ chồng đều là cao cấp phần tử trí thức, ở Tô Châu thành phố có bốn căn hộ, điều kiện không nói. Đó là ta thân cháu ngoại, ta còn sẽ hại hắn không thành. Mễ phụ vẫn luôn tưởng đem mễ nhạc nhạc đưa dưỡng, nhân ra đều tìm hảo, là hắn một cái đường ca tức phụ họ hàng xa, hai vợ chồng còn một hai nạn xe cộ không có, tuổi có điểm đại, 40 suốt đầu, nghĩ mọi cách đều sinh không ra, liền tưởng nhận nuôi cái hải tử. Mễ phụ cẩn thận hỏi tham quá, còn trộm đi xem qua, rất tốt nhân ra. Cháu ngoại đi theo bọn họ so đi theo nữ nhi hảo, có thể hưởng thụ càng tốt vật chất sinh hoạt không nói, cũng không cần gặp đồn đại vỡ vẩn, giống cái bình thường hài tử giống nhau lớn lên. Mễ phụ bẻ ra xoa nát cùng mễ mẫu giảng đạo lý, ngươi trường điểm đầu vóc được không, ngươi cho rằng ngươi là ở đau goc đuoc khong ngươi là ở hại nàng. Ở nhà chờ tin tức tốt mễ phán phán kinh nghe tin dữ, dơ lên tâm lại lần nữa ngã vào đáy cốc, cầm di động ô ô yết thiết không ngừng, lại nghe nàng mẹ lại đề đưa dưỡng nói cái gì kia hộ nhân ra một cái an toàn kỹ sư một cái đăng ký kế toán viên lương một năm thêm lên sáu bảy chục vạn còn có vài căn hộ nhạc nhạc đi theo bọn họ gặp qua tốt nhất nhật tử mễ phán phán tức giận đến ném xuống điện thoại có tiền ghê gớm sao kia ra lại có tiền có thể có nàng đối nhạc nhạc thiệt tình nếu là muốn cho nhạc nhạc quá thượng kẻ có tiền nhật tử nàng làm gì không đem nhạc nhạc đưa cho hắn thân sinh ba ba hà tất bỏ gần tìm xa đem nhạc nhạc đưa cho hai cái không có huyết thống quan hệ hệ người xa lạ Đang ở chơi món đồ chơi mẹ nhạc nhạc sợ tới mức khóc lên, mẹ phán phán qua đi ôm nhi tử đào gào khóc lớn. Tan tầm trở về Phùng Khải ở trên hành lang nghe được tiếng khóc, sợ tới mức thay đổi sắc, nôn nóng gó cửa, phán phán, nhạc nhạc. Mẹ phán phán không nghĩ lý, nhưng là tiếng đập cửa cùng tiếng quắt tháo càng ngày càng dồn dập mẹ phán phán chỉ phải qua đi mở cửa. Xảy ra chuyện gì? Phùng Khải khẩn trương. Nhìn Phùng Khải quan tâm khuôn mặt, mẹ phán phán bi từ giữa tới, lại lần nữa khóc giống khóc đến phùng khải tâm nắm thành một đoàn vào phòng đóng cửa lại ngươi trước đừng khóc ngươi nói cho ta xảy ra chuyện gì chúng ta cùng nhau ngẫm lại biện pháp nói chuyện phùng khải qua đi bế lên ngồi dưới đất oa hoa khóc lớn mễ nhạc nhạc thấy hắn đều mau khóc ngất đi vội vàng bài khí thuật bối nhạc nhạc ngoan, nhạc nhạc không khóc xem thúc thúc cho ngươi mua cái gì tiểu bánh kem ai. thật vất vả phùng khải ổn định mễ nhạc nhạc làm hắn phủng bánh kem quên mất thương tâm mễ phán phán còn ngồi ở bên cạnh tiếp tục rớt nước mắt phùng khải thật cẩn thận hỏi Ngươi gặp gỡ chuyện gì? Mễ Phán phán thút tha thút thít, ta không công tác. Này nếu là không ai an ủi, Mễ Phán phán chính mình ôm nhi tử khóc thượng trong chốc lát thì tốt rồi, trước kia nàng gặp gỡ hủy khuất đều là như vậy lại đây, nhưng có người an ủi, ngược lại là càng an ủi càng hủy khuất. Nói nói, Mễ Phán phán lại lần nữa thương tâm khóc nỉ nó lên, ta mẹ cư nhiên bỏ đá xuống giếng, nói trừ phi ta đem nhạc nhạc tiễn đi, bằng không nàng sẽ không lại cho ta thu tiền, nàng bứt ta, nàng liên hợp ta bà cùng nhau bứt ta. Bọn họ chính là yêu ta không công tác, cho nên nhân cơ hội uy hiếp ta, Phùng Đại ca, ta nhưng làm sao bây giờ à? Ta dưỡng các người. Phùng Khải buột miệng tốt ra, lời vừa ra khỏi miệng, chính hắn đều khiếp sợ, ngay sau đó tim đập tăng tốc. Mệ phán phán tiếng khóc dừng lại, nước mắt rớt xuống không rơi, bộ dáng có điểm buồn cười. Phùng Khải trong lòng đột nhiên nhất định, bởi vì chính mình tao nộ, cho nên hắn đối mệ phán phán có một loại khác thân cận cùng đồng tình, nhịn không được tưởng trợ giúp các nàng. Hắn không biết loại này cảm tình có phải hay không thích, nhưng là hắn biết cùng mẹ phán phán mẫu tử ở bên nhau chính mình rất vui sướng. Nếu không có các nàng mẫu tử, hắn cảm thấy chính mình tựa như cái sắc không hồn giống nhau. Phung Khải nghiêm túc mà nhìn mẹ phán phán, ta sẽ đem nhạc nhạc trở thành chính mình hài tử. hoa bánh kem từ nhỏ trên ghế rơi trên mặt đất, mẹ nhạc nhạc thương tâm muốn chết mà khóc lên. Nhạc nhạc, mẹ phán phán vội vàng chạy tới, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật không biết như thế nào trả lời mới hảo phùng khải thân sắc tối xâm lại chợt lại đánh lên tinh thần chính mình nóng vội dọa đến nàng phùng khải tình hình gần đây bị sửa sang lại thành giản lược văn kiện đặt ở a ngư trước mắt hứa tân thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng một chút hắn hẳn là sốc không dậy nổi bọt sóng bất quá an toàn khởi kiến vẫn là lại quan sát một đoạn thời gian hảo ngươi cảm thấy đâu a ngư tiếp nhận tới tùy ý lật xem ngươi xem làm phùng khải ra tù sau hứa tân khiến cho người nhìn chằm chằm đây là hứa tân chủ động đề nghị hắn nói mẹ nào con đấy lời này có nhất định đạo lý vạn nhất phùng khải ngồi tù ngồi tâm lý vạn mẹo muốn học mẹ nó phát rộ muốn giết người quan sát quan sát xác nhận hạ có vô nguy hại yên tâm điểm a ngư cảm thấy hắn nói rất có đạo lý vốn dĩ hắn không nói chính mình cũng muốn ăn bài nếu hắn mau toại tự đề cử mình tưởng biểu hiện nàng tự nhiên mừng rỡ bất lo hứa tân chuyển tới a ngư phía sau khoanh lại nàng eo cảm giác ở nàng hom vai nhẹ nhàng cọ thoáng thô giáp hồ cha xẹt qua ti non mịn da thịt lưu luyến mọc lan tràn Phùng Khải cùng người ở chung, A Ngư rất có hứng thú mà lại phiền một tờ. đã xem qua một lần Hứa Tấn thất thần mà nói đến, cùng một đôi mẫu tử, Thành Đông thuê một bộ hai phòng một sảnh, mỗi tháng 3.800, một tháng tiền lương đi. Vì này, hắn còn tìm cái bồi người luyện khẩu nữ kiêm chức, liệu mạng thực. Xem tình hình, Phùng Khải rất thích kia nữ, là tưởng đứng đắn sinh hoạt bộ dáng. A Ngư biểu tình vi diệu, một ngón tay đầu đẩy ra quay rối người, một đôi mẫu tử, có ảnh chụp sao? Hứa Tấn, có a? Đếm ngược đệ nhị trang, A ngư phiên đến kia một tờ, vui vẻ, hoàng hôn hạ, Phùng Khải đẩy xe nôi, trong xe ngồi cái khỏe mạnh khéo khỉnh tiểu hoa nhi, mẹ phán phán đi ở Phùng Khải bên cạnh, nghiệm nhiên một nhà ba người. Này con bươm cánh phiến, có ý tứ, ngươi nhận thức này hai mẹ con. Hứa tân đã nhận ra, A ngư liền biết hắn có thể đoán được, ra hỏa này hầu tinh hầu tinh, một chút dấu vết để lại là có thể ngửi vị, nàng A ngư điểm điểm trên ảnh chụp mẹ phán phán, cùng tư dương sóc có một chân. Đứa nhỏ này, không cảm thấy ngũ quăn có điểm giống tư dương sóc. Nay vừa nói, hứa tân nhìn chăm chú nhìn kỹ, thật đúng là, đây là tư dương sóc nhi tử. Thật thông minh. A ngư tán thưởng mà sờ sờ hắn mặt. Đó là, cũng không nhìn xem là ai bạn trai. Hứa tân kiêu ngạo đĩnh đĩnh ngực. A ngư cười nhẹ một tiếng. Hứa tân dùng cầm cọ, cọ cọ nàng đầu vai, nhìn trên ảnh chụp em bé, tư dương sóc biết không. Không đợi A ngư trả lời, chính mình tiếp theo nói, hẳn là không biết, biết đến lời nói thế nào cũng không đến mức lưu lạc đến nơi đây hứa tân tấm tắc hai tiếng đây là làm loạn nam nữ quan hệ kết cục thì đương cha a này cũng thật đủ xảo tư dương sóc tình nhân cũ tư sinh tử cùng phùng khải ở bên nhau a ngư tâm niệm vừa động như suy tư gì mà ở hai phòng một sảnh thượng vòng vòng nếu là thật ở bên nhau lấy bọn họ trước mắt kinh tế năng lực yêu cầu hai phòng một sảnh sao phùng khải chính là thiếu gia xuất thân nói nữa một cái phòng kiên hải tử nói tiểu cũng không nhỏ hai vợ chồng xử lý chút việc Hứa tân ái mội nháy mắt vài cái. A ngư chừng hắn một cái, ngục giam nơi này là cái đại lò luyện, thiếu ra bệnh có thể trị thất thất bát bát, nọ ấm mới có thể tư dâm rủ. Ngươi cảm thấy bọn họ chính là hợp thuê, một nam một nữ mang theo một cái hải tử hợp thuê. Hứa tân điểm điểm kia trương ấm áp ảnh gia đình, tỏ vẻ không tin, nếu là không gian tình, ta quỷ bàn phím. A ngư ý vị thâm trường mà chụp hạ hắn đầu gối, không chuẩn nhân ra cảm thấy bọn họ là thuần thuần hữu nghị đâu mươi 124 bá tổng vị hôn thê 25 Hứa tân quỷ gối màu đen bàn phím thượng, vô cùng đau đớn mà tỏ vẻ, hán quá ngây thơ rồi Liên tính Phùng Khải cùng mệ phán phán ở chung một phòng Liên tính Phùng Khải vui vẻ chịu đựng gánh vác mệ phán phán mẫu tử ăn uống trụ Liên tính chung quanh hàng xóm đều cảm thấy bọn họ là một nhà ba người Nhưng bọn họ không ngủ một cái giường, cho nên không tính có gian tình Ngoạ cái đại tảo Gặp qua dưỡng lốp xe dự phòng, nhưng là chưa thấy qua dưỡng đến như vậy lưu Thật sự là không thể trong mặt mà bắt hình rong, kia mệ phán phán thoạt nhìn giống cái thiếu tâm nhãn, làm sự cũng rất thiếu tâm nhãn. Vì chứng thực hay không có gian tình tồn tại, hắn làm người cũng nhìn chầm chầm nhìn chầm chầm mệ phán phán, phát hiện đây là cái thần kỳ nhân vật. Đi tiệm trà sữa đi làm có thể 10 ly trà sữa xứng sai tam ly liêu, nửa tháng sau bị cuốn gói. Bán giày, cấp khách nhân trang một con 36 một con 37 giày, đem quý giày trở thành đôi hoa bán, không đến một tuần, lại bị sa thải còn phát tiền. Liên như vậy một cái làm gì sao không được người, lại đem phùng khải đắn đo dễ bảo, cam tâm tình nguyện đường coi tiền như rác. Tình yêu A, thật là không nói đạo lý. Bị vô cớ gây dối tình yêu hố một phen hứa tân tự phát tự rác mà lấy ra một cái bàn phím quỳ xuống, nam nhân, một ngụm nước bọt một ngụm đinh, nói là làm. A ngư trong tay phủng một chén mới vừa tẩy tốt dâu tay, nhớ mày, nhướng thế nào quỳ thượng? Hứa tân, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. A ngư ở lười người ghế ngồi xuống, trường kiến thức đi hứa tân dùng sức gật đầu a ngư nén cười vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dậy gật gật đầu phùng khải cùng mễ phán phán ái mội chỉ kém lên giường kia một bước nhưng là không đột phá cái kia điểm mấu chốt cho nên ở mễ phán phán nhận chi bọn họ chính là thuần thuấn hữu nghị mễ phán phán có thể đúng lý hợp tình nói ta vẫn luôn đem phùng đại ca trở thành thân ca ca đối đãi kiếp trước phùng du có thể ở mễ phán phán phùng khải tư dương sóc này đoạn tình tay ba gây sóng gió cũng đến bắn tên có đích mới có thể giảo phong rảo vụ a phùng khải nơi nào là yêu thâm mễ phán phán rõ ràng là minh luyến liền phùng viễn bằng đều đã biết tức giận đến nổi trận lôi đình nhưng một chút đều không ngại ngại nhân ra một có cơ hội liền muốn đi thọc gậy bánh xe mễ phán phán đâu cũng sẽ không tị hiểm đặc biệt là cùng tư dương sóc nháo mâu thuẫn lúc sau phùng khải chính là nàng càng tranh gió tới rồi này một đời chẳng sợ thời thế đổi thay phùng khải vẫn cư trốn không thoát lốp xe dự phòng vận mệnh như thế tưởng tượng a ngư đều có điểm đồng tình phùng khải bên không nói phung khải đối mễ phán phán sắc thật thiệt tình tự lòng nề hạ nhân ra không hảo hắn loại này ôn nhuận công tử ca liền hảo tư dương sóc này trung bá khí chắc lậu tổng tài chẳng sợ bị ngược trăm ngàn biến như cũ yêu hắn như sơ luyến a ngư lưu liếc mắt một cái hứa tân đầu gối phía dưới chô cô lết bàn phím biết rõ câu hỏi như thế nào không phải ngươi thường dùng máy móc bàn phím hứa tân chốc trước mắt ánh mắt mềm mại vô tội đó là ngươi đưa ta lễ vật ta không bỏ được a ngư a một tiếng Máy móc bàn phím quỳ lên có thể so chô cô lết bàn phím đau nhiều. Lần sau, lời nói cũng đừng nói quá vẹn toàn. Hứa tân trịnh trọng chuyện lạ gật đầu, thông qua vay toan hua tan trinh trong chuyen này, ta minh bạch một đạo lý. A ngư xem hắn bộ dáng, tuyệt không phải đứng đắn lời nói, toại không tiếp. Hứa tân, người lớn lên như vậy Mỹ, nói khẳng định là đúng. Ta sao lại có thể nghi ngờ. A ngư một viên dâu tây ném qua đi, được rồi, thiếu ba hoa, lên. Linh hoạt tiếp được dâu tây hứa tân nhét vào trong miệng, đứng lên. Nẻ nhóc thò lại gần, cái này dâu tây thật ngọt. Duỗi mặt thân nàng, giọng nói hằng hồ, "Ngươi nếm thử." Ngày thứ hai, Hứa Tân làm tốt cơm sáng, đi yoga phòng gọi người. Dung quá cơm sáng, Hứa Tân trước giúp A Ngư chọn một bộ quần áo, sau đó cho chính mình chọn một thân tỉ mọi trang, tiếp theo lại cấp A Ngư hóa một cái cùng cho chính mình hóa trang dùng, cuối cùng cho chính mình hóa trang. Nửa giờ, anh tuấn bất phàm xoái ca trở thành điên đảo chúng sinh mỹ nữ. A Ngư không phải lần đầu tiên chứng kiến biến thân kỳ tích. Cũng không gây trở ngại nàng giơ ngón tay cái lên, điêu luyện sắc sảo. Hứa tân chậm rãi cười, đi qua đi vãn chủ A ngư cánh tay dùng chính là trầm thấp mất tiếng yên giọng đi thôi. A ngư hết sức vui mừng, trang dung phục sức một đuổi, thần thái động tác đều tùy theo mà biến, liền thanh âm đều thay đổi, trừ phi đặc biệt quen thuộc người, ai có thể nghĩ đến hắn là cái cam đoan không giả thuần đàn ông. Giả lâm na liền không nghĩ tới. Giả lệ na đúng là xuân phong đắc ý khi, liền ở phía trước thiên nàng ba mẹ cùng tư dương sóc ba mẹ ngồi xuống ăn một bữa cơm thương lượng đính hôn một chuyện trung quy nàng ba đang xem tư dương sóc này một năm biểu hiện sau lựa chọn thành toàn đính hôn lễ nhật từ định ở nguyên đáng ngày đó còn có một tháng thời gian chuẩn bị có chút khẩn trương bởi vì bọn họ cái này trong vòng đặc biệt chú trọng đính hôn lễ cho nên muốn chuẩn bị sự tình đặc biệt nhiều đặc biệt năm đó phùng du cùng tư dương sóc đính hôn lễ long trọng long trọng nàng đính hôn lễ càng thêm không thể keo kiệt có vẻ bọn họ giả ra không bằng phùng ra dường như ngươi nếu là trống không lời nói bồi ta phi một chuyến nước pháp chọn lễ phục giả lâm na tuân khuê mật đinh đinh ngươi bồi ta phí dụng đương nhiên là ta ra tốt như vậy sự nhà ngươi tư dương sắp đâu giả lâm na ngữ mang oán giận hắn gần nhất vội vàng mễ khả xê luân góp vốn làm sao có thời giờ bồi ta đinh đinh nào nghe không ra nàng oán giận hạ rào rạt đắc ý mễ khả là tư dương sóc sáng lập một cái phát song trực tiếp ngôi cao ở trong nghề bài tiến lên năm thế vừa lúc toại định hót hai câu Nhà ngươi tư dương sóc sao, là cái người bận rộn lạc. Hắn như vậy nỗ lực còn không phải kiếm tiền cho ngươi hoa. Giả Lâm Na lắc đầu, ta lại không kém hắn tiền, ta thả rằng hắn thiếu tránh điểm nhiều bồi bồi ta, nhưng hắn mán đầu góc công tác, làm hắn bồi ta đi dạo phố hắn liền sẽ tắt một trường tạp tống cổ ta. Đinh Đinh, như vậy bạn trai cho ta tới một tá. Giả Lâm Na đẩy nàng một chút, vô tình đảo qua, sừng sốt một cái trước mắt, phùng du. Theo giả Lâm Na tầm mắt xem qua đi, Đinh Đinh cũng thấy đối diện a ngư. Không khỏi nhìn về phía giả lâm na, nàng đương nhiên biết Phùng Du cùng Tư Dương Sóc đã từng đính quá hồn, còn bởi vì không lắm thể diện nguyên nhân giải trừ hôn ước. A Ngư cũng phát hiện giả lâm na, xa xa cười. Giả lâm na tức khắc không được tự nhiên, nàng cùng Tư Dương Sóc ở bên nhau là ở Phùng Du cùng Tư Dương Sóc chia tay lúc sau. Nàng cảm thấy chính mình không có thực xin lỗi Phùng Du địa phương, nhưng là không biết vì cái gì, thấy nàng liền rắc không được tự nhiên, không thể nói tới vì cái gì. Phùng Du có bạn trai sao? Đinh Đinh thuận miệng hỏi một câu. Nàng cùng Phùng Du còn có giả lâm na sơ chung cùng lớp đồng học. Lúc ấy Phùng Du cùng giả lâm na làm 3 năm ngồi cùng bàn, hảo đến liên thể anh dường như. Giả lâm na, có, trước đó không lâu mới vừa gặp được quá một hồi. Đinh Đinh, nhận thức sao? Giả lâm na lắc đầu, chưa từng gặp qua ngấm lại lại bổ sung một câu, lớn lên rất không tồi. Dưng ở Đinh Đinh trong hai, phiên dịch lại đây chính là Phùng Du tìm cái tiểu bạch kiểm. Làm gì đó? Đinh Đinh lại hỏi. Giả lâm na, không hỏi, ngươi cũng biết, từ nàng xuất ngoại sau, chúng ta liên hệ chẩm giải thiếu, sau lại ta cùng dương sóc? ân, liền cơ hồ không liên hệ. Đinh đinh tâm niệm xoay chuyển, này có cái gì, ngươi lại không phải kẻ thứ ba, bọn họ chia tay sau, ngươi mới cùng tư dương sóc ở bên nhau à phùng du như vậy hào phóng một người khẳng định sẽ không để ý, ta cảm thấy nàng chính là không tìm được bậc thang, không hảo xuống đài, nếu không ngươi chủ động hạ, các ngươi năm đó như vậy muốn hảo, xa cách rất đáng tiếc. Giả lâm na mở mịt mà à một tiếng. Dứt khoát thỉnh nàng tham gia người đính hôn lễ, nàng nếu là chịu tới chính là bông xuống, không tới đâu, ngươi phải hảo hảo cùng nàng tâm sự, đem nói minh bạch. Đinh đinh mắt không tồi lưu ý giả lâm na thân sắc. Này, này không lớn thích hợp đi. Giả lâm na do do dự dự. Đinh đinh trong lòng cười nhạt, biết giả lâm na tâm động. Người khác không rõ ràng lắm, nàng còn không rõ ràng lắm, giả lâm na cùng phùng du đường sức mạnh, phùng du lớn lên hảo thành tích hảo lại tiến danh giáo Trong nhà điều kiện cũng hơn một chút, giả lâm na trong lòng không lớn là tư vị. Phong thủy thay phiên chuyển, rốt cuộc chuyển tới giả lâm na bên này, phung thị tập đoàn không bằng từ trước, tư dương sóc đại triển hoành đồ, giả lâm na như thế nào không được ý, như thế nào không nghĩ khoe ra một phen. Nàng ngượng ngùng làm sự, chính mình tới làm cái này vai hề, ai làm nhà nàng nói xa xút, không thể không dựa vào giả lâm na. A ngư chính cầm một bộ ô Vương trang phục ở hứa tần trên người khoa tay múa chân, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi chọn lửa đương nhiên đẹp. Hứa tân nói ngọt như mật. A ngư giận hắn liếc mắt một cái. Phùng Du, đã lâu không thấy. Bước vào môn Đinh Đinh chủ động trao hỏi. Giả lâm na cười cười, biểu tình vi diệu. A ngư giác hạ khoe miệng, Đinh Đinh A, là đã nhiều năm không gặp. Đinh Đinh nhìn bên cạnh hứa tân liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý, lại xinh đẹp, nàng lại không phải kéo kéo. Đinh Đinh tự quen thuộc, đúng vậy, chúng ta ba 4 năm nhiều không gặp đi, lần trước gặp mặt vẫn là đồng học sẽ thời điểm khó được gặp gỡ cùng nhau ngồi xuống uống ly cà phê ôn chuyện hôm nào đi ta còn có việc thời gian quý giá a ngư nhưng không có hứng thú ở dâu ria nhân thân thượng lãng phí đinh đinh cũng không bắt buộc uống cà phê là ngụy trang chân chính mục đích là nữ cường nhân chính là cùng chúng ta không giống nhau chúng ta nhưng đến hảo hảo hướng ngươi lấy lấy kinh nghiệm nếu không liền tháng sau hai hảo tụ tụ đi đến lúc đó ngọt ngào văn văn các nàng đều sẽ tới chúng ta liền nương lâm na đính hôn cơ hội tụ tụ ngươi muốn đính hôn chúc mừng a A Ngư thoải mái hào phóng mà cười cười, nay phản ứng làm giả Lâm Na cùng Đinh Đinh đều ngốc hạ, hai người không hẹn mà cùng cẩn thận nhìn chằm chằm A Ngư mặt, ý đồ tìm kiếm đến vài phần mất mát hâm mộ. Mấy năm nay Tư Dương sóc sự nghiệp phát triển hô mưa gọi gió, là trẻ tuổi một thế hệ nhân tài kiến suất, sai thất như vậy thanh niên tài tuấn, các nàng cũng không tin Phùng Du một chút đều không tiễn đối. Giả Lâm Na nhấp nhấp môi, cảm ơn. Đinh Đinh xem một cái giả Lâm Na, lại xem một cái tươi cười không thay đổi A Ngư, nói tiếp. Ngày đó ngươi phương tiện sao? Phương tiện nói, đem ngươi bạn trai cũng mang đến, ta còn không có gặp qua ngươi bạn trai đâu, ta nhưng đến nhìn xem nào lộ thần tiên đánh bại phục chúng ta ban hoa. Thần tiên bạn trai tươi cười hơi hơi lánh xuống dưới, hắn đã nhìn ra, đây là tới hạ chiến tiếp. Giả lâm na toàn thân không nào điểm so được với phùng du, còn không phải là cảm thấy nàng nam nhân tư dương sóc xo so với hắn có bài mặt, muốn dùng hắn đánh phùng du mặt. Giả lâm na cùng đinh đinh trợt thấy trên mặt rơi xuống một đạo ánh mắt, lạnh lùng. Giống như sinh mãn gai ngược băng trụ, dừng ở chỗ nào, chỗ nào liền lệnh cả người. Thoáng ngước mắt, đối thượng Hứa Tân đêm lạnh băng tinh dường như đôi mắt, trong lòng phát lạnh. Hứa Tân tay cong một chút khóe môi, đáy mắt lại vô nửa phần ý cười, giơ tay đáp ở A Ngư đầu vai, nhẹ nhàng nhéo hạ. A Ngư đôi lông mày hơi hơi dương lên, mắt nhìn Già Lâm Na, ta nhất định tới. Già Lâm Na sắc mặt cứng đờ, rời đi tầm mắt. Nay đáp án có điểm ra ngoài đinh đinh dự kiến, cho rằng Phùng Du sẽ tìm cái lấy cớ cự tuyệt đi tiền nhiệm đính hôn lễ nhiều xấu hổ nàng cự tuyệt chính là rơi xuống hạ phong giả lâm na liền cao hứng kia nàng mục đích liền tính là đạt tới nhưng lại tưởng tượng phùng du tính tình lại rắc lúc này mới bình thường nghĩ lại lại tưởng đinh đinh trong lòng căng thẳng phùng du cũng không phải là cái dễ đối phó nhân vật nàng hay là tưởng nháo sự đi càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng đinh đinh trắng bạch phùng du không có khả năng không màng thể diện chen chúc tới ý niệm nhét đầy đinh đinh trong óc nàng hối hận làm gì không có việc gì tìm việc Vạn nhất Phùng Du phát thất tâm phong làm tạp hôn lễ, giả lâm na khẳng định sẽ đoán thượng nàng, nhưng mà nước đổ khó hốt. Đinh Đinh chỉ có thể trơ mắt nhìn A Ngư dấm lên giày cao gót rời đi, tiên lặng cầu nguyện nàng đừng làm sự. mươi 125 bá tổng vị hôn thê 26, mễ phán phán thật cẩn thận mà bưng một mâm cá quế chiên sù tiến vào ghế lô, nàng ở khách sạn này làm người phục vụ. Công tác này là Phùng Khải giúp nàng tìm được, Phùng Khải kiêm chức kia hộ nhân gia nam chủ nhân là khách sạn này trung tầng trong lúc vô ý biết được khách sạn ở chiêu người phục vụ phùng khải liền đề cử nàng nàng liền như vậy lại có công tác thượng cương lúc sau mễ phán phán nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng e sợ cho lại ra sai lầm phía trước mấy công tác giao hấn thật sự quá mức thẳng thống bồi thời gian lại bồi tiền lại như vậy đi xuống liền tính phùng khải đánh hai phân công bọn họ cũng phải uống tây bắc phong rời đi nhà giữ trẻ sau mễ phán phán mới ý thức được chính mình ném một phần cỡ nào tốt công tác nhà giữ trẻ bao ăn bao ở còn có thể đem nhạc nhạc miễn phí đặt ở nhà giữ trẻ, tình một tháng 1500 phí dụng, nhiều vô số thêm lên, tiền lương có thể tính 78000. Công tác nội dung cũng đơn giản, chính là chiếu cố hài tử, đâu giống hiện giờ. Nhưng là hiện tại hối chặt đứt ruột cũng không thay đổi được gì, xong so việc chẳng sợ Đào Phương Vũ giúp nàng tìm vương sở trưởng luôn mãi làm lũng cầu tình cũng vô pháp vấn hồi. Mễ Phán phán bình tĩnh tâm thần, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, vừa ở vào cửa, ánh mắt đầu tiên liền 12 van phan tinh than vua vao hiện trong đám người tư dương sóc Ở một đám 40 tới tuổi đã mập ra trung niên nam nhân, tuổi trẻ anh tuấn lại cao lớn tư dương sóc hạc trong bầy gà, tưởng không chú ý đến đều khó. Đột nhiên không kịp phòng ngừa thấy tư dương sóc, mẹ phán phán ngây ra như phóng, lập tức phản ứng không kịp. Đó là tư dương sóc cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới nàng là nhà mình khách sạn công nhân. Hắn hôm nay là vì mẹ khả phát sóng trực tiếp ngôi cao xê luân góp vốn sự thỉnh đầu tư người ăn cơm. Nó ở đằng kia mẹ phán phán không thể tránh nẻ mà hấp dẫn một ít người chú ý. Có người mày nhẹ nhàng nhữ lại. Tư Dương Sóc cũng như mày, đang muốn nói chuyện. Mễ phán phán như ở trong ngộng mới tỉnh, xấu hổ mà đến gần, ca quế trên sủ, thỉnh trưởng, à. Mễ phán phán rơi chân một uy, mất đi trọng tâm, đoan ở trong tay ca quế trên sủ mang theo mâm bay ra đi. Ly nàng gần nhất Tư Dương Sóc liền rắc một cái bóng ma phát lại đây, không đợi hắn phản ứng, trên người nóng lên trên đuổi một trọng. Mễ phán phán quăng ngã ở Tư Dương Sóc trong lòng ngực mà tư dương sóc liên quan hắn bên tay phải ba năm cái khách nhân tất cả đều không có thể may mắn thoát khỏi bị cá quế chiên sù sền sệt màu cam nước canh bắn một thân trong đó một vị đặc biệt xui xẻo toàn bộ cá đụng phải mắt kính tới cái thân mật tiếp xúc hảo hảo thương trường tinh anh bị một cái cá quế chiên sù làm cho chật vật bất ham, hình tượng toàn vô chính là tư dương sóc đều ngốc một cái trước mắt quanh ngã ở tư dương sóc trên người mễ phán phán dọa khóc nước mắt tràn mi mà ra luôn cuống tay chân xoa tư dương sóc quần áo quần thượng nước canh cùng thịt cá Bên trái may mắn thoát nạn khách nhân vặn vào mặt, tay hướng chỗ nào sờ đâu. Nhịn không được nghĩ nhiều hạ, cố ý vẫn là cố ý đâu. Tư Dương Sóc cũng nhận thấy được Mễ Phán Phán sát địa phương không thích hợp, bắt lấy Mễ Phán Phán sảng bảy tay, tưởng giáo hấn hai câu, nhiên đối thượng Mễ Phán Phán vô tội nước mắt doanh doanh hai mắt, những lời này đó lại nuốt trở vào, "Tính, ngươi đi ra ngoài, cho các ngươi giám đốc tới một chút." Mễ Phán Phán mặt bạch càng thêm bạch, giám đốc nhất định sẽ mang chết nàng lại đuổi nàng đi. Giám đốc đã tới Bị mặt khác người phục vụ gọi tới, vào cửa túi đầu không lưng liên thanh xin lỗi. Làm chủ nhân gia tư dương sóc cũng tố cáo vài tiếng tội, xin lỗi, cho các người chê cười. Mẹ phán phán méo tay ô ô yết hết không ngừng. Ở đây đều là có uy tín danh dự nhân vật, không đến mức vì điểm này sự nổi trận lôi đình, cho nhau nhìn xem còn có điểm khôi hài, lại xem kia tiểu cô nương khóc đến thở hồn hẹn, cũng quái đáng thương, ngoài ý muốn mà thôi, không có việc gì, không có việc gì. Xử lý tốt kế tiếp tư dương sóc thấy quần áo quần thượng đều một mảnh hỗn độn đặc biệt là quần khó chịu vô pháp nói liền muốn đi khách sạn đổi một thân hắn ở chỗ này có cái trường kỳ thuê phòng tư dương sóc mới vừa ấn xuống thang máy thượng hành kiện một bên lao tới một người phanh lại không kịp đánh vào tư dương sóc ngực tư dương sóc kêu lên một tiếng túi đầu vừa thấy đối thượng chính là mẹ phán phán nước mắt liên liên mặt thực xin lỗi thực xin lỗi mẹ phán phán đôi mắt đều khóc sưng lên thật đáng thương nàng nói năng lộn xộn mà giải thích thực xin lỗi Ta không phải cố ý, ta chân uy hạ. Ngươi làm cho bọn họ khấu ta tiền lương, khấu nhiều ít đều được, có thể hay không không cần sa thải ta, ta không thể không có công tắc này, ta thật sự thực yêu cầu công tắc này. Thực xin lỗi, tư tổng. Giám đốc khí tạc, làm nàng cút đi, nàng cư nhiên chạy tới tìm tư tổng cầu tình, sợ nàng gây ra họa không đủ đại, muốn hại đến hắn cũng cút đi. Giám đốc ở trong lòng đem mế phán phán mắng to một đốn lại đem mấu chốt thời khắc rất dây xích làm mẹ phán phán đi vip ghế lô thợ cả mang một đốn đi lên muốn bắt mẹ phán phán tư tổng ta đây liền làm nàng đi mẹ phán phán giống như là chuột thấy mèo vạch một chút chạy đến tư dương sóc sau lưng phảng phất đem hắn trở thành chỗ dựa giám đốc trừng mắt nhìn trừng mắt hắn tổng không thể làm cho tư dương sóc mặt chơi diều hâu bắt tiểu kê trò chơi tư dương sóc xem vui vẻ tính nàng cũng không phải cố ý lại cho nàng một cái cơ hội đi ai còn không phạm sai lầm thời điểm Giám đốc hoài nghi chính mình ảo giác, liền ở không lâu trước đây, một cái cho tới nay biểu hiện ưu dị đứa bé giữ cửa điều hành sai lầm, thiếu chút nữa làm tư dương sóc xe sát thượng các xe, bị không lưu tình chút nào mà khai trừ. Mễ phán phán không dám tin tưởng, ngay sau đó làm mừng như điên, nín khóc mỉm cười, cảm ơn, cảm ơn. Tư dương sóc cười cười, về sau cẩn thận một chút. Sẽ, ta nhất định sẽ không tái phạm. Mễ phán phán liên tục bảo đảm. Tư dương sóc thuận miệng hỏi hạ ngươi nhi tử thương tốt không sai biệt lắm đi nghe hắn nhắc tới nhạc nhạc mễ phán phán trong lòng một giật mình không lên tiếng tư dương sóc buồn cười lại lăng thượng đúng lúc vào lúc này thang máy tới tư dương sóc liền không lại truy vấn đi vào cửa thang máy từ từ đóng lại mễ phán phán trong lòng vắng vẻ ngươi nhận thức tư tổng giám đốc không thể tưởng tượng thanh âm kéo về mễ phán phán ba hồn sáu phách mễ phán phán hàm hồ nói gặp qua vài lần giám đốc thanh thanh giọng nói nếu tư tổng lên tiếng Việc này liền tính là đi qua, về sau đừng tái phạm loại này cấp thấp sai lầm. Lần này liền phạt ngươi 200 đồng tiền đi, bằng không vô pháp đối phía dưới công đạo. Cảm ơn giám đốc, cảm ơn. Mẹ phán phán vui mừng khôn xiết, vội vội nói tạ. Nhìn nàng này trương cười rộ lên còn quái ngọt mặt, giám đốc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, đoan trang đoan trang, như suy tư gì mà rời đi. Tiếp theo, tư dương sóc lại đây khi, giám đốc gan bài mẹ phán phán phục vụ, lần này bình bình an an không ra bất luận cái gì đừng dễ. Tư Dương Sóc cũng chưa nói cái gì. Như thế tam hồi xuống dưới, giám đốc gọi lại mẹ phán phán, tư tổng uống say ở 1909 hào phòng nghỉ ngơi, người đem này hồ canh giải rượu đưa lên đi. Mẹ phán phán rang xuống tay chân, không biết có nên hay không tiếp nhận tới. Giám đốc trực tiếp đem bình giữ ấm cùng phòng tạm tắc qua đi, thất thần làm gì. Nhanh lên đi à. Mẹ phán phán ôm nặng chữ bình giữ ấm, cảm thấy như là cầm một cái lửu đạn. 5 phút sau, mẹ phán phán thật sâu hít một hơi. Mở ra 1909 môn, phòng trong không khai đại đèn, chỉ khai mấy cái tiểu đèn, ánh đèn đu ám mê ly. Không biết như thế nào, mễ phán phán nhớ tới hai năm trước một đêm kia, tim đập tức khắc rối loạn, rốt cuộc mại không khai trơn Tư tổng, canh giải rượu đặt ở huyền quân này, người nhớ rõ lấy. Hô một tiếng, mễ phán phán đã muốn đi. Ẩm không biết thứ gì ngã trên mặt đất thanh âm. Bán ra chân mễ phán phán hoảng sợ, do xoay thức mà vọt vào đi, một đầu đâm tiến một khối mang theo hơi ẩm thân thể. Vào tay là chân trượt ra thịt. Tư dương sóc cười nhẹ một tiếng, ngươi không phải phải đi sao? Như thế nào lại về rồi? Mẹ phán phán cứng đờ thành một cục đá, hán, hán không có mặc quần áo. Thấy nàng mắt tròn váng, ngốc đầu ngống dường như, tư dương sóc khỏe miệng một câu, nữ nhân này ngây ngốc còn rất đáng yêu, đặc biệt là mỗi lần thấy hắn muốn nói lại thôi, trong ánh mắt phẳng phất thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, vai có ý tứ. Ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói với ta tư dương sóc ngữ điệu mềm nhẹ ái muội Nóng rực hô hấp phun ở mễ phán phán trên mặt, ngươi có thể chậm rãi nói. Môi rừng ở trên mặt, mễ phán phán trên người tê dần, giống như là xúc điện giống nhau. Phong nội độ ấm một chút một chút bò lên, mễ phán phán như truy mê vổng, phân không rõ hiện thực cùng hư ảo, thẳng đến một đôi tay thăm tiến ý ý Hà Nội nhẹ hợp lại cham v. Mễ phán phán một cái giật mình hoàn hồn, duỗi tay đẩy Tư Dương sốc ngực, buông ta ra, ngươi muốn làm gì? Ý loạn tình mê Tư Dương sốc bất mãn mà cắn nàng một ngụm nữ nhân này tư vị so với hắn trong tưởng tượng mỹ diệu nhận thấy được mẹ phán phán kháng cự chỉ đương nàng muốn cự còn nên tay chân nhún ra mẹ phán phán chống đẩy dãy rủa ngươi không thể như vậy ngươi buông ta ra lại như kiến càng lay cổ thụ mẹ phán phán sợ hãi mà khóc lên tư dương sốc không vui ồm mồm nói đừng náo loạn theo ta ta sẽ không ủy khuất ngươi mỗi tháng ta cho ngươi năm vạn đồng tiền mẹ phán phán tiếng khóc dừng lại tư dương sốc cười nhạt chợt ăn một cái tát tiếp theo bị dùng sức đẩy ra người đem ta đương cái gì chỉ cảm thấy gặp vô cùng lục nhã mẹ phan phán phán phân hận lại hủy khuất mà trừng mắt phát ngốc tư dương sóc người có tiền ghê gớm a có tiền là có thể như vậy khi dễ người sao nước mắt như suối phun mễ phán phán nắm lên quần áo lung tung mặc vào nghiêng ngả lảo đảo chạy ra đi tư dương sóc sờ sờ mặt ta mị cười có ý tứ mễ phán phán thành công khiến cho tư bá đạo tổng tài dương sóc hưng thú tư dương sóc một chiếc điện thoại đi xuống làm người điều tra mẹ phán phán ngày hôm sau buổi chiều mẹ phán phán tư liệu liền xuất hiện ở tư dương sóc bàn làm việc thượng đọc nhanh như do xem xuống dưới tư dương sóc cười lạnh mẹ phán phán có hài tử hắn đương nhiên biết chưa lập gia đình sinh dục cũng không ngoài ý muốn tuổi bại ở đằng kia hắn ở nước ngoài nhìn quen loại sự tình này cũng không để ý lại nói hắn chính là tưởng dưỡng cái tiểu tình nhân dài buồn tiểu tình nhân quá khứ hắn không thèm để ý chỉ là tiểu tình nhân hiện tại lại không thể không thèm để ý đã có ở chung bạn trai còn tới câu dẫn hắn cuối cùng thời điểm lại đương trinh tiết liệt phụ tư dương sóc hử cười một tiếng thiếu chút nữa hắn liền tin chậm rãi đem vài tờ báo cáo xoa thành một đoàn tư dương sóc lộ ra trí tại tất đắc tươi cười ở hắn trong thế giới chỉ có hắn không nghĩ mớn không có hắn muốn lại không chiếm được đồ vật chỉ tư dương sóc còn không có tới kịp thi triển thủ đoạn mẹ phán phán chủ động tìm tới môn ngày đó đào tàu lúc sau mẹ phán phán liền không lại đi khách sạn đi làm cả người thất hồn lạc phách phùng khải cho rằng nàng lại ra bại lộ bị sát hại ngượng ngùng truy vẫn sợ chạm đến nàng chuyện thương tâm nghĩ nàng vẫn là lưu tại trong nhà mang nhạc nhạc ít nhất còn có thể tiết kiệm được nhà giữ trẻ phí dụng, chính mình nhiều làm điểm sống chính là nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới liền ở mẹ phan phán phát ngốc không đương mễ nhạc nhạc vô ý từ lầu ba cửa sổ ngã xuống đưa đến bệnh viện nhu cầu cấp bách truyền máu nhưng mễ nhạc nhạc là gấu trúc huyet bị tìm tới môn tư dương sóc ngốc nhìn thấy tư dương sóc phùng khải ngốc mễ phán phán cùng thoát ly nguy hiểm mễ nhạc nhạc bị tư dương sóc gan trí tiến một đống giả lâm na cũng không biết biệt thự nội còn hắn đương nhiên không thể lưu lạc bên ngoài, nhưng là như thế nào ăn bài, tạm thời Tư Dương sốc còn không có cái ý kiến hay. Hiện thực vĩnh viễn so kịch bản càng xuất sắc. Hứa Tân tự đấy lòng càng khái, lại lẩm bẩm một câu, ta đều có điểm đồng tình Phùng Khải. A Ngư cười một cái, tuy rằng quá trình cùng kiếp trước một trời một vực, nhưng là thù đầu cặp về, một nhà ba người lại lần nữa đoàn viên. Nguyên bản đâu, nàng tính toán đưa lên một cái khác kinh hỉ, Tư Dương sốc cùng hắn kia phát sóng trực tiếp ngôi cao mỹ nữ chủ bá có vài chân cậu không đổi được căn phân, Tư Dương Sóc có thể ở cùng Phùng Du đính hôn tiền đề hạ án vụng, không có khả năng đổi thành Giả Lâm Na, hắn liền lãng tử hồi đầu thay đổi triệt để. Nang đều hoài nghi, Tư Dương Sóc cùng mẹ phán phán ở bên nhau nhỉ vai về sau, Tư Dương Sóc bệnh cũ có thể hay không tái phạm. Làm hoa hoa công tử vì một thân cây từ bỏ khắp rừng rậm, như thế nào nghe như thế nào mơ hồ. Hiện tại lại nhiều một kinh hỉ, Tư Dương Sóc cùng Giả Lâm Na đính hôn lễ chắc chắn hoàn toàn mới nhất minh kinh nhân. Một tháng một ngày, Nguyên Đán tư dương sóc giả lâm na đính hôn này ở tư gia ở vào thanh ven hồ biệt thự nội cử hành đính hôn điền lễ a ngư cùng hứa tân cầm tay tới hoan thanh tiếu ngự thanh co trong nháy mắt vi diệu đình trệ thứ nhất vì sắc đẹp thứ hai vì a ngư đã đến mỹ nhân bọn họ thấy được nhiều kinh diễm về kinh diễm còn không đủ để làm cho bọn họ khiếp sợ a ngư xuất hiện nhưng thật ra cũng đủ huế tân hoan tham gia tiền nhiệm vị hôn phu đính hôn lễ hứa tân băn khoăn một vòng toàn trường đưa lỗ thai toàn trường ngươi đẹp nhất A ngư lễ thượng vắng lai, toàn trường người nhất định. Hứa tân đắc ý mà dơ dơ lên lông mày. Phùng du các người tới. Giả lâm na chào đón, thần xác phức tạp, đắc ý, hầu nghi, lo láng. Không phải trường hợp cá biệt. Chúc mừng. Phùng du từ hứa tân cầm trên tay qua lễ vật, bách niên hào hợp. Nàng cười quá mức xa lạ, cười giả lâm na trong lòng trột dạng. Nàng thật sự buông xuống, một chút đều không thèm để ý. Yên tâm rất nhiều lại có như vậy điểm không dễ chịu, vì thế đối cách đó không xa chiêu đãi bằng hữu tư dương sóc cười cười tư dương sóc tầm mắt ở a ngư trên người vòng vòng không khỏi chuyển qua bên cạnh giả lâm na trên người từ tư sắc khí chất đi lên luôn phùng du càng tốt hơn nhưng là phùng du quá mức cường thế phàm là có bản lĩnh nam nhân đều sẽ không thích loại này nữ nhân ai về đến nhà tưởng đối mặt một cái thịnh khí lăng nhân thế tử liếc liếc mắt một cái nhân mô nhân dạng hứa tân tư dương sóc trong mắt hiện lên một tia chế nhạo sắc tư dương sóc ngoài cười nhưng trong không cười hứa tiên sinh hạnh ngộ hạnh nộ hứa tân cùng hắn nắm tay, nghĩ thầm gặp được hắn tuyệt đối là hắn lớn nhất bất hạnh. Hai cái nam nhân hoàn mỹ giả cười, vô hình đao quang kiếm ảnh phiêu đáng ở trong không khí. Trung quanh người tầm mắt cô ý vô tình hướng cái này phương hướng phiêu, đoan trang đánh giá sau so đến ra kết luận, đính hôn lệ vai chính ở nhan giá trị thượng bị nghiên áp Thư Dương Sóc, hứa tiên sinh ở nơi nào thăng chức Diễn thì tới, đây cũng là rất nhiều người tò mò sự, có thể vào phùng du pháp nhãn chính là thần thánh phương nào ở tuyệt đại đa số người xem ra nam nhân chi gian cao thấp không phải lấy nhan giá trị tới đỉnh cao thấp mà là sự nghiệp hứa tân hơi hơi mở miệng lão đại một cái hơi béo thanh niên nhiệt tình rào rạt mà chạy tới mọi người sửng sốt thanh niên giả vờ ngoài ý muốn lão đại tổ tử các ngươi cũng ở a sớm biết rằng chúng ta liền một khối tới âm thầm phun tào quan thượng một cái thích giả nữ nhân phóng hỏa lão đại tâm mệt quan thượng một cái thích giả heo ăn thịt hổ lão đại tâm mệt lần thứ hai phương a ngư hướng hắn mỉm cười gật đầu thanh niên tinh thần rung lên mật cái gì mệt có thể vì tẩu tử cống hiến sức lực là hắn tam sinh hữu hạnh chỉ cần thanh niên không giấu vết sờ sờ trên người dư thừa thịt hắn mép tóc cùng địa trung hải bị cứu vớt hắn thanh xuân mỹ lệ đậu bị tiêu diệt chỉ cho tẩu tử nghiên cứu phát minh ra một khoản vừa uống là có thể gầy thành một đạo tia chớp giảm béo dược hắn là có thể đi lên đỉnh cao nhân sinh thanh niên ánh mắt càng thêm thân thiết so xem hứa tân càng sâu hứa tân bất mãn mà xẻo hắn liếc mắt một cái Lại xem lại xem tẩy vê đúc cờ. Lao đại. Tư Dương Sóc thần sắc hơi đổi. Liêu Nhất Phạm là du lịch CEO, Internet Tân Quý. Du lịch là mấy năm nay quật khởi một nhà công ty game, băng vào một khoản thịnh hành cả nước già trẻ toàn nghi tay du, cái sau vượt cái trước gáp xuống nhãn hiệu lâu đời công ty game, chiếm cứ trò chơi thị trường nửa giang sơn. Nương toàn dân cơ sở, du lịch lại đẩy ra trò chơi phát sóng trực tiếp ngôi cao, ao cá, là Tư Dương Sóc mệ khả đối thủ cạnh tranh. Người nào có thể làm liêu nhất phàm cam tâm tình nguyện kêu một tiếng lao đại, tổng không thể là một cái phòng ngủ cái loại này lao đại. Ở nữ sắc thượng tư dương sóc sách không rõ, nhưng là ở những mặt khác, hắn cũng không nốc, ngay lập tức chi gian đã có suy đoán. Du lịch người sáng lập thập phần thân bí, ngoại giới chỉ biết hắn là kỹ thuật xuất thân, bên không thể hiểu hết. Tư dương sóc đã thần sắc như thường, hay là hứa tiên sinh chính là du lịch thần long thấy đôi không thấy đầu người sáng lập. Đã đoán sai mất mặt chính là hứa tân, đoán đúng rồi nói tham hiểu sâu trang bức chi đạo hứa tân cao thâm khó đoán cười bảo trì trầm mặc liêu nhất phàm âm thầm trợn trắng mắt ha ha chúng ta lão đại không thế nào hái gặp người nếu là có thể mặc nữ trang thị chúng tám phần liền nguyện ý làm kỹ thuật đều như vậy suy đoán trở thành sự thật tư dương sốc lại không thế nào cao hứng nguyên tưởng rằng là cái tiểu bạch kiểm phùng du nữ nhân này đủ năng lực. nhìn quanh một vòng tư dương sốc phảng phất nhìn thấu những người đó ra mặt hạ ý tưởng một cổ hỏa đụng phải ngực giả lâm na sắc mặt cũng không được tốt xem Du lịch nàng đương nhiên biết, nàng di động liền có trò chơi này. Hột hấm nghĩ, rời đi tư dương sóc, phùng du tân tìm cái này giống như cũng không kém. Nơi nào là không kém, ở bộ phận người xem ra. Du lịch tuy không có đưa ra thị trường, thể lượng thượng không bằng tư thị tập đoàn, nhưng tư thị cũng không phải là tư dương sóc sáng lập, tư dương sóc là đứng ở phụ tổ trên vai mới có hôm nay thành tiểu, thả hắn những cái đó tân hạng mục tuy nói tiền đồ vô lượng, bị ngoại giới nhất trí xem trọng, nhưng là còn chưa tới thu hoạch mùa. Trái lại hứa tân, trò chơi được công nhận tiền mặt ưu lợi nhuận kinh người. Hơi hợt nói hai câu, tư dương sóc cùng giả lâm na rời đi. Lập tức có người bổ trên không bị. Hứa tân xách một tiếng, hắn không thích xã giao, cho nên tránh ở phía sau màn, nhưng tuyệt không có thể ném bạn gái bãi. Xã giao một vòng, A ngư cùng hứa tân núp vào. Liêu nhất phàm vui dạo dự thò qua tới, giơ ngón tay cái lên, hôm nay vai chính là các người. Hứa tân có lệ mà vô vô hắn bụng, làm được không tồi, thêm chia hoa hồng liêu nhất phàm trà sát đôi tay mắt trông mong nhìn a ngư lộ ra khát vọng đôi mắt nhỏ vị này mới đại cổ đông lão đại có thể như vậy thần bí rất quan trọng một nguyên nhân càng thần bí kim chủ ba ba tại đây không cần phải bọn họ lão đại xuất đầu lộ diện khoe khoang sắc tướng ngầm bán bán liền đủ rồi a ngư đầu hắn chia hoa hồng cùng giảm béo trả ngươi càng thích cái nào liêu nhất phàm rồi rắm rồi rắm lòng tham không đáy có thể hay không hai cái đều phải ngươi như thế nào không cần hệ ngân hà hứa tân dỗi trở về thấy tuồng sắp lên sân khấu trứng liếc mắt một cái chuẩn bị cãi lại liễu nhất phàm cầm miệng a ngư vọng qua đi khoe miệng độ cung mở rộng trên đài tư dương sóc cùng giả lâm na sái song đệ nhất sóng cầu lương chuẩn bị tới đệ nhị sóng trên màn hình lớn xuất hiện tư dương sóc cầu hôn vờ cơ giờ hứa tân mở ra di động lẩm bẩm đắc tội hacker ha hả ha. lâm na ngươi nguyện ý hình ảnh uổng phí sinh biến ba ba tiểu nam hải mãi thanh mãi khí mà nhào vào tư dương sóc trong lòng ngực Tư dương sóc hiếm lạ mà bế lên tiểu nam hài hôn hôn. Tắt đi, chạy nhanh tắt đi. Tư dương sóc đột nhiên biến sắc, nổi giận gầm lên một tiếng. Màn hình nhất thời tối sầm. Nhưng màn hình có thể quan, ký ức lại không thể xóa bỏ, khách nhóm oanh một tiếng nổ tung nổi. Tư dương sóc. Giả lâm na hét lên một tiếng, xanh mặt căm tức nhìn tư dương sóc. Ngươi cho ta nói rõ ràng, này rốt cuộc sao lại thế này. Ngươi nghe ta nói, na na. Tư dương sóc mặt xanh đỏ đen trắng luân cái biến. Tư tổng. Không hảo. Bí thư cầm di động đỏ mặt tía thai chạy tới. Tư dương sóc không đếm xỉa tới hắn, chỉ nghĩ như thế nào hướng giả ra người giải thích, liền tính toát ra một cái nhi tử, nhưng là hắn vẫn như cũ tưởng cưới giả lâm na. Bí thư lại bất chấp xem ánh mắt, tư tổng, ngươi mau nhìn xem, các đại ngôi cao đều ở truyền phát tin có quan hệ ngài video, hơn nữa. Tư dương sóc bá mà xoay qua tới, gương mặt vặt mẹo. mươi 126 bá tổng vị hôn thê 27 tư dương sóc hướng giả lâm na cầu hôn video tư dương sóc đính hôn điện lễ thượng hướng giả lâm na thâm tình chân thành thông báo video tư dương sóc cùng mễ phán phán mễ nhạc nhạc một nhà ba người hòa thuận vui vẻ video tư dương sóc cùng mễ khả ngôi cao hạ đương hồng nữ chủ bá không thể không nói nhị tam video tổng cộng lục đoạn video ở các đại ngôi cao đồng bộ truyền phát tin bởi vì đề cập đương hồng lưu lượng chủ bá hào môn người thừa kế nhà giàu thiên kim nháy mắt kíp kiếp toàn võng quảng đại vong hữu huu chân kinh rồi sôi trào phảng phất nghe thấy bạch bạch và mặt thanh cầm di động tư dương sóc tay đều ở run mặt một đáp hồng một trả lời thập phần xuất sắc giả lâm na hỏng mất đem điện thoại tạp hướng tư dương sóc hãy còn không giải hận tiến lên một cái tắt ném ở tư dương sóc trên mặt tư dương sóc ngươi cái vương bắt đảng. kinh giận đan sen giả lâm na bắt lấy tư dương sóc lại đấm lại đánh ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy ngươi như thế nào hướng ta bảo đảm ngươi sao lại có thể như vậy tư dương sóc lại không thể cùng nàng đánh nhau Chỉ có thể trốn, nhưng giả Lâm Na buộc phát ra xưa nay chưa từng có hành động lực, tránh lẽ không được tư dương sóc khổ không nói nổi. Lâm Na, người trước buông tay, nơi này đầu khẳng định có hiểu lầm, chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói. Đau lòng nhi tử tư mẫu làm người kéo ra giả Lâm Na, nàng cũng tưởng đau tấu một đốn nhi tử, nhưng không phải trước mắt, việc cấp bách là giải quyết tốt hậu quả, miễn cho làm tình thế tiếp tục chuyển biến xấu. Tư giả hai nhà đều là gặp qua việc đời, không có vội vã nội chiến, trước căng ra đầu sơ tán khắc nhân. Gia bực này sự, đính hôn lễ tự nhiên là làm không đi xuống, hôn sự hay không như vậy hủy bỏ đều thành không biết bao nhiêu. Các khách nhân lục tục rời đi, biểu tình vi diệu, ly hai nhà người mắt, lập tức nghị luận lên, bắt quái là thiên tính. A ngư quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, hơi hơi mỉm cười. Này chỉ là khai vị tiểu thái mà thôi. Trong lúc vô tình đụng phải A ngư tầm mắt giả lâm na nắm chặt nắm tay, cương mặt tránh đi ánh mắt. Không lâu phía trước, nàng tự đắc với được đến tư dương sóc, nhưng hiện tại, Tư Dương Sóc đem nàng mặt bóc đảm đương toàn thế giới mặt cùng dẫm, một bên đối nàng thế non hẹn biển một bên Kim Úc tầng kiều. Nàng thật sự cho rằng Tư Dương Sóc lãng tử hồi đầu, nam mơ cũng chưa nghĩ đến hắn không chỉ ngoại tình còn làm ra tư sinh tử, khinh người quá đáng. Người ngoài vừa đi, chỉ còn lại có tư giả hai nhà người, nhịn đã lâu giả mẫu bạo phát, chỉ vào Tư Dương Sóc một hồi chất vấn, Niêm Hoa Nhã thảo liền tính, cư nhiên liền tư sinh tử đều làm ra tới. Tư gia cha mẹ trong lòng khổ, bồi tận lời hay, Giả lâm na khóc sức mướt, Tư dương sóc đau đầu rụng nức, đột nhiên không kịp phòng ngừa lại tao một đòn nghiêm trọng. Mẹ khả ngôi cao bị hacker công chiếm, toàn ngôi cao chỉ có thể bá tư dương sóc video. Không thể nhịn được nữa tư dương sóc biêu thô tục, giải quyết không được, người cùng ta nói giải quyết không được, hợp lại ta hoa như vậy nhiều tiền dưỡng một đám phế vật, nhà mình sẽ vở thành người khác hậu hoa viên. Truyền lời đi xuống, một giờ sau giải quyết không được, toàn bộ cuốn gói chạy lấy người. Còn lại người ngây ngẩn cả người. Tư Dương Sóc giống như là một đầu táo bạo vây thú, nữ tốc bay nhanh, ta công ty ra việc gấp, Nana na thúc thúc gà gì, quay đầu lại ta nhất định cho các người một lời giải thích. Dứt lời, Tư Dương Sóc đi nhanh hướng ra phía ngoài đi. Nói đến cùng này đó nữ nhân đều là chính mình việc tư, náo khai trên mặt khó coi, lại sẽ không thương gần động cốt, cái nào thành công nam nhân không phong lưu, hắn chỉ là phạm vào thiên hạ nam nhân đều sẽ phạm sai lầm. Xã hội đối nam nhân càng khoan dung, hắn còn có thể dẫn đường khống chế dư luận điểm này phong lưu vận sự hoàn toàn không thể cùng ngôi cao bị xâm lấn khống chế so sánh với đầu tư người cùng người dùng còn như thế nào tín nhiệm mễ khả đặc biệt ở xê luân góp vốn quan trọng quan khẩu hắn còn chuẩn bị đưa ra thị trường tư dương sóc mắng một tiếng tốt nhất đừng làm cho hắn tìm được là ai ở trong tối dở cho quỷ hắn sẽ làm hắn hối hận ngồi ở bên trong xe a ngư mùi ngon mà thưởng thức video ngẩng đầu nhìn thoáng qua bay vọt qua đi tư dương sóc bố cục hai năm rốt cuộc tới rồi thu vong thời khắc thương trưởng cự vô bá xa không có người ngoài thoạt nhìn như vậy không gì chặn được a ngư gạt ra điện thoại ta muốn báo nguy có người phi pháp giam cầm phụ nữ nhi đồng nàng tưởng chơi cái trò chơi nhỏ đánh bàn phím hứa tân nước mắt a ngư khỏe miệng niết lên muốn hay không đánh cuộc mẹ phán phán có thể hay không cùng cảnh sát rời đi nhận được đào phương vũ điện thoại khi mẹ phán phán đang ở tư dương sóc biệt thự nội làm bánh kem tia thiên đạo ra nhạc nhạc thân thế lúc sau tư dương sóc liền đem các nàng mẫu tử đưa tới nơi này nuốt lại ở chỗ này Nàng muốn làm cái gì đều có thể, trừ bỏ không thể mang theo nhạc nhạc rời đi. Mẹ, mẹ. Mễ nhạc nhạc bắt lấy một cái chen phỏ mở chọc chọc mễ phán phán chân. Mễ phán phán sờ sờ nhi tử mang theo huyết vẩy gương mặt. Ông trời phù hộ, nhạc nhạc ngã xuống khi bị vũ liều giảm sốc hạ, lại rất ở vành đai sinh thượng, cho nên thương thế không nghiêm trọng, chỉ là mất máu có điểm nhiều. Bằng không chính mình cũng sẽ không đi tìm tư dương sốc, còn bị nhốt lại. An. Mễ nhạc nhạc mắt trông mong nhìn chằm chằm mễ phán phán trong tay mơ. Mễ phán phán, chờ một chút mới có thể ăn, người đi trước cùng tôn A-di chơi trong chốc lát, mụ mụ lập tức liền làm tốt. Bảo mẫu tôn A-di lại đầy bế lên mễ nhạc nhạc, ôn nu hống hắn đến phòng khách, trên mặt đất phủ kín món đồ chơi mới, giống như là một cái loại nhỏ món đồ chơi vương quốc. Mễ phán phán nhất thời ngây ra, tư dương sóc thật sự rất đau nhạc nhạc, hận không thể đem sinh ra tới nay thua thiệt đều bổ thượng, hắn còn nói muốn bổi thường nàng. Nhưng hắn rõ ràng là có vị hôn thê người. Đem các nàng mẫu tử nhốt ở nơi này hắn có ý tứ gì? Đào phương vũ điện thoại chính là lúc này tiến vào, thấy nàng một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, lập tức làm nàng lên mạng. Vừa thấy dưới, mẹ phán phán tay run lên, di động rơi trên mặt đất, mãn nhãn không dám tin tưởng, tư dương sóc thế nhưng còn có nữ nhân khác, hắn đem nàng đường cái gì? Hồi tưởng những cái đó bình luận, mẹ phán phán mặt trắng như tuyết lung lay sắp đổ. Lúc này, cảnh sát tới cửa. Quản gia nâng ra tư dương sóc chiêu bài, cũng không để ý dùng. Một hồi giọng quan đem bị dầu trở về, cảnh sát đi vào mẹ phán phán trước mặt. Xin hỏi là mẹ nữ sĩ sao? Có người báo nguy, nói người cùng người nhi tử bị phi pháp giam cầm. Cảnh sát trong lòng hầu nghi, này không giống như là bị không chế mất đi tự do à, muốn thật là không còn sớm nhào lên tới cầu cứu rồi. Hồn vĩa lên mây mẹ phán phán ngạc nhiên mở to hai mắt. Quản gia vội nói, cảnh sát đồng chí, nơi này đầu khẳng định là có hiểu lầm, mẹ tiểu thư là chúng ta thiếu ra hảo bằng hưu, tới nơi này ở tạm một trận như thế nào liền thành phi pháp giam cầm khẳng định là có người báo giả cảnh quản gia nhìn mễ phán phán mễ tiểu thư ngài mò hướng hai vị này thông chi giải thích rõ ràng ngài cùng tiểu thiếu gia nhin me phan phan me tieu thu ngai mau huong hai vi nay thong tri giai thich ro rang ngai cung tieu thieu gia nhà ta mời đến khách quý nơi nào là cái gì phi pháp giam cầm lời nói vô căn cứ thiếu gia phân phó thỏa mãn mễ tiểu thư mẫu tử hết thẻ yêu cầu duy độc ra cửa nhưng trụ tiến vào mấy ngày này mễ tiểu thư cũng chưa nói quá muốn ra cửa a từ đâu ra phi pháp giam cầm cảnh sát cũng nhìn mễ phán phán Hầu nghi về hầu nghi, nhưng là vì để người vạn nhất vẫn là ôn thanh nói, mẹ nữ sĩ, có bất luận cái gì khó khăn đều có thể nói cho chúng ta biết, chúng ta sẽ giúp ngươi. Mẹ phán phán tâm loạn, nàng không muốn cùng tư dương sóc ở bên nhau, tư dương sóc có vị hôn thê còn có mặt khác nữ nhân, hiện tại cảnh sát tới, chỉ cần nàng muốn chạy là có thể cùng cảnh sát cùng nhau rời đi. Mẹ, mẹ, tôn A-di trong lòng ngực mẹ nhạc nhạc một cái kính hướng mẹ phán phán phương hướng yêu, giang hai tay muốn nàng ôm, có chút sợ hãi dường như mễ phán phán ôm lấy nhi tử nhìn nhi tử đen bóng đôi mắt nhạc nhạc như vậy thích tư dương sóc rõ ràng mới tương nhận không mấy ngày nhưng hai cha con thân cận đến không được các ngươi lầm không ai đóng lại chúng ta cảnh sát cũng như vậy cảm thấy nói một tiếng xin lỗi rời đi sau hướng trong sở hội báo tình huống a ngư cười nhạt một tiếng hảo tâm tưởng cứu trợ bị vạn ác kẻ có tiền ức hiếp đáng thương nữ hải nhưng nào tưởng đáng thương nữ hải vui vẻ chịu được đâu kiếp trước mễ phán phán cùng phùng du từng có vài lần đối thoại Dù sao ở mễ phán phán kia, nàng là bị buộc bất đắc dị mới cùng tư dương sóc ở bên nhau, sau lại là vì không nghĩ làm nhi tử không thể ngẩng đầu đỡ ngực là người, liền như vậy từng bước một thượng vị. Xem kiếp trước mễ phán phán diễn xuất, người là thiệt tình thực lòng mà không cảm thấy chính mình ở nỗ lực phân đấu, nàng nhưng chưa từng nói qua chính mình phải làm tư phu nhân, đều là tư dương sóc muốn nàng đương. Có thể lừa mình dối người đến này một bước, cũng là một loại bản lĩnh, a ngư tùy tay ở kia tầng giấy cửa sổ thượng thọc một cái động. Cũng không biết vị kia ngốc bạch ngọt có hay không nhìn trộm đến một hai phân chính mình chân thật ý tưởng. Hứa tân nhún nhún may đi theo tư dương sóc cơm ngon rượu say, nàng thật vất vả quá thượng hảo nhật tử, choáng váng mới đi. Không có công chúa mệnh một thân công chúa bệnh, không tìm cái đùi vàng, liền nàng không chừng ngày nào đó đói chết ở đầu đường. Không ai đánh cuộc mễ phán phán rời đi, bởi vì đều cảm thấy nàng sẽ lưu lại, quả nhiên, nàng để lại. Chân trước đi rồi cảnh sát, sau lưng tới giả lâm na mẹ con cùng với tư mẫu giả lâm na càng nghĩ càng không cam lòng kia hai cái chủ bà không cần nàng ra tay video vừa ra mọi người đòi đánh thanh danh quét rác cho nên giả lâm na muốn tìm mễ phán phán mẫu tử phiền thoái nàng hận nhất mễ phán phán mẫu tử bởi vì mễ nhạc nhạc chơi nữ nhân là một chuyện dưỡng tư sinh tử là một chuyện khác đem tư sinh tử mẫu tử dưỡng lên càng thêm đáng giận giả lâm na không tự chủ được mà nhớ tới phùng viến bằng nếu là nàng không phát hiện có phải hay không tư dương sóc tưởng noi theo phùng viến bằng Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa Tư mẫu cũng muốn cho giả lâm na giảm nhiệt Thuận đường giải quyết cái này phiền thoái Xem kia trong video nhà ở Nàng đã biết là chỗ nào Lập tức dẫn đường Ở cửa gặp gỡ cảnh sát Tư mẫu trong lòng căng thẳng Vội hỏi Nghe vậy giả lâm na cười lạnh Sợ làm mẹ phán phán qua loa lấy lệ chính mình bạn bè thân thích Tổng không thể nói nàng cam tâm tình nguyện đương tình phụ nghề hà đối phương đầu góc không kẹo vào nhi thật sự còn báo cảnh Một cái đối mặt. Giả lâm na không nói hai lời đi lên chính là một cái tác, đánh mệ phán phán đầu vóc tròn váng, nàng tuy rằng đại sai tiểu sai không ngừng, thường xuyên bị mang đến máu cho phun đầu, nhưng bị đánh lại là lần đầu. Giả lâm na trở tay lại là một cái tác, ta làm ngươi câu dẫn nam nhân, câu dẫn nam nhân, trưởng thành như vậy ngươi cũng muốn làm hồ ly tinh. Giả lâm na tức giận đến một Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, nếu là cái mỹ nhân, nàng còn có thể nghị thông suốt điểm, đã có thể như vậy một cái cả người không phong khoáng bình thường nữ nhân. Làm cho cả nước nhân dân mặt, hung hăng quăng nàng một cái bàn tay. Ta không có, ta không có câu dẫn tư tổng. Ngã trên mặt đất mế phán phán bụng mặt khóc đê Tức giận tận trời giả lâm na phẫn hận chỉ vào tôn A-di trong lòng ngực gào khóc mế nhạc nhạc. Không có, như vậy to con tử từ lâu ra. Khi bất quá, giả lâm na tiến lên giấm hai chân, không biết xấu hổ ngọn ý, người khác nam nhân liền tốt như vậy. Cho rằng sinh nhi tử là có thể thượng vị, làm ngươi xuân thu đại ngộng Từ mâu như như mày cũng không có ra tiếng ngăn lại đối mẹ phán phán nàng đồng dạng bất mãn nàng đơn giản hỏi qua nhi tử nhi tử cũng là gần nhất mới biết được hải tử tồn tại nói cách khác nữ nhân này có mọi người trộm sinh hạ hải tử nàng tưởng mẫu bằng tử quý đây là tư mẫu không thể chịu đựng lưu liếc mắt một cái khóc lóc thảm thiết hải tử một cái ánh mắt đi xuống làm tôn a di dẫn đi miễn cho ăn giả ra mẹ còn đôi mắt mẹ phán phán đau đến lan lột, trốn đến trong một góc cuộn tròn thành một đoàn hoảng sợ nhìn trạng như ác quỷ giả lâm na nhạc nhạc là ngoài ý muốn. Sợ hai dưới, mê phán phán thút tha thút thít đem khách sạn phát sinh sự như thế vừa nói, ta không biết tư tổng thân phận, ta không biết, nếu không phải nhạc nhạc bị thương, ta sẽ không nói cho tư tổng chân tướng. Phi, ngươi chính là cô ý, còn không phải là nhìn tư dương sóc có tiền, cho nên ngươi liền đem hải tử sinh hạ tới, cân nhắc ngày nào đó tìm tới mua tới, là có thể nương nhi tử thượng vị. Ta còn không biết các ngươi loại này nữ nhân, đem chính mình trở thành cô bé lọ lem. Thật vất vả gặp gỡ một kẻ có tiền người, còn không được chạy nhanh bắt lấy. Giả lâm na chấm biếm, luyên tiếc hài tử, nếu là ở tiểu khách sạn cùng cái não mãn chẳng phì tao láo nhân phát sinh quan hệ, ngươi mới sẽ không luyên tiếc Không đúng, đều không thể có hài tử, ngươi sớm ăn thuốc tránh thai sớm báo nguy. Mễ phán phán trợn thét chói thai, ta không phải. Ngươi chính là. Giả lâm na hung tợn trừng mắt mễ phán phán, ngươi chính là tưởng phản cao chi, nhưng ta nói cho ngươi cho dù có hài tử thì thế nào. Đừng tưởng rằng ngươi là có thể bám lấy tư dương sóc cả đời, từ nay về sau quá thượng kẻ có tiền nhật tử. Ta nói cho ngươi, cửa sổ đều không có. Mễ phán phán như tao vô cùng nục nhã, ta không có, ta trước nay đều không có nghĩ như vậy quá. Giả lâm na phản phất nghe được thiên đại chê cười, khí cực phản cười, không nghĩ tới, vậy ngươi như thế nào có mặt đại ở chỗ này. Cảnh sát đều tới cứu ngươi, ngươi còn ăn vạ không đi, còn không phải là luyến tiếp tới tay phú quý. Một nhà ba người nhiều hạnh phúc ca đoi tu nay ve sau qua thuong ke co tien nhat tu ta noi cho nguoi cua so đeu khong co me phan phan nhu tao vo cung nhục nha ta khong co ta truoc nay đeu khong co nghi nhu vay qua gia lam na Phảng phat nghe đuoc thien đai che cuoi khi cuc phan cuoi khong nghi toi vay nguoi nhu the nao co mat đai o cho nay canh sat đeu toi cuu nguoi nguoi con an va khong đi con khong phai la luyen tiep toi tay phu quy mot nha ba nguoi nhieu hanh phuc ca có phải hay không tưởng cả đời lưu tại nơi này. Ba ba mụ mụ thêm đứa con trai, liền kém một chương giấy hôn thú, ngươi có bản lĩnh làm tư dương sóc mang ngươi đi lênh a, ngươi cảm thấy hắn nguyện ý sao? Mễ Phán Phán mặt thanh thanh bạch bạch một mảnh. Giả Lâm Na dùng sức bóp Mễ Phán Phán cằm, hắn như thế nào sẽ nguyện ý, ở trong mắt hắn, ngươi chính là cái giải buồn tiểu ngoạn ý nhi, nóc tử mới có thể cùng cái ngoạn ý nhi kết hôn. Chương 127 bá tổng vị hôn thê 28. Mễ Phán Phán bị đuổi đi ra ngoài lẻ loi một mình, mẹ nhạc nhạc bị để lại, mẹ phán phán mau điên rồi, bắt lấy cửa sắt đau khổ cầu xin, cuối cùng nói ra báo nguy, tư mẫu lạnh lùng cười, khinh miệt nhìn mẹ phán phán, ngươi cứ việc đi báo, có thể làm hải tử ở ngươi mí mắt phía dưới rất xuống lâu, thẩm phán tuyệt không sẽ đem hải tử giao cho ngươi nuôi nấng, thông minh điểm, lấy tiền chạy lấy người từ bỏ nuôi nấng quyền, không biết điều nói, ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, hải tử tuyệt không có thể để lại cho mẹ phán phán, không nói đây là bọn họ tư gia huyết mạch đơn nói mễ phán phán người này liền không thể đem hải tử để lại cho nàng nuôi nấng ở tư mẫu trong mắt mễ phán phán dã tâm bừng bừng làm nàng dưỡng hải tử sớm muộn gì nàng lại sẽ dùng hải tử dính đi lên thậm chí dưỡng ngoài hải tử làm hải tử sau khi lớn lên tranh đoạt tài sản lưu lại hải tử đưa đến nước ngoài dưỡng có thể một chút nhiều phiền toái Nhân mễ phán phán cự tuyệt mềm không được vậy mạnh bạo dù sao đã nháo đến ồn ào huyên áo nàng cũng không sợ thưa kiện ngươi không thể như vậy ngươi cũng là làm mụ Ngươi sao lại có thể bộ dáng này? Nhạc nhạc là ta mệnh, ta cầu xin ngươi. Mẹ phán phán khóc thở hồn hển. Tư mẫu châm chọc cười, ngươi mệnh, phú quý mệnh sao? Đánh giá ta không biết ngươi là cái gì tâm tư, ngươi còn không phải là tưởng mẫu bằng tử quý. Nhân lúc còn sớm nghỉ ngơi tâm tư của ngươi, trừ phi ta chết, nếu không ngươi mơ tưởng tiến nhà ta môn, không chỉ ngươi, chính là ngươi sinh nhi tử đều không thể. Ta không có. Mẹ phán phán hô lớn. Tư mẫu không nghĩ lại nghe nàng khóc sướt mướt trang đáng thương nàng cũng không phải là nàng ngốc nhi tử sẽ bị cái này lòng tham không đáy nữ nhân lừa gạt mang đi mễ phán phán bị kéo dài tới tiểu khu cửa tư mẫu tài xế âm chắc chắc cảnh cáo mẹ tiểu thư thức thời điểm thật sự chọc giận phu nhân chính là thiếu gia đều giữ không nổi ngươi cuối cùng không chỉ chính ngươi xui xẻo cha mẹ ngươi người nhà bằng hữu đều đến xui xẻo mễ phán phán tiếng khóc một đốn biểu tình hoảng sợ ngươi có ý tứ gì mễ tiểu thư như vậy thông minh khẳng định biết tài xế cười cười Phân phó bảo an không được mệ phán phán tiến bảo, nên ngang mà đi. Bọn họ vừa đi, mệ phán phán vội và ngồi xổm xuống, xuống, tìm kiếm trong bao di động. Bị đuổi ra tới trước, tư mẫu làm tôn á di đem nàng đổ dùng cá nhân trăng lên. Tìm được di động mệ phán phán lập tức gọi tư dương sóc điện thoại. Tư dương sóc chính sức đầu mẹ chán, chính mình ngôi cao bị hacker không chế, tuần hoàn chuyển phát tin hắn hắc liều, hắn thành nghiệp giới thành toàn vong chê cười. Còn lại cổ đông sôi nổi làm khó dễ, ngôn ngữ chi gian lộ ra trách cứ tư dương sóc chưa bao giờ từng như vậy chật vật quá vừa thấy là mễ phán phán tâm phiền ý loạn tư dương sóc vẫn là tiếp. tư dương sóc mễ phán phán nghe được hắn thanh âm như nổ cứu tinh tư dương sóc nhạc nhạc bị đoạt đi rồi mẹ ngươi đem nhạc nhạc đoạt đi rồi tư dương sóc cả kinh ta mẹ tới mễ phán phán ố ố ố khóc nếu là trước kia tư dương sóc còn sẽ đau lòng an ủi nhưng là lúc này hắn bốn bê thụ địch thật sự không này nhản hạ thoải mái Tội nói quay đầu lại ta tới giải quyết da này còn có việc. Dứt lời treo điện thoại, hắn căn bản còn không biết Mễ Phán Phán bị đuổi ra tới. Bí thư gõ cửa tiến vào, lại tới nữa một cái hương sư vấn tội cổ đông, vẫn là Trư Tư Dương sóc ngoại lớn nhất cái kia cổ đông. Tư Dương sóc nhéo nhéo giữa mày, tự mình đi nghe đón. Bị treo điện thoại Mễ Phán Phán ốc, lại đánh qua đi, không người tiếp nghe, lại đánh vẫn là không người tiếp nghe, Mễ Phán Phán lại tức lại thương tâm, mở mịt bất lực mà khóc lớn lên. Biệt thự nội, tư mẫu sửa sang lại sắc mặt ôn tồn đối giả lâm na mẹ con nói các ngươi yên tâm nữ nhân này ta nhất định đổi đi đến nỗi lưu lại kia hải tử chỉ là không nghĩ làm họ mễ nữ nhân này có lý do quấn lên tới đứa nhỏ này ta sẽ tống cổ xa xa đời này đều sẽ không kêu hắn xuất hiện ở na na trước mặt càng sẽ không ảnh hưởng na na về sau hải tử địa vị giả mẫu âm dương quái khí mà đánh gãy tư mẫu nói đứa nhỏ này cùng chúng ta na na có quan hệ gì lại từ đâu ra ảnh hưởng tư mẫu sắc mặt cứng đờ chẳng phải hiểu giả mẫu ngụ ý không kết hôn tự nhiên liền không có quan hệ, nhẹ nhàng thở dài, ta biết, lúc này Dương Sóc thật sự là kỳ cục, quay đầu lại chúng ta khẳng định sẽ cho các người một công đạo. Giả mẫu hừ một tiếng lôi kéo giả lâm na rời đi, ngồi vào trong xe, giả mẫu liền hỏi, ngươi rốt cuộc là cái cái gì ý tưởng, dựa vào ta, tính, tư Dương Sóc không phải cái thứ tốt, ngươi xem hắn một cái tiếp theo một cái tìm nữ nhân, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, hắn ngày sau khẳng định còn sẽ có mặt khác nữ nhân, ngươi thật muốn quá loại này nhật tử Càng quan trọng liền tư sinh tử đều có, liền tính tống cổ xa xa, khả nhân sống sờ sờ ở nơi đó, về sau sự, ai nói đến chuẩn. Nay trong ngấy mắt, giả mẫu nghĩ tới Phùng Du, một phát hiện tư dương sóc ngoại tỉnh Phùng Du quyết đoán đạp tư dương sóc, bằng không hôm nay ở cả nước trước mặt mất mặt cái kia chính là Phùng Du. Giả mẫu giữ chặt giả lâm na tay, người là ta và người bạn nữ nhi duy nhất, tuổi trẻ lại xinh đẹp, làm gì thế nào cũng phải treo ở tư dương sóc này cây cây lệnh tán thượng, chúng ta lại tìm một cái càng tốt. So với hắn tư dương sóc còn hảo, ngươi xem phùng du không phải tìm khá tốt, ngươi cũng có thể. Giả lâm na tâm loạn như ma, nàng hận không thể cắn chết tư dương sóc cái này vương bắt đảng, nhưng là tưởng tượng muốn chia tay, tức khác tâm như lao cát, nàng là thật sự thích tư dương sóc ca. Mắt thấy giả lâm na chỉ biết rơi lệ, giả mẫu ai này bất hạnh lại giận này không tranh, còn bực chính mình, tư dương sóc là có tiền án, nhưng chính mình bị phú quý mê hoa mắt, thế nhưng tin tưởng cái này vương bắt đảng cải tà quy chính. Đồng ý na na cùng hắn ở bên nhau, còn giúp khuyên tro phụ, thế cho nên na na dễ tỉnh đâm sâu, rơi xuống hôm nay cái này lưỡng nan nông nỗi. Giả ra mẹ con các hoài tâm tư, ngồi ở trong xe mây đen mù sương. Rơi đi khi, thấy đứng ở cửa khóc mẹ phan phán, giả lâm na một trận hả giận một trận hận. Phung Khải, này không phải ngươi bạn gái sao? Ngẫu nhiên gặp qua mẹ phán phán đồng sự nhảm chán soát di động, soát tới rồi mẹ phán phán tin tức, đại kinh thất sắc. Nhìn trên màn hình di động phùng phán phán phùng khải sửng sốt một cái trước mắt đoạt lấy di động vừa thấy nhạc nhạc ba ba thế nhưng là tư gia người thừa kế thư dương sóc cư nhiên có bàn chuyện cưới hỏi bạn gái thư dương sóc phong lưu thành thánh phán phán hiện tại thế nào sôi nổi đạp đến ý niệm thiếu chút nữa tễ bạo phùng khải đầu hắn luống cuống tay chân mà lấy ra chính mình di động gọi mễ phán phán điện thoại một chuyện được liền nghe thấy mễ phán phán đau đớn muốn chết tiếng khóc phán phán ngươi làm sao vậy phùng khải tức khắc nóng này mễ phán phán liên tiếp mà khóc Khóc đến Phùng Khải hai hùng khiếp vĩa, thật vất vả hỏi ra địa chỉ, một bên nói một bên ra bên ngoài chạy, ngươi ở kia chờ, ta lập tức tới. Lưu lại hai mặt nhìn nhau mấy cái đồng sự, chờ không biết nội bộ đồng sự soát soát di động hiểu biết ngọn nguồn. Một cái lược lớn tuổi than một tiếng, tiểu Phùng cũng là cái ngốc. Ngốc mà không tự biết Phùng Khải ở tiểu khu ngoài cửa tìm được rồi khóc thành lệ nhân mệ phán phán. Ai đánh ngươi? Phùng Khải khiếp sợ nhìn mệ phán phán xương đỏ mặt. Mệ phán phán bi từ giữa tới, Phùng đại ca. Nhạc nhạc bị đoạt đi rồi, bọn họ đem nhạc nhạc đoạt đi rồi, ta làm sao bây giờ à? Phùng Khải nào biết, nếu là những người khác có thể báo nguy, nhưng đó là nhạc nhạc ba ba, hắn có thể quang minh chính đại tranh đoạt nuôi nâng quyền, thật sự tranh đoạt lên, mẹ phán phán thua nhiều tháng thiếu. Bất lực Phùng Khải chỉ có thể nhỏ giọng an ủi mẹ phán phán, đem nàng hống trở về nhà, bàn bạc kỹ hơn. Trở lại cho thuê phòng sau, Phùng Khải một bụng nghi vấn, nhưng là xem mẹ phán phán kia bộ dáng, cố nén trụ nghi hoặc, cái gì cũng chưa hỏi. Lúc này, mẹ phán phán di động vang lên tới. Mẹ phán phán vội vàng cầm lấy, thấy là mẹ phụ điện thoại, sợ tới mức một cái run run, ba mẹ có phải hay không cũng biết. Mẹ phụ mẹ mô đích xác đã biết, bọn họ nữ nhi đều lên hot sể ấp tưởng không biết thân thích bằng hữu cũng sẽ làm cho bọn họ biết. Trên mạng nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe, mẹ ra cha mẹ chỉ cảm thấy mặt mũi vô tồn, muốn chết tâm đều có. Mẹ phán phán không dám tiếp điện thoại, phung khai tiếp. Mẹ phụ lại là cả kinh, hỏi hắn là ai? Thầm nghĩ, chẳng lẽ là cái kia tư dương sóc? Phùng Khải báo tên họ, nói chính mình là Mễ Phán Phán bằng hưu. Vừa nghe Mễ Phán Phán mẫu tử đã từ tư dương sóc kia ra tới, lại ở một nam nhân khác chỗ ở, Mễ Phụ Tâm giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc, trật cao trận thấp không được can bình, phiền toái ngươi chiếu cô Phán Phán, ta cùng nàng mụ mụ lập tức lại đây. Mễ ra cha mẹ vừa mới đổi tới thành phố S, còn không có nhìn thấy Mễ Phán Phán, trước sau chân nhận được đơn vị thông chi, bọn họ bị khai trừ rồi hai người như bị xét đánh, chính không biết nên như thế nào cho phải khi nhận được tư mẫu điện thoại, tư mẫu không nhanh không chậm một phen nói đến mẹ phụ mặt đỏ thai hồng, không chô dung thân, đánh một côn lúc sau, tư mẫu lấy ra ngò táo, hải tử giao cho chúng ta, đối lệnh thiên kim đối hải tử đều là chuyện tốt, lệnh thiên kim còn trẻ có thể cầm này số tiền xuất ngoại niệm thư, nàng hoàn toàn có thể một lần nữa bắt đầu, hải tử cũng có thể được đến một cái càng tốt trưởng thành hoàn cảnh, đối mọi người đều hảo, mẹ phụ trên mặt phát ao. Một mặt cảm thấy tư mâu nói có đạo lý, một mặt lại giác bị vũ nhục. Nhưng là hắn 40 vài người, không hề tuổi trẻ khí thịnh, hắn biết tiền hảo. Nữ nhi sự nháo tới rồi trên mạng, hiện tại thông tin như vậy phát đạt. Nữ nhi ở quốc nội vô pháp bình thường sinh hoạt, xuất ngoại tránh tránh đầu sóng ngọn gió là thượng sách, xuất ngoại đến tiêu tiền, nhà bọn họ không có tiền, hai tử sự, chúng ta sẽ khuyên nàng thêm. Tư mẫu cười, cuối cùng có cái hiểu chuyện. Hẹn cái địa phương. Mễ phụ từ tư mẫu tài xế cầm trên tay tới rồi từ bỏ nuôi nấng quyền hiệp nghị, ngay sau đó mới đi Phùng Khải cho thuê phòng. Phùng Khải nghĩ nghĩ, dù cho không yên tâm, vẫn là khách khi nói, thúc thúc a di đổi một đường mệt mỏi, ta cho các người mua điểm ăn đi lên. Cảm ơn tiểu Phùng A. Mễ phụ âm thầm đánh giá Phùng Khải, từ tư ra vị phu nhân kia trong miệng, bọn họ mới biết được, nữ nhi đã cùng Phùng Khải ở chung, nhưng một gặp gỡ tư dương sóc liền vứt bỏ Phùng Khải. Nhớ tới vị kia tư phu nhân chào Phùng nữ Khí. Mẹ phụ mặt hỏa thiêu hỏa liệu, nữ nhi một bị đuổi ra tới, thế nhưng lại đầu phục Phùng Khải, này đều chuyện gì a? Phùng Khải vừa đi, mẹ phụ chợt biến sắc mặt, căm tức nhìn mẹ phan phán phán, ngươi cùng nhạc nhạc hắn ba ở bên nhau khi, biết nhạc nhạc hắn ba có bạn gái sao? Nếu là không biết, kia nữ nhi chỉ là ngốc, bị chân giấm mấy cái thuyền tư dương xóc lửa, nhưng nếu là biết, nhớ tới trên mạng che trời lấp đất bình luận, tư mẫu cao cao tại thượng kiến trách, mẹ phụ trong cổ họng giống như là đổ một khối băng, thằng lăng lăng chăm chú nhìn mẹ phan phán phán. Không để phòng vừa lên tới nàng ba liền hỏi cái này loại lời nói, mẹ phán phán ngươi dại. Ngươi nói chuyện A. Mẹ phụ truy vấn. Mẹ phán phán nước mắt trào ra tới, ta không cùng hắn ở bên nhau. Mẹ phụ còn có cái gì không rõ, nàng biết, nàng biết rõ, mẹ phụ đánh cái hoảng, không ở bên nhau. Ngươi mang theo nhạc nhạc ở tại hắn chỗ đó, các ngươi lại thân lại ôm, ngươi đương người khác đôi mắt bị mù. tiêu đoạn video hắn nhìn, nếu không có mặt khác video, có lẽ hắn sẽ thay nữ nhi cao hứng. Nữ nhi cùng cháu ngoại cười đến nhiều vui vẻ à, một nhà ba người hòa thuận vui vẻ. Mẹ phán phán bị giống mà co rúm lại hạ cổ, lại không thể nào giải thích, chỉ phải ô ô ô khóc. Ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì, nhân gia có môn đăng hộ đối bạn gái, đều bằng chuyện cưới hỏi. Ngươi biết hiện tại bên ngoài người đều nói như thế nào ngươi, bọn họ đều nói ngươi là bị bao dưỡng làm nhịn lại mẹ phụ vô chính mình mặt, phàm lại yếu điểm mặt đều làm không tới việc này à. Ngươi không biết xấu hổ, ta và ngươi mẹ còn muốn mặt. Ngươi biết những cái đó thân thích đồng sự đều là như thế nào hỏi chúng ta, bọn họ cũng đều biết, đều biết ngươi cấp kẻ có tiền sinh đứa con trai, trụ tiến đại biệt thự, quá thượng hảo nhật tử, ngươi có phải hay không rất đắc ý. Mẹ phán phán khóc không thành tiếng, ta không có, ta không có. Ngươi không có liền theo chúng ta đi, về sau không bao giờ muốn cùng nàm nhân kia liên hệ mẹ phụ nói tiếp, nhạc nhạc để lại cho nhà bọn họ. Không, ba, ta sẽ không đem nhạc nhạc giao cho bọn họ, ba, nhạc nhạc là ta sinh ta dưỡng. Mẹ phán phán kinh hoảng kêu lên, mẹ phụ tức muốn hụt máu, ngươi dưỡng, ngươi sẽ dưỡng hải tử sao? Ngươi thế nhưng có thể làm hải tử ở ngươi mí mắt phía dưới từ lầu ba cửa sổ ngã xuống đi, ngươi đánh tiểu liền mơ mơ màng màng, nhưng ta như thế nào cũng không nghĩ tới, mang hải tử ngươi cũng có thể mơ hồ thành như vậy, nhạc nhạc còn sống là hắn mệnh hảo. Không nói cái này, liền nói tiền, ngươi lấy cái gì nuôi sống hải tử, ngươi liền cái đứng đắn công tắc đều không có, hiện tại chuyện của ngươi nháo đến lớn như vậy. Ngươi như thế nào tìm công tác, làm nhạc nhạc lại như thế nào gặp người. Ngươi đừng hy vọng mẹ ngươi, ta và ngươi mẹ công tác cũng chưa, bởi vì ngươi không có, chúng ta cả nhà đều đến uống gió Tây Bắc. Mễ phán phán kinh hãi, ngươi cùng ta mẹ công tác không có. Mễ mẫu khóc lóc nói, phán phán, nhân ra là kẻ có tiền, chúng ta đoạt bất quá bọn họ, nhạc nhạc đi theo bọn họ càng tốt, có thể quá thượng hảo nhật tử. Các ngươi bị thu mua có phải hay không? Tình ngộ lại đây mễ phán phán giận chỉ mệ phụ mễ mẫu các ngươi đòi tiền không cần nhạc nhạc Bang mễ phụ một cái tắt phiến qua đi mãn nhãn thất vọng cùng bi phẫn chúng ta đòi tiền là vì ai, còn không phải là vì ngươi ngươi muốn nhạc nhạc lại là vì cái gì ngươi muốn thật sự làm vui nhạc hảo liền buông tay đi theo hắn thân ba tuyệt đối so với đi theo ngươi hảo nếu là vì chính ngươi về điểm này tâm tư cũng uổng phí nhân ra chướng mắt ngươi ngươi cho rằng nam nhân kia thiệt tình thích ngươi nhân ra cái dạng gì xinh đẹp nữ hải không có đối với ngươi chính là nhất thời mới mẻ ngươi còn thật sự Mễ phán phán khóc kêu, ta không có, ta đều là vì nhạc nhạc hảo, bọn họ sao có thể hảo hảo đối ta nhạc nhạc, hắn kết hôn sau sẽ có mặt khác tiểu hài tử, đến lúc đó ta nhạc nhạc làm sao bây giờ. Kia cũng so đi theo ngươi hảo, nháo thành như vậy, bao nhiêu người biết ngươi làm sự, ngươi làm nhạc nhạc về sau hiểu chuyện như thế nào gặp người, ai đều biết hắn là tư sinh tử. Mễ phụ khí đến thở dốc, ngươi không nghĩ buông tay thì thế nào, hài tử ở nhân ra trong tay, ngươi còn tưởng rằng có thể lại phải về tới. Ta mặc kệ ngươi ẩn giấu cái gì tâm tư, ngươi đều cho ta nghỉ ngơi. Mễ phán phán vô cùng năng kham, giống giận, ta có thể có cái gì tâm tư, bà, ngươi làm sao có thể cùng những cái đó người ngoài giống nhau tưởng ta. Bởi vì nàng làm sự chính là làm người như vậy tưởng, mễ phụ trước mắt tăng thương. Mễ mẫu cầu xin, phán phán, mụ mụ cầu ngươi, ngươi liền từ bỏ đi, chúng ta rời đi này, hảo hảo sinh hoạt, ngươi còn trẻ, còn có thể làm lại từ đầu, nam nhân kia thật sự không thích hợp ngươi. Mẹ phán phán gào khóc, vì cái gì tất cả mọi người cho rằng nàng là vì tư dương sóc tiền, nàng không phải, nhạc nhạc là nàng hài tử, nàng tưởng lưu tại bên người có cái gì sai, nàng không phải vì nịnh bỡ tư dương sóc, nàng chưa từng có loại này ý niệm. Trải qua 15 tiếng đồng hồ nỗ lực, mấy phen rằng coi tranh đấu, tư dương sóc rốt cuộc một lần nữa nắm giữ mẹ khả ngôi cao quyền không chế, nhưng là ảnh hưởng khó có thể văn hồi, mẹ khả ngôi cao ở trong ngành địa vị, người dùng trong lòng hình tượng xuống dốc không thanh tư dương sóc tức giận đến tưởng tạp đồ vật hắn chủ đạo những cái đó hạng mục chạy bằng điện ô tô máy bay không người lái phát sóng trực tiếp ngôi cao đều là thiêu tiền hạng mục trước mắt đều là hướng bên trong đầu tiền trạng thái hắn tài chính liên thập phần khẩn trương bởi vậy đối mễ khả ngôi cao ký thác kỳ vọng cao đây là sở hữu hạng mục chúng có khả năng nhất cái thứ nhất thực hiện lợi nhuận hạng mục hắn nguyên bản tưởng đưa ra thị trường sau thu hồi bộ phận tài chính giảm bất tài chính áp lực hiện giờ đưa ra thị trường kế hoạch buộc lòng phải lui về phía sau Tiếp theo luân đầu tư còn phải chịu ảnh hưởng, đưa ra thị trường kế hoạch không thể không lui về phía sau, cũng không biết muốn bao lâu. Tư dương sóc ma ma răng hàm sau, tưởng đem phía sau màn độc thủ đại tá tám khối, bất hạnh không biết đối phương là ai, thô bạo cảm xúc không trôi nhưng thiết, chỉ phải đem chính mình khí cái chết khiếp. Vững vàng tâm thần, tư dương sóc chấn an cổ đông ủng hộ sĩ khí, sức cùng lực kiệt tư dương sóc trực tiếp ở trong văn phòng ngủ một giấc, một giấc này ngủ 12 tiếng đồng hồ. Tình ngủ lúc sau. Rốt cuộc nhớ tới bị hắn quên đi ở sau đầu mẹ phán phán mẫu tử, tìm được tư nhân di động, phát hiện cúc điện, sung thượng điện khởi động máy, một đống cuộc gọi nhớ, mẹ phán phán nhiều nhất, 28 cái. Tư dương sóc leo một phên mặt, biết là vì nhạc nhạc bị mẹ nó cướp đi việc này, tội gọi điện thoại cấp tư mẫu. Tư mẫu hỏi trước chính sự, biết xử lý tốt, đổ gập xuống một hồi mắng, nàng đã sớm muôn mắng, nhưng là phía trước cô kỵ nhi tử bị công sự quân lấy, không thể không nhẫn lại Mang xong. Tư Mẫu làm hắn chạy nhanh hướng đi giả Lâm Na xin lỗi. Ta nhìn Lâm Na luyến tiếc ngươi, ngươi hảo hảo bồi tội. Nếu là vẫn không trở về, ngươi cũng đừng về nhà. Tư Dương sốc một trận đau đầu, liên tục cứng hảo, lại đánh cấp mễ phản phản. Nàng thế nhưng bị nàng mẹ đuổi đi ra ngoài, mẹ nó làm cũng quá tuyệt, tốt xấu thế hắn sinh đứa con trai, ngẫm lại giả Lâm Na mẹ con cũng ở. Tư Dương sốc nghĩ lại lại lý giải, mẹ nó cần thiết cấp giả ra một cái thái độ, chính là hủy khuất mễ phản phản. Tư Dương sốc chuẩn bị hảo hảo bồi thường nàng. Mẹ phán phán rốt cuộc nhận được tư dương sóc điện thoại, lại kinh hỉ lại ủy khuất, chuyển được lúc sau một câu không nói, chính là khóc. Khóc đến tư dương sóc trong lòng không dễ chịu, hắn đối mẹ phán phán là có vài phân thích, cùng mẹ phán phán ở bên nhau thực thoải mái, đơn giản thuần tùy liếc mắt một cái nhìn đến đế, ngậu nhiên phạm mấy cái sai lầm nhỏ, làm người không biết nên khóc hay cười. Nhưng kinh này một chuyện, vì Trấn an giả lâm na, không thiếu được đến chặt đức, hắn chưa bao giờ có từ bỏ giả lâm na cưới mẹ phán phán ý niệm. Phán phán xem như ta thực xin lỗi ta sẽ cho ngươi đánh một số tiền cũng đủ ngươi nửa đời sau sinh hoạt vô ưu nhạc nhạc kia ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố nhạc nhạc mễ phán phán như truy hầm băng một cổ lạnh leo từ xương cốt phùng toát ra tới lạnh đến nàng hàm răng phát run ta không cần ngươi tiền ta chỉ cần nhạc nhạc ngươi đem nhạc nhạc trả lại cho ta ta cầu xin ngươi ngươi đem nhạc nhạc trả lại cho ta chuyện này không có khả năng mẹ nó sẽ không đồng ý tư dương sóc hiểu chi lấy động tình chi lấy lý vô dụng Mẹ phán phán một chữ nghe không bảo, lần này nàng hoàn toàn luôn cuống, nhưng nhầm nàng khóc đến khan cả giọng đều không hề tac dụng. A ngư mắt lạnh nhìn tư dương sóc túi đầu không lưng đem giả lâm na hông đến hồi tâm chuyển ý, mà mẹ phán phán bị biếm lanh cung. Mẹ phán phán hai lần chạy đến công ty tìm tư dương sóc, đều sát vũ mà về, cuối cùng bị mẹ phụ mẹ mô bao một chiếc mì nì bật trảo về quê. A ngư lấy lược một chút một chút sơ miêu trên lưng mau tiếp trước tư dương sóc chính là vì cấp mẹ phán phán mẫu tử một cái danh phận yêu cầu giải trừ hố nước, xem ra này một đời tư dương sóc còn không có đối mẹ phán phán dễ tình đâm sâu, đại khái còn bởi vì giả lâm na thượng có giá trị lợi dụng, giả ra duy nhất thiên kim, đâu giống phùng du, bị tư sinh tử đoạt đi rồi người thừa kế địa vị, ở tập đoàn nội bước đi duy gian, vứt bỏ cũng không đáng tiếc. nếu giả lâm na không có giá trị lợi dụng, tư dương sóc có thể hay không biến sắc mặt, a ngư miêu đi đến thư phòng. Mở ra máy tính, xem một lần, xác nhận không có lầm, phát ra. Đây là vì giả ra tỉ mỉ chuẩn bị cử báo tài liệu, giả ra công ty không có bắt lấy điện thương đầu gió, lại bị nước ngoài hàng tiêu dùng nhanh bài đánh sâu vào, kinh doanh đã chịu cực đại ảnh hưởng. Giả phụ không nghĩ bị thời đại sóng chiều đào thải chỉ phải cải cách, cải cách yêu cầu tiền, tiền từ đâu tới đây, góp vốn cho vay. Vì thuận lợi mượn đến tiền, giả phụ bí quá hóa liều làm hư cấu trướng mục đem khoản làm xinh đẹp, này nguyên nên sang năm mới tuan ra tới Mà khi đó tiền đã bị giả phụ mất công không sai biệt lắm. Giả phụ bị mang đi điều tra, tin tức một khi chuyển ra, cùng ngày giả ra cổ phiếu ngã đỉnh. Dương Sóc, người giúp giúp ta ba, người đến giúp giúp ta. Hoang mang lo sợ giả lâm na gắt gào nắm tư dương sóc tay, giống như là chết đuối người trong tay duy nhất phù mục, nào có trước một đoạn nhật tử kiều căng ngạ mạn Phong thủy lưu lạc chuyển, lại lần nữa chuyển tới tư dương sóc bên này. Tư dương sóc trấn an hảo giả lâm na, bảo đảm chính mình sẽ làm hết sức. Về đến nhà tư dương sóc cùng tư phụ thương lượng. Tư phụ hát mặt, cái này lao giả, hắn kêu công ty từ năm trước ba tháng bắt đầu liền không được, hắn khen ngược dấu gắt đao. Nếu là sớm biết rằng, ta như thế nào sẽ? Tư phụ không có nói tiếp, nhưng là tư dương sóc hiểu hắn ngụ ý, thương nghiệp liên hôn, môn đăng hộ đối. Ba tháng, tư dương sóc thể hồ quan đỉnh, giả ra ngay từ đầu không đồng ý hắn cùng giả lâm na lui tới, sau lại lại đồng ý, còn có lúc này đây, hắn nháo ra như vậy rè pha, hống một hống. Giả lâm na chuyện cũ sẽ bỏ qua lúc sau, giả ra cũng không phản đối nữa. Phía trước hắn tưởng giả ra không lây chuyển được giả lâm na, nhưng hiện giờ xem ra, giả ra là muốn mượn bọn họ tư gia này cổ đông phong. Tư dương sóc sắc mặt dần dần chuyển lãnh. Tư mẫu biết sau, tức giận đến muốn mắng người, giả ra hô đến bọn họ hảo khổ. Nhưng khí về khí, tư mẫu còn phải dặn dò tư dương sóc, lâm na kìa, ngươi không thể quá vắng vẻ, bằng không truyền ra đi hảo thuyết không dễ nghe. Phía trước còn ân cần mà cầu hòa hảo giả ra một gặp gỡ sự lại lập tức phủi sạch quan hệ quá khó coi sớm biết như thế nàng liền không ân cần dạy bảo buộc nhi tử hướng đi giả lâm na nhận lỗi nhưng hiện tại nói cái gì đều chậm không chỉ tư dương sóc không thể lập tức xa cách giả lâm na chính là bọn họ tư ra ở năng lực trong phạm vi cũng đến giúp một tay giả ra ngẫm lại khiến cho người nôn đến hoảng tư mẫu cảm thấy nôn giả lâm na so nàng càng nôn nàng đã nhận ra chung quanh người thái độ thay đổi bao gồm tư dương sóc công ty tình huống bị công bố càng ngày càng nhiều khóa lại bên ngoài kia một tầng kim ngọc bong ra từng màng, lộ ra bên trong ruột đông rách. Giả lâm na biết nhà mình không bằng mấy năm trước phong cảnh, nhưng là trước nay không nghĩ tới trong nhà tình huống đã rơi xuống này một bước, hắn ba cóng bọn họ chất áp không ít sản nghiệp đầu nhập công ty ý đồ ngăn cơn sóng, giữ, ngược lại làm công ty cấp tốc suy bại. Giả lâm na thấp thỏm lo hâu, nếu xuong nay mot buoc han ba co bon ho chat ap khong it san nghiep đau nàng suy tàn, nàng nên làm au neu gì bây giờ? Sẽ không, nhà nàng sẽ không phá sản, nhà ai làm buôn bán không gặp đến khảm. Nàng ba khẳng định sẽ chịu đựng đi. Nói nữa còn có tư gia, tư dương sóc nhất định sẽ giúp nàng, bọn họ đã đính hôn, giúp nàng còn không phải là giúp hắn chính mình, về sau giả ra hết thẻ còn không đều là của hắn. Tình thế so người cường, giả lâm na cố ý vô tình mà thu liêm chính mình tiểu tính tình, chẳng sợ lại một lần ở tư dương sóc bên người phát hiện mẹ phán phán bóng dáng, lúc này đây, giả lâm na lựa chọn làm bộ không nhìn thấy. Mẹ phán phán là từ trong nhà chạy ra tới, nàng không có di động liền hỏi người mượn một cái, Tư Dương sốc, Nhạc Nhạc thế nào, ta tưởng Nhạc Nhạc, ta muốn gặp Nhạc Nhạc. Tư Dương sốc kỳ thật quá đến cũng không tốt, bởi vì phía trước Dèm Pha ba vị Lưu đương Hồng chủ Bá ngã xuống, còn truyền gia mẹ khả nữ chủ Bá đều cùng hắn thật không minh bạch, thế cho nên mặt khắc nữ chủ Bá hình tượng trượt xuống, lưu lượng giảm mạnh, bên này giảm bên kia tăng, đối thủ cạnh tranh nâng cao một bước. Tâm phiền ý loạn thật lâu không ngủ tốt Tư Dương sốc nhận được mẹ phán phán cầu cứu điện thoại, không cấm nhớ tới cùng nàng ở bên nhau nhẹ nhàng. Lược một do dự, thuận theo nội tâm phái người đem nàng lặng lẽ nhận lấy. A ngư tự nhiên cũng biết, tin tức là hứa tân mang đến. Hứa tân đều thế tư dương sóc mặt đỏ, hắn cùng giả lâm na tốt xấu tương giao một hồi, không nói đưa than ngày tuyết, khá vậy không thể bỏ đá xuống giếng đi. Tư dương sóc một thần, nhưng cộng phú quý không thể cộng hoạn nạn. A ngư rất có hứng thú hỏi, ngươi cảm thấy mệ phán phán có thể cộng hoạn nạn sao? Hứa tân một cái đốn đều không đánh, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a ngư nhéo nhéo trong lòng ngực thai mèo nhẹ nhàng cười nói có thể xin độc quyền tư gia căn bản là dự nghiệp không khéo đây cũng là nàng cường hạng tư gia chủ nghiên cứu cái gì nàng liền nghiên cứu cái gì còn so với bọn hắn càng mau ra thành quả nàng xin độc quyền lúc sau tư gia phía trước những cái đó năm đầu tư phó chư nước chảy tổn thất cũng không phải là mấy cái trăm triệu mà là vài tỷ thậm chí thượng chục tỷ đúng lúc vào lúc này a ngư di động vang lên tới xem như cái tin tức tốt khi cách hai năm bốn tháng Phùng viễn bằng rốt của tình. Người tề, có thù báo thù, có hoàn báo hoán, báo xong rồi, nàng mới có thể chuyên tâm mà hưởng thụ sinh hoạt. Thế giới như thế tốt đẹp, há có thể vẫn luôn cùng cặn bã dây dừa không rõ. chương 128 bá tổng vị hôn thê 29. Phùng viễn bằng nằm ở trên giường bệnh, rõ ràng mà cảm giác được chính mình tựa như một trận hủ bại máy móc, miệng không thể nói, tay không thể động. Chủ trị bác sĩ đối A Ngư giải thích loại tình huống này giống phùng viễn bằng như vậy hôn mê 2 năm trở lên còn có thể khôi phục ý thức không đến một phùng viễn bằng có thể tỉnh lại đã là trong bất hạnh vạn hạnh hôn mê 2 năm bốn tháng không có khả năng vừa tỉnh tới liền sinh long hoa hổ tựa như người bình thường thất ngữ hoạt động chướng ngại đều là bình thường hiện tượng kế tiếp trải qua ngôn ngữ huấn luyện tứ chi công năng rèn luyện trong lòng khai thông chờ khang phục đợt trị liệu sẽ chậm rãi cải thiện đến nỗi cải thiện đến nào một bước tùy người mà khác nhau bác sĩ nói thập phần kỹ càng tỉ mỉ A Ngư là nhà này viện điều dưỡng lớn nhất Cổ Đông, đối mặt lão bản, hắn tự nhiên tận tâm tận lực. A Ngư gật đầu ý bảo, cuối cùng là tỉnh, không ngờ công nàng định kỳ cho hắn chăm cứu, bài như vậy xuất sắc một tuần kịch, như thế nào có thể khuyết thiếu quan trọng nhất người xem. Cùng bác sĩ khách sáo hai câu, A Ngư tiến vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh Phùng Viễn bằng ánh mắt thống khổ, hắn hôm nay mới tỉnh lại, la tinh khong hưởng cong nang đinh ky cho là hắn sớm đã có ý thức thanh tỉnh thời điểm, hắn loang thoang có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, nhưng là hắn vô pháp đáp lại giống như là bị nhốt ở một cái rội tay không thấy năm ngón tay trong phòng tối ý thức càng thanh tỉnh hắn liền càng thống khổ a ngư khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên mấy cái độ cung thấy a ngư phùng viễn bằng đồng tử rụt rụt a ngư hơi hơi mỉm cười dẫm lên giày cao gót tới gần rũ mắt chăm chú nhìn tiểu tụy phùng viễn bằng thấy ta thực thất vọng đi nay mặt cười dừng ở phùng viễn bằng trong mắt không biết như thế nào hắn trong lòng phiếm ra nhẹ nhẹ lạnh lẽo cái này nữ nhi cùng trong ấn tượng khác nhau rất lớn trên người lộ ra một cổ bức người khí thế dao nhỏ giống nhau đâm vào hắn phát khiếp kéo đem ghế dựa a ngư dù bận vẫn ung dung mà ngồi xuống ta hôm nay không đội liền cho ngươi đơn giản giới thiệu hạ hiện giờ tình thế đi đại mộng hai năm bên ngoài sớm đã cảnh còn người mất phúng viễn bằng ánh mắt đổi đổi lộ ra nghi hoặc còn có càng sâu bất an a ngư phản ứng làm hắn đại đại bất an hắn hôn mê trước đang ở cùng cao lệ hoa ly hôn hắn bị bệnh sau cao lệ hoa sẽ như thế nào làm nếu đổi thành cao lệ hoa bị bệnh hắn có một loạt thủ đoạn vì chính mình tranh thủ ích lợi. Như vậy Cao Lệ Hoa, sẽ sao? Trước nói nói ta mẹ đi. Ta mẹ cùng ngươi đã ly hôn, tài sản phân cách thượng không sai biệt lắm là dựa theo ngươi phía trước tố cầu tới, 5 năm đi ngược chiều, công ty cổ phần ngươi chiếm đầu to, ta mẹ muốn mặt khác tài sản. Phùng Viễn bằng trong lòng đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó là kinh nghi, Cao Lệ Hoa sao có thể lòng tốt như vậy? Hắn hôn mê mấy năm nay công ty là ai ở quản lý, hiện tại công ty là cái tình huống như thế nào? Phùng biến bằng một bụng nghi hoặc, nhưng cố tình hắn lại một chữ đều hỏi không ra tới. Gấp đến độ miêu trảo cào tâm, trong cổ họng phát ra ha hả dòng khí thanh, lại lần nữa tưởng ngồi dậy, chỉ mới vừa dùng một chút kính, xuyên tim thống khổ sỏ xuyên qua toàn thân, chỉnh khối thân thể đều ở kháng nghị. Thưởng thức hắn thống khổ chi sắc, A ngư cười tiếp tục, ly hôn sau ta mẹ chuyên chú với làm từ thiện, năm trước được tuyển cả nước mười đại từ thiện ra, còn ở làm từ thiện trong quá trình nhận thức hoác thúc thúc, hoác thúc thúc là người rất tốt. Ta mẹ cùng hắn ở bên nhau rất vui sướng. Phùng Viễn Bằng gương mặt chịu chịu A Ngư tươi cười sung sướng. Như Phùng Viễn Bằng người như vậy, tự đại ngạ mạn, ở trong mắt hắn, Cao Lệ Hoa là hắn sở hữu vật. Hắn có thể khắc tìm tân hoan, lại không cách nào chịu đựng Cao Lệ Hoa phát triển đệ nhị xuân. Chẳng sợ ly hôn, cũng nên thủ thân như ngọc. Nay còn phải cảm tạ ngươi cùng các nữ sĩ, bằng không ta mẹ coc nu thế nào có thể nhận rõ hố lửa sớm cho kịp thoát đi trọng tìm hạnh phúc? Từng câu từng chữ châm giống nhau chát ở Phùng Viễn Bằng trên mặt. Phùng viễn bằng hô hấp rồn rộng, nếu là hiện tại nàng động làm, đã sớm một cái tắt ném lại đây, mắng to đại nịch bất đạo. Phùng viễn bằng hai mắt phụt ra ra phẫn hận quan mang. A ngư tâm tình càng tốt, nói đến, người láo tình nhân cốc nữ sĩ cũng là cái diệu nhân, xem ngươi ngã xuống, sợ tài sản tiện nghi ta cùng ta mẹ, nàng cư nhiên nghĩ ra mua hung giết người kỹ xảo. Kết quả là, vác đá nền vào chân mình, bị phán không hẹn. Phùng viễn bằng trong lòng rung mạnh, cốc nhã bình mua hung giết người, nàng làm sao dám. Ngay lập tức chi gian hắn phản ứng lại đây, nhất định là đã xảy ra cái gì, bằng không cốc nhã bình đâu ra loại này là gan, có phải hay không Phùng Khải, Phùng Khải đã xảy ra chuyện. Phùng Viễn bằng lòng nóng như lửa đốt. Đã quên nói, cốc nữ sĩ cùng người láo cấp dưới lao cap duoi lao hương A ngư ngón trỏ đúng rồi một chút, thanh âm hài hước, cũng là làm khó cốc nữ sĩ, này một đống tuổi người còn phải xử mỹ nhân kế, đem lao hông hống năm mê ba đạo, bị ma quỷ ám ảnh giúp nàng giết người. Chết giới hoa mâu đơn, thành quỷ cung phong lưu Hắn ngủ tới rồi lao bản nữ nhân, bồi thượng 12 năm, không biết cảm thấy có đáng giá hay không. Phùng Viễn Bằng ngạc nhiên chung lớn hai mắt, cốc nhã bình cùng lao bông, sao có thể. A ngư rất có hưng thú mà nhìn không dám tin tưởng Phùng Viễn Bằng, nhiều thú vị nhi, người đem cốc nữ sĩ trở thành bạch nguyệt quang nốt chu sa, nhưng người ta có ngươi tìm tiểu thịt tươi lại tìm lao thịt khô, cũng không biết còn có hay không những người khác. Ngươi này trên đầu phỏng chừng đều có thể phi ngựa. Phùng Viễn Bằng tức giận hướng đỉnh hung tợn căm tức nhìn vui sướng khi người gặp họa a ngư a ngư còn có phùng khải phùng viễn bằng tức giận một đốn nhất thời hãi hùng khiếp vía lên khải khải thế nào có cốc nhã bình kết cục ở phía trước phùng viễn bằng thấp thỏm lo âu nàng đem khải khải làm sao vậy a ngư khẽ mỉm cười nói phùng khải bởi vì ngộ sát bị phán một năm tám tháng phùng viễn bằng như bị xét đánh giết là mẹ ngươi phùng viễn bằng ngây ra như phóng biểu tình trống giống a ngư đứng lên ta đã phái người thông chi phùng khải phỏng chừng hắn ở tới trên đường chúc mừng các ngươi phụ tử đoàn viên các ngươi chậm dại ôn chuyện đi hiện hách phùng viễn bằng kịch liệt thở hồn hẹn hung hăng chừng mắt a ngư bong dáng ánh mắt sắc bén mang theo dao nhỏ giống nhau tựa hồ muốn đem nàng lăng chỉ đi tới cửa a ngư xoay người nên coi hắn căm hận ánh mắt con con mặt mày thiếu chút nữa đã quên nói làm ngươi tâm ngạnh những cái đó ảnh chụp là ta gửi tia tiểu thịt tươi là ta an bài a ngư lược một nhún vai ta thật không nghĩ tới ngươi phản ứng sẽ lớn như vậy ngoài ý muốn chi hỉ trong nháy mắt phùng viễn bằng mặt biến thành than trí sắc thái dương gân xanh ngân ngân nhảy lên ánh mắt phảng phất muốn ăn thịt người a ngư gợi lên một cái lạnh lẽo tươi cười nhìn thẳng phùng viễn bằng hai tróng mắt đây là ngươi phản bội ta mẹ nó kết cục phùng viễn bằng sợ hãi cả kinh chot biểu tình chot bi chot giận do xoáy dường như biến ảo không chừng như là chính hắn cũng không biết nên dùng loại nào biểu tình tới đối mặt cho thỏa đáng trông chất ở ngực buồn bực dần dần tiêu tán phùng du như vậy nỗ lực chính là tưởng một ngày kia trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống phùng viễn bằng nói cho hắn đây là phản bội kết cục a ngư đi ở sáng ngợi hành lang bên ngoài tươi đẹp cảnh xuân xuyên qua pha lê vẩy lên người ấm áp một mảnh mùa xuân tới hắn ba tỉnh thật lớn kinh hỉ làm phùng khải kích động nói cái gì đều nói không nên lời choáng váng vài giây hắn mới bay nhanh lao ra phòng học lưu lại mở mịt học viên hắn ba tỉnh hắn ba rốt cuộc tỉnh phùng khải trợt thấy trên mặt nóng lên rỗi tay một mạng nguyên lai là cuoc tinh phung khai chot thay tren mat nong len mắt Tiếp theo nháy mắt, nước mắt mánh liệt mà ra, Phùng Khải áp lực không được, đơn giản nhậm nó vỡ đê. Phụ tử gặp nhau, lệ nóng doanh trọng. Nhìn ra nua mà lại thon gầy Phùng Viễn Bằng, Phùng Khải trùy tâm đến xương, hắn ba thế nhưng gầy thành như vậy. Phùng Viễn Bằng so với hắn càng khổ sở, nhi tử mấy năm nay vừa thấy liền quá đến không tốt, hắn thế nhưng ngồi lao. Phùng Viễn Bằng có trăm ngàn cái vấn đề muốn hỏi, đặc biệt là cái gọi là Phùng Khải nộ sát Phùng Lao Thái, nề hà hắn miệng không thể nói nóng này chỉ có thể phát ra hiển hách tiếng động khóc giống một hồi phùng khải nắm chặt phùng viễn bằng khô gầy đôi tay chỉ cảm thấy ngàn cân gánh nặng một chút tiêu tán lại một lần tìm về lực lượng hắn ba tỉnh hắn không bao giờ là cô đơn một người phùng viễn bằng nôn nóng nhìn phùng khải ánh mắt không ngừng dò hỏi phùng khải lòng có khó có thể ước chế mừng như điên theo sát sau đó là đau khổ mấy năm nay phát sinh sự tỉnh quá nhiều quá nhiều liền tính hắn ba tỉnh lại cũng vô pháp đền bù sở hữu ở phùng viễn bằng vội vàng tâm mắt hạ phùng khải nghẹn ngào ba ta nại mãi nại mãi phùng khải khóc không thành tiếng nhớ tới đôi hắn yêu thương có thêm phùng lao thái nhớ tới trong ngục giam kia đoạn nghĩ lại mà kinh năm tháng nhớ tới ba vị cô cô thấy chết mà không cứu lại nghĩ tới ra tù này nửa năm rẫy rủa cầu sinh nghe được phùng viễn bằng lại lần nữa lao lệ tung hoành cũng càng thêm rõ ràng hiểu biết ở hắn hôn mê mấy năm nay phát sinh sự tình mẫu thân chi tử hắn cố nhiên thương tâm nhưng là này trách không được nhi tử nhi tử là vô tâm tri thức hồ hắn đã trả giá đại giới ngày hôm sau phùng gia tam tỷ mội lục tục đổi tới phùng viễn bằng trong lòng có toán vì ích lợi bọn họ thế nhưng bỏ phùng khải không màng ở phùng khải ra tù sau cũng không có thi lấy việt thủ tùy ý hắn chịu khổ chịu tội phùng viễn bằng tuy rằng thân thể không được nhưng là đầu góc thanh tỉnh hắn trong lòng biết rõ ràng người đi trả lệnh phùng đại cô bọn họ chính là cảm thấy hắn không được cho nên lịnh bợ cao lệ hoa mẹ con khí vệ khí phùng viễn bằng hiện tại trước mắt một môi đen còn không thể theo chân bọn họ tính này bút chướng, phối hợp tỷ đệ tình thâm. Phùng Viễn Bằng không thể nói chuyện, Phùng Khải liền xem hắn ánh mắt bức để là phụ tử liên tâm, đảo cũng thông thuận. Phùng Viễn Bằng lo lắng nhất công ty, le tinh thông. phung đã cùng hắn nói qua một ít, nhưng đều là trên mạng tin tức, Phùng Khải tuy rằng chú ý công ty, nhưng là hắn chỉ có thể thông qua Internet hiểu biết, bên lòng có dư mà lực không đủ. Nói lên công ty, Phùng Đại cô Phùng Nhị cô hai nhà nhân thần sắc tức khắc không được tự nhiên lên. Bọn họ cắp có nhi nữ ở trong công ty, thực biết một ít tình huống. Công ty không được, mà bọn họ nhìn nữ hơi có chút trách nhiệm. Phùng Du cũng không như thế nào quản lý, trao quyền nhi nữ, này hai cái không nên thân phọc ra không ít cái soạn. Xem này sắc, Phùng Viễn bằng trong lòng lột bột một vàng, bất hạnh không thể nói chuyện, lòng nóng như lửa đốt đợi bảy ngày. Phùng Viễn bằng rốt cuộc có thể đơn giản nói một ít lời nói, lập tức muốn gặp chính mình Tâm Phúc. Hán Tâm Phúc không phải làm phản chính là rời đi công ty. Phung Khải ở phùng viễn bằng chỉ thị hạ lại tìm tới chú trợ lý. Chú trợ lý đã khác mưu tháng trước, nhìn thấy tăng thương cũ chủ, mọi cách tư vị ở trong lòng. Lao bản tỉnh quá muộn, chương phó tổng liên hợp liên can cổ đông, thông qua tài sản chóc đủ loại thủ đoạn, dọn không công ty. Bọn họ còn một đám xây nhà bếp khác, cướp đi khách hàng, kiếm nổi mãn buồn mãn. Tất cả mọi người đã phát một bút tiền của phi nghĩa, theo hắn biết, chính là Lao bản hai cái cháu ngoại trai cũng không thiếu trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng. Duy độc lão bản tổn thất thảm trọng, lão bản như dê béo bị này, nhóm người phân thực hầu như không còn. Phùng Viễn Bằng tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, hắn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Thật vất vả hoãn quá khí tới, Phùng Viễn Bằng làm Chu trợ lý trở về giúp hắn, Chu trợ lý lời nói dịu dàng cự tuyệt, hắn cảm thấy Phùng Thị Phiên không được thân. Phùng Viễn Bằng chán nản, lại bất lực, tâm tình càng thêm ủ rột, công ty trạng huống đến như thế nào không xong mới có thể làm Chu trợ lý cự tuyệt hắn khai ra điều kiện. Bất quả Phùng Viễn Bằng không có khả năng như vậy nụ trí, không có chú trợ lý, còn có những người khác, những người đó bởi vì Phùng Viễn Bằng ngã xuống bị xa lánh, hiện giờ nghe nói Phùng Viễn Bằng tỉnh lại, đốn rắc có thể đồng sơn tái khởi, vội vàng chạy đến viện điều dưỡng tỏ lòng trung thành. Thâm nhập hiểu biết công ty tình huống, Phùng Viễn Bằng một lòng như truy hầm băng. Hắn hảo nữ nhi, nàng chính mình sự nghiệp làm hô mưa gọi gió, Phùng Thị lại dối tinh dối mù, nếu nói không phải nàng cố ý mặc kệ, lai doi tinh roi nửa điểm không tin. Phùng Viễn Bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại hết đường xoay sở, đó là tố chư pháp luật, cũng không thay đổi được gì. Nếu là phát sinh ở người khác trên người, hắn có lẽ sẽ nói thượng một tiếng làm xinh đẹp, nhưng bị thiết kế người kia là hắn, Phùng Viễn Bằng tức giận đến thẳng run dậy. Phùng Khải mở mịt vô thố, hắn cho rằng Phùng Viễn Bằng tỉnh lại lúc sau, hết thể đều sẽ hảo lên, nhưng là, hắn giống như tưởng quá đơn giản. Lại đến thăm hỏi ngày, Phùng Khải đi gặp Cốc Nhã Bình. Người bà tỉnh. Cốc Nhã Bình vui mừng xiết một khuôn mặt tỏa sáng ra khác sinh cơ phung viễn bằng tỉnh nàng nhi tử hết khổ phung khải lại không có nàng dự kiến chung vui mừng cốc nhã bình trong lòng một giật mình làm sao vậy xảy ra chuyện gì phung khải hơi há mồm, không nghĩ nàng lo lắng lại nuốt trở vào hiểu con không ai bằng mẹ cốc nhã bình liên thanh truy vấn phung khải chỉ phải nói công ty trạng hướng không tốt cố ý hướng hảo nói nói cho mẹ nó trừ bỏ làm nàng lo lắng ngoại không có chút nào ý nghĩa quả nhiên cốc nhã bình cũng không để ý Người ba ngã bệnh, công ty đương nhiên kinh doanh không tốt, phùng du cao lệ hoa các nàng biết cái gì, nếu không phải phùng thị ra đại nghiệp đại, không chừng bị các nàng lộng phá sản. Chỉ cần người ba hảo, công ty chuẩn có thể chuyển biến tốt đẹp lên. Cốc nhã bình ánh mắt một lợi, cao lệ hoa mẹ con ngày lành đến cùng. Phùng viễn bằng ở nàng cảm nhận chung gần như không gì làm không được, đặc biệt tại đây không thấy ánh mặt trời lao ngục, nàng không ngừng nói cho chính mình, chỉ cần phùng viễn bằng tình, nhi tử là có thể bị cực thái lai, là có thể chiếu cố nàng nói số lần nhiều nàng càng thêm kiên định chỉ cần phùng viễn bằng tỉnh lại hết thể nan đề đều sẽ giải quyết dễ dàng khổ ý ập lên đầu lưới phùng khải rũ mắt che khuất trong mắt bàng hoàng ba ba chuyển biến tốt đẹp lúc sau công ty quyền quản lý liền một lần nữa trở lại ba ba trên tay ba, ba làm hắn vào công ty thâm nhập hiểu biết lúc sau trong lòng từng trận lạnh cả người công ty nguy ngập nguy cơ đã tới rồi phá sản bên cạnh trước mắt cuộc sống này cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau phùng khải đáy lòng sinh ra nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt sợ hãi so bất cứ lần nào đều tới khắc sâu mãnh liệt giờ khắc này mễ phán phán tâm tình cùng phùng khải đồng bộ hiện tại nhật tử cùng nàng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau nhạc nhạc về tới nàng bên người nàng tưởng rời đi nhưng là tư dương sóc không được nàng rời đi tư dương sóc đem các nàng mẫu tự nốt ở một khắc tòa kiểu trung quốc lâm viên biệt thự nội nhưng là hắn bản nhân lại rất ít xuất hiện tư dương sóc rất bận vội đến sức đầu mẹ chán một nhà danh điều chưa biết công ty thành công xin ba cái ý, ý y dược độc quyền đúng là bọn họ chủ yếu nghiên cứu lĩnh vực 6 năm tâm huyết hủy trong một sớm. Tổn thất không chỉ là thời gian, còn có này 6 năm tới số lấy 1 tỷ kế đầu nhập cùng với tương lai vài tỷ thượng chục tỷ lợi nhuận. Mê khả bị nhục, ở hắn thừa nhận trong phạm vi, lúc này đây mang đến tổn thất lại liền hắn đều khó có thể phòng trừng, cấp hắn ngoài miệng đều có thể nổi lên vết bỏng rộng lên. Rút dây động rừng, tin tức truyền ra đi sau, một cái hợp tác thương đi lên thuốc dục thảo ứng thu khoản tiền, khiến cho đồ mì nổ quân bài hiệu ứng, mặt khác chủ nợ sinh ra khủng hoảng, cũng bắt đầu tới cửa thuốc dục thu. Một nhà công ty có chục tỷ thị giá trị, lại chưa chắc có 100 triệu tiền mặt lưu, sở hữu nợ nần toàn bộ đi lên, như thế nào hoàn lại. Tư dương sóc gặp trong cuộc đời cái thứ nhất hoặc thiết lư, vẫn là có thai hỏa ngập đầu cái loại này. Gần đoạn thời gian tới nay buôn ba bận rộn, nào có không đầu tiểu tình nhân hống nhi tử. Liền tình nhân nhi tử cũng chưa không phản ứng, liền càng miễn bản giả lâm na. Giả ra mới ra sự thời điểm, giả lâm na còn có thể nhìn thấy tư dương sóc mặt, được đến vài câu an ủi. Theo giả gia bại lộ ra tới vấn đề càng ngày càng nhiều, giả phụ bị khởi tố, giả lâm na rõ ràng cảm giác được tư dương sóc đối nàng lãnh đạo. Hắn tưởng chia tay, nhưng là hắn sợ trên lưng đêu danh, cho nên muốn xử lý lệnh. Giả lâm na đã phản ứng lại đây, nàng muốn mắng người muốn đánh người, nhưng nàng cắn răng nhịn xuống, nàng chạy đi tìm tư mâu khóc, khẩn cầu tư mâu giúp nàng ba ba. Tư mâu ngoài miệng nên được hảo hảo, lại không thấy đinh điểm có ý nghĩa động tác. Cho đến tư gia chính mình quán thượng phiền thoái, bốn bề thụ dưới tư gia không thể không bán tháo bộ phận tài sản giải quyết mắc nợ hoàn toàn không rảnh lo giả ra, cũng thuận lý thành trương bỏ xuống giả ra. tự cố còn không rảnh nào có dư lực chiếu cô không phải quan hệ thông gia quan hệ thông gia giả lâm na cùng tư dương sóc còn không lanh chứng tư dương sóc tư dương sóc ta ba khả năng bị hình phạt ta ba không thể ngồi tù a tư dương sóc người giúp giúp ta người giúp giúp ta giả lâm na tuyệt vọng khóc lớn đem tư dương sóc trở thành cuối cùng cứu mạng dâm dạng mễ nhạc, nhạc tò mò chọc trọc di động nghiêng đầu cười khanh khách nghe loang thoáng tiếng cười giả lâm na ngây ngẩn cả người uy mễ nhạc nhạc bắt trước đại nhân bộ dáng đem điện thoại bắt được bên lô thai giả lâm na trong lòng rung mạnh dùng hết toàn thân sức lực làm chính mình thanh âm nghe tới không như vậy dữ tợn ngươi là nhạc nhạc sao nàng biết tư dương sóc tư sinh tử tên mễ nhạc nhạc y nhà y nhà mạc Ê, cùng với tiếng cười di động với hắn mà nói vẫn là quá nặng ban một chút rất ở trên giường mễ nhạc nhạc lại tìm được rồi món đồ chơi mới tư dương sóc quần thượng dây lưng tò mò mà chơi lên giả lâm na nắm di động đôi tay nổi lên gân xanh nàng vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này thật lâu sau thật lâu sau ra tắm huyền ương rời đi phòng tắm mới phát hiện trong phòng nhiều cái tiểu nhân trần như nhộng mẹ phán phán kêu sợ hãi một tiếng cả người nóng lên thành tôm hùm tuy là ôm mễ phán phán tư dương sóc cũng hoảng sợ chạy nhanh lui về phòng tám mễ phán phán đấm hắn ngực đều tại ngươi đều tại ngươi nhạc nhạc nhạc, nhạc đều thấy hắn biết cái gì Tư Dương Sóc bày ra một bức vô lại tướng, mặc vào áo tắm dài sau khi rời khỏi đây đem gây sự nhi tử bế lên, nào đều có ngươi, ngươi vào bằng cách nào. Mễ nhạc nhạc cười khanh khách, mẹ, mẹ, mẹ ngươi hôm nay không nghĩ nhìn thấy ngươi. Tư Dương Sóc chụp hạ nhi tử mông, ôm hắn rời đi phòng, đi tìm bảo mẫu. Tư Dương Sóc cùng nhi tử chơi một hồi mới đi lên, chỉ thấy trên giường củng khởi một cái đoàn, một cùng tóc ti đều không lộ, bất giác cười, trốn đi làm gì. Di động hắc bình an an tĩnh tĩnh nằm trên đầu giường. Giả lệ na nắm di động ngồi ở trên sàn nhà, thấu xương âm Hàn từ xương cùng bò lên tới. Giả lâm na vẫn không nhúc nhích mà nghe bên kia vui cười đánh chửi, nghe bên kia ân ái triền miên, vẫn luôn nghe được di động không điện tự động tắt máy. Không rảnh thấy nàng, lại có rảnh cùng hồ ly tinh lêu lỏng, một nhà ba người, cũng thật hạnh phúc ca, bọn họ giống như còn không chia tay đi. Giả lâm na đột nhiên đem điện thoại tạp đi ra ngoài, cùng loạn giết gạo, tư dương sóc ngươi cái vương bắt đảng ngươi cái xuất sinh ngươi như thế nào đáp ứng ta ngươi nói sẽ không tái kiến nữ nhân này ngươi nói sẽ không tái kiến nàng một tháng sau giả phụ bị phán xử một năm tù có thời hạn theo giả phụ bỏ tù ngày xưa trang phục đại vương lấy khô kéo hủ chi thế sụp xuống hủy diệt giả thị tập đoàn tiến vào phá sản thanh toán phân đoạn chủ nợ chen chúc tới giả mẫu cùng giả lâm na giống như chó nhà có tang chật vật bất kham giả mẫu rốt cuộc chịu không nổi như vậy chênh lệch ngã bệnh hoảng sợ vô thố giả lâm na hỏng mất khóc lớn Lại một lần gọi tư dương sóc điện thoại Không người tiếp nghe Lại đánh vẫn là không người tiếp nghe Giả lâm na che kín nước mắt mặt trong nháy mắt lộ ra dữ thợn Lung lây chạy đến quầy rượu trước lấy ra cuối cùng một lọ rượu Gần nhất nàng mê thượng uống rượu Uống say liền cái gì phiền lòng sự đều không có Ở trong ngộng Nàng ba mẹ đều hảo hảo Công ty cũng hảo hảo Nàng vẫn là cao cao tại thượng giả ra thiên kim Có được một cái xuất sắc vị hôn phu Không có phá sản Không có mẹ phán phán mẫu tử Thật tốt. Mở họp xong trở về tư dương sóc bực bội mà ngồi ở ghế trên. Những cái đó quỷ hút máu, xem chuẩn nhà bọn họ vội vã dùng tiền, không ngừng ép giá, hận không thể tặng không. Tư dương sóc dùng sức kéo kéo cà vạn, tùy tay cầm lấy di động nhìn đến giả lâm na cuộc gọi nhỡ, như như mày, vẫn là bắt trở về. Tư dương sóc, người rốt cuộc chịu tiếp ta điện thoại, người muốn tránh ta tới khi nào. Giả lâm na khóc lóc đê ơ. Tư dương sóc mày nhăn càng khẩn, ta ở mở họp. Cung tiểu yêu tinh mở họp sao. Giả lâm na chào phúng. Tư dương sóc sắc mặt không vui, biết nàng lại nói kia sự kiện, hắn cũng là xong việc nhìn một trăm đa phần chung trò chuyện ký lục mới phản ứng lại đây chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng cách hướng đến hoảng. Ta này còn có việc, ngươi nếu là không có việc gì, ta liền treo. Giả lâm na lại khóc lại cười, ngươi liền như thế nào không kiên nhẫn, đúng vậy, nhà của chúng ta phá sản, ta cái gì đều không phải. Tư dương sóc, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia là như thế nào hướng ta, ngươi nói ngươi yêu ta à. Sẽ đối ta không rời không bỏ, nhưng ngươi lại như thế nào đối ta? Ta này vừa ra phách, ngươi liền lại đem cái kia xú kỵ nữ tiếp trở về, ngươi kim úc tảng tiểu A, ngươi cũng thật đủ hành, tư dương sóc, ngươi vẫn là người sao? Tư dương sóc xanh mặt kết thúc trò chuyện, lập tức di động lại vang lên tới, tư dương sóc trực tiếp đem nàng kéo vào số đen. Xử lý trong chốc lát công sự, lại tâm phiền ý loạn như thế nào cũng định không giới tâm, tư dương sóc quyết định trước tiên tan tầm, vài thiền không qua bên kia, như thế tưởng tượng. Tư dương sóc nóng lòng về nhà, thông chi tài xế ở công ty dưới lầu chờ hắn. Chờ ở dưới lầu tài xế xa xa thấy tư dương sóc ra tới, xuống xe chuẩn bị mở cửa xe. Tư dương sóc bước đi qua đi, đột nhiên thấy cách đó không xa ngồi ở trong xe giả lâm na. Giả lâm na màu đỏ tươi hai mắt, nàng gần nhất, hắn liền chạy, liền như vậy không nghĩ thấy nàng, hảo à, vậy vĩnh Viễn đều đừng tái kiến nàng, giả lâm na thật mạnh giấm hạ chân ga, vọt qua đi. Phanh bắn ra tới an toàn túi hơi đâm cho giả lâm na đầu váng mắt hoa, trong đầu trống rỗng, mê mê hoặc hoặc giống như là đạp lên đám mây thượng, nàng ở đâu? Nàng đang làm cái gì? Giả lâm na đem tư dương sóc đâm vào bệnh viện. Hứa tân thông chi A ngư, giả lâm na không có việc gì, tư dương sóc tình huống không lớn rượu bộ dáng, cụ thể còn không rõ ràng lắm. A ngư buông bút máy, quả nhiên giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, kiếp trước kiếp này toàn như thế. Hứa tân cảm khái, nàng cũng là đủ tàn nhẫn. Bất quá cũng quái đáng thương. Như vậy nhìn là rất đáng thương, nhưng á ngư một chút đều bất đồng tình. Ở mọi người, phùng du hận nhất chính là giả lâm na, nàng sau khi chết, cao lệ hoa như thế nào sống sót. mươi chín bá 129 bá tổng vị hôn thê 30, giả lâm na bị bảo an thô lỗ mà lôi ra ghế điều khiển, đầu váng mắt hoa từng trận ghê tởm, giống như có người ở hô lớn thét trói thai, nhưng nàng nghe không rõ, trong thai giống như là đổ một cục đông, ẩm ẩm ẩm nổ vang. Châm rãi Tầm nhìn dần dần rõ ràng, nằm ở vũng máu tư dương sóc xâm nhập mi mắt, giả lâm na khỏe mắt tận nước, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình làm cái gì. Trong phút chốc, rượu tỉnh, hồ tan, giả lâm na sắc mặt tái nhật nửa điểm huyết sắc đều không có, cả người kịch liệt run rảy, không dám tin tưởng mà trứng mắt. Đột nhiên, giả lâm na phát ra một tiếng thét trói thai, dương sóc, tư dương sóc, tư dương sóc. Mới bước ra đi một bước, giả lâm na bị bảo an ngăn lại e sợ cho nàng lại làm ra cái gì không dám tưởng tượng sự tới máu tươi không ngừng từ Tư Dương Sóc trên người trào ra tới giả Lâm Na cảm thấy chính mình trên người huyết cũng tùy theo rút ra hai chân mềm nhũng tê liệt ngã xuống trên mặt đất nàng thế nhưng lái xe đụng phải Tư Dương Sóc Tư Dương Sóc bị xe cứu thương khẩn cấp đưa đến bệnh viện trải qua cứu rút mệnh là cứu về rồi lại vô cùng có khả năng rơi vào phần eo dưới tê liệt kết cục Tư mẫu đau đớn muốn chết lên tiếng khóc lớn khóc lóc khóc lóc mặt lau nước mắt nghiến răng nghiến lợi Giả lâm na, giả lâm na, ta muốn nàng mệnh. Con trai của nàng 30 tuổi đều còn chưa tới à, giả lâm na cái này xuất sinh, không chết tử tế được. Tư mẫu biết vậy chẳng làm, nàng vì cái gì lúc trước muốn cho nhi tử theo đuổi giả lâm na, giả lâm na chính là người điên. Vì sự kiện sau, nàng nên thuận thế làm nhi tử chia tay, là nàng, là nàng buộc nhi tử đi xin lỗi cầu hòa. Tư mẫu tâm thần đều nức, khóc giống không ngừng. Đãi bị cho biết có người ở trên mạng chửi bới nhi tử, còn thượng hót xệ ấp. Từ mâu suýt nữa khí hôn mê bất tỉnh. Chẳng phải biết có người ác ý nhằm vào, bằng không một vụ tai nạn giao thông sao có thể lên đầu đề. Từ dương sóc cùng giả lâm na mễ phán phán này đoạn tình tay ba trải qua bị phóng tới trên mạng, còn có video có ảnh chụp bằng chứng. Trước đây kia vài đoạn video nhiệt độ đã qua đi, nhưng là internet ký ức công năng vô cùng cường đại, chẳng sợ tư giả hai nhà lúc trước lo lắng xã giao bình ổn, cũng vô pháp nhổ cỏ tận gốc. Việc này vừa ra, lại bị đào ra tới còn có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế phía trước đồng tình tư dương sóc khiển trách giả lâm na lúc này sôi nổi phản chiến lái xe đâm người khẳng định không đúng nhưng tư dương sóc làm thật đúng là không phải nhân sự con bạch phú mỹ vị hôn thê chân đạp mấy cái thuyền lật thuyền lúc sau túi đầu không lưng lấy được thông cảm bạch phú mỹ một sớm phá sản lập tức trở mặt không biết người lại cùng tiểu tam nhi ân ân ái ái bộ phận vóng hữu tỏ vẻ gác hắn cũng tưởng lộng chết cái này cha nam tư dương sóc lại lần nữa hôi thối không được So lần trước còn gì? Lúc này tư gia không năng lực giống phía trước lần đó hạ đại lực khí xã dao, kiêm tường đảo mọi người đầy, trên mạng một mảnh tinh phong huyết vũ. Xem đến tư mẫu vừa kinh vừa giận lại khủng, tư ra là cái công ty niêm yết, muốn mặt muốn danh, đặc biệt trước mắt này mẫu chốt thượng, này đó dư luận mang đến hậu quả xấu càng thêm nghiêm trọng. Không khỏi, tư mẫu bắt đầu quái nhi tử ván mệ phan phán, nếu nhi tử không bị ma quỷ ám ảnh, nếu nữ nhân này không một tức lại muốn tiến một thước. Sự tình chưa chắc sẽ chuyển biến xấu đến này một bước Nhiên, hiện tại nói cái gì đều chậm Tư mâu chỉ có thể một bên lo lắng nhi tử Một bên chờ đợi đi công tác trượng phu trở về chủ trì đại cục. Bị tư mâu văn trách mệ phán phán là từ che trời lấp đất tin tức Chung biết được cái này tin dữ Mệ phán phán nhàn rỗi không có việc gì liền thích chơi di động Sao có thể nhìn không tới Xoát đến tư dương sóc thai nạn xe cộ tin tức Lập tức hồn phi phách tán Mệ phán phán nào còn lo lắng rụt rẽ lập tức gọi điện thoại cũng liền không biết chính mình bị lột ra tới đánh qua đi nhắc nhở tắt máy các loại không tốt ý niệm sôi nổi đặt đến mẹ phán phán dọa khuôn mặt nhỏ trắng bệnh chạy đi tìm người hầu hỏi nàng có hay không Tư Dương sóc khác liên hệ phương thức đương nhiên là không có mẹ phán phán cấp xoay quanh đống nhiên nghĩ đến công ty giống như là chết đối người bắt được cứu mạng dâm dạng bế lên nhi tử làm tài xế đưa hai mẹ con đi công ty Tư Dương sóc hiện tại khẳng định thực yêu cầu bọn họ ông trời phù hộ hắn nhất định bình bình an an Hắn khẳng định sẽ không có việc gì. Mãn đầu góc tư dương sóc mễ phán phán căn bản không ý thức được chính mình lúc này lớn nhỏ cũng là cái vong hồng, hát hồng hồng. Mới vừa một lộ diện, đã bị nhận ra tới, một người lấy ra di động chụp lúc sau, nói theo giả theo sát mà đến. Còn gặp hai cái cấp tiến nữ hải, chạy đi lên chất vấn nàng. Mễ phán phán nơi nào gặp được quá này trận trượng, sợ tới mức quay đầu hướng trong xe chạy, nàng kinh hồn chưa định ngồi ở trong xe, làm tài xế đi hỏi thăm tư dương sóc ở đâu cái bệnh viện Tài xế bất lực trở về. Trong ngoài đều không đốn, mế phán phán gào khóc, bọn họ vì cái gì muốn nói như vậy nàng, nàng không phải, nàng không phải loại người như vậy. Phung Khải kiệt sức mà lau một phên mặt, hắn ba đã có thể ngồi xe lăn tới công ty chủ trì đại cục, nhưng mà công ty tình huống cũng không có như hắn thiết tưởng chung như vậy khởi tử hồi sinh. Gần đây, hắn ba chủ yếu làm một sự kiện là kiểm toán, điều tra ra không ít miêu nị, hắn ba đã ở cưỡng chế nộp của phi pháp. Muốn ngăn cơn sóng dữ yêu cầu tiền. Cưỡng chế nộp của phi pháp là trước mắt nhất nhanh và tiện một cái lộ. Cưỡng chế nộp của phi pháp người, liền có phùng đại cô cùng phùng nhị cô một nhi một nữ. Đối này phùng khải thấy vậy vui mừng, đối với năm đó phùng ra ba cái cô cô khoanh tay đứng nhìn, hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Phạm là các nàng kéo hắn một phen, hắn liền có thể thiếu hình phạt, thậm chí có khả năng không hình phạt, nhưng là các nàng không có, vì chính mình ních lợi, thở ơ lạnh nhạt hắn bỏ tù. Ra tù sau cũng đương hắn người này không tồn tại các nàng chút nào không màng ba ba vải thập niên tới đối với các nàng chiêu cố trở mặt vô tình các nàng làm mùng một cũng đừng trách bọn họ phụ tử làm mười lăm phùng đại cô cùng phùng nhị cô ý đồ đánh thân tình bài phùng viễn bằng không giao động phùng viễn bằng đã bị hai chị em hành động rét lạnh tâm địa hiện trạng cũng không cho phép hắn nhân từ nương tay hắn yêu cầu tiền vận chuyển cho dù là thân cháu ngoại trai cũng không nương tay ở con của hắn chịu khổ bị liên lụy khi hắn hảo cháu ngoại trai nhóm cầm hắn tiền tiêu xài vô độ như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa phùng đại cô phùng nhị cô vì không cho nhi nữ ngồi tù chỉ có thể nhịn đau cắt thịt bán của cải lấy tiền mặt ra sản bổ thượng lỗ thủng mắt thấy thân cháu ngoại trai đều kết cục này bên cũng không dám ốm may mắn tâm lý như thế nhưng thật ra thu hồi một số tiền phùng viễn bằng không màng thân thể ngồi ở trên xe lăn bái phỏng ngày xưa bằng hưu tình huống lại không lạc quan phùng khải thở dài một hơi cầm lấy cái ly rót một ngụm cà phê đen tiếp tục xem tư liệu Hán đại học không tốt nghiệp liền xảy ra chuyện, đối sinh ý kỳ thật rốt đặc cắn mai, mấy ngày này đều ở bù lại tương quan tri thức. Đột nhiên, góc phải bên dưới nhảy ra một cái tin tức cửa sổ, tùy ý ngắm liếc mắt một cái Phùng Khải đồng tử chợt co rút lại. Bàng hoang bất lực mễ phán phán nhận được Phùng Khải điện thoại, lập tức khóc lên, Phùng Đại ca, Phùng Đại ca. Phùng Khải bị nàng khóc tâm nắm thành một đoàn, vội văng nói, ngươi ở đâu? Trở lại biệt thử nội mễ phán phán do dự hạ, báo thượng địa chỉ phùng khải kéo ra môn liền phải chạy như bay chạy tới nơi cùng đang muốn vào cửa bí thư đụng phải vừa vặn phùng tổng phùng đồng làm ngài đi một chuyến hắn văn phòng phùng khải sửng sốt hỏi ta ba có nói là chuyện gì sao bí thư phùng đồng chưa nói phùng khải nhân thần giao chiến đã tưởng lập tức bay đến mẹ phán phán bên người lại sợ hắn ba tìm hắn có quan trọng sự phùng tổng bí thư gọi một tiếng phùng khải ổn ổn tâm thần nhấc chân tiến đến thấy phùng viễn bằng phùng viễn bằng tìm hắn lại đây nói chính sự Chính mình này thân thể chẳng huống đến mau chóng bồi dưỡng Phùng Khải, làm nhi tử có một mình đảm đương một phía năng lực, nhưng thấy Phùng Khải thất thần, sắc mặt lạnh xuống dưới. Phùng Khải phát hiện sau, không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi. Ngươi có việc. Phùng Khải lắc đầu, không có việc gì. Phùng Viễn bằng thẳng tóc nóng nhìn Phùng Khải, có việc cũng gác một bên đi, hiện tại quan trọng nhất chính là công ty, chính ngươi ước lượng rõ ràng. Phùng Khải trong lòng dùng mình, ba ba, ta biết. Phùng Viễn bằng sắc mặt thoáng hòa hoãn. Thình linh lại nói, ngươi cùng cái kia họ mẹ nữ hải còn có liên hệ sao? Không hề phòng bị Phùng Khải đầy mặt kinh ngạc. Phùng Viễn bằng nhan sắc phím lãnh, hắn điều tra qua nhi tử, biết mẹ phán phán cùng nhi tử ở Trung Quá. Mấy tháng trước tư dương sóc video sự kiện sau, mẹ phán phán bị lột cái đế hướng lên trời, Phùng Khải cũng bị đào ra tới, bị diễn sưng là lốp xe dự phòng vương. Đem Phùng Viễn bằng tức giận đến không nhẹ, hắn Phùng Viễn bằng nhi tử cư nhiên nhặt tư dương sóc xuyên qua may thang truoc tu duong soc video su kien sau me phan phan bi lot cai đe huong len troi phung khai cung bi đao ra toi bi dien xung la rách còn bị cái không đúng tí nào nữ nhân hô chi tắc tới huy chi tắc đi. Sau thấy nhi tử chuyên tâm học tập, hắn liền lười đến hỏi lại, nhưng tư dương sóc lại đã xảy ra chuyện, nhi tử hồn vía lên mây, phùng viễn bằng không cấm nghĩ tới nữ nhân kia. Không được lại liên hệ, kia nữ không phải cái thứ tốt, một leo lên tư dương sóc liền phết ngươi, chê nghèo yêu giàu. Ngươi chỉ lo nhìn, nếu là tư dương sóc chịu không nổi này một quan, nàng nhất định trở về tìm ngươi, ngươi nhưng đừng nỡ ngẩn. Phung vien bang khong cam nghi toi nu nhan kia khong đuoc lai lien he kia nu khong phai cai thu tot mot leo len tu duong soc lien phet nguoi trên ngheo yeu giau nguoi chi lo nhin neu la tu duong soc chiu khong noi nay mot quan nang nhat đinh tro ve tim nguoi nguoi nhung đung no ngan phung khai ba ba, ngươi hiểu lầm Ta cùng phán phán không phải cái loại này quan hệ. Phung viễn bằng cười lạnh, đó là cái gì quan hệ? Phung khải, chúng ta là bằng hưu. Ở tại một cái phòng, cung nàng ăn, mặc, ở, đi lại giúp nàng dưỡng hải tử bằng hưu. Phung khải, nàng gặp gỡ khó khăn, ta chỉ là tạm thời giúp giúp nàng. Phung viễn bằng tức giận đến trụ cái tuc gian đen chup cai ban ngu xuẩn. Ngươi giúp nàng, nàng liền thản nhiên bị, đừng nói cho ta nàng không biết ngươi đối nàng có ý tứ, biết rõ ngươi cố ý còn tiếp thu. Chính là cô ý treo ngươi vậy ngươi đường coi tiền như rác. Ngươi có phải hay không còn tưởng rằng chính mình là tình thánh, nhân ra đường ngươi là ngốc tử. 3. Ngươi đừng nói như vậy phán phán, nàng không phải loại người này, nàng là cái hảo nữ hải. Phùng Khải nghe được nhĩ không thuận. Phùng Viễn bằng giận dữ, hảo nữ hải sẽ không thông đồng có chủ nam nhân, càng làm không ra chưa kết hôn đã có con sự. Phùng Khải chỉ tu ba nguoi đung thấy một chậu nước đã tới ngay vào đầu tới, có chủ nam nhân, chưa kết hôn đã có con, như vậy mẹ nó lại tính cái gì? Một ngụm buồn bực ở ngực đấu đá lung tung, Phung Khải muốn hỏi, lại không dám, chỉ mặt đỏ lên nắm chặt quyền. Phung Viễn Bằng từ hắn khiếp sợ bi phẫn trên nét mặt ý thức được Cốc Nhã Bình, mỉ mắt chịu chịu. Đã từng hắn cho rằng Cốc Nhã Bình là cái hảo nữ nhân, cảm thấy Cốc Nhã Bình thật sâu ái hắn, vì hắn cam nguyện đương không thể gặp quang tình phụ. Nhưng ở Cốc Nhã Bình cho hắn mang theo hai đỉnh nón xanh sau, Phung Viễn Bằng chỉ nghĩ chọc hạt tuổi trẻ chính mình hai mắt, cái gì ái, Cốc Nhã Bình chính là vì hắn tiền. Phụ tử hai cái tan rã trong không vui. Phùng Khải vẫn là đi tìm mẹ phán phán. Phùng Khải đi vào một tòa cổ điển lâm viên biệt thự trước, trên mặt đường con hơi hơi căng chặt. Mẹ phán phán từ trong nhà đào tàu sau, mẹ phụ mẹ mẫu liên hệ qua hắn, nhưng hắn cũng không biết nàng đi đâu nhi, nhưng là có suy đoán. Sau lại mẹ phán phán đại khái là bổ làm gì động tạp, rốt cuộc có thể liên hệ thượng, từ mẹ phán phán ap đúng nói, suy đoán trở thành sự thật. Phùng Khải trong lòng cái gì tư vị đều có, chua ngọt đắng cay hàm. Cuối cùng hóa thành tự dễ ước, Tư Dương Sóc là nhạc nhạc thân sinh ba ba, Tư Dương Sóc có thể cho phán phán mẫu tử cung cấp hậu đãi hoàn cảnh, mà hắn ăn bữa hôm lo bữa mai. Ngồi ở trong xe, Phùng Khải bình tĩnh tâm thần, gọi điện thoại cấp Mễ phán phán. Mễ phán phán nghe được điện thoại vang, tiếp lên, biết được Phùng Khải tới, trôi nổi không chừng tâm không cấm thoảng yên ổn, nghiêng ngả lão đảo chạy ra đi. Nhìn Mễ phán phán tuyết trắng khuôn mặt, Phùng Khải đau xẻo tâm giống nhau. Mễ phán phán chưa ngự nước mắt châu lưu, Phùng đại ca Biệt thự người hầu có liếc mắt một cái, không liếc mắt một cái nhìn ngồi ở một khối phùng khải mễ phán phán mễ nhạc nhạc. Ở phùng khải đặt ở mễ phán phán phần lưng vỗ nhẹ trên tay rừng một chút, âm thầm một bĩ môi. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là một nhà ba người đâu, thiếu gia mới xảy ra chuyện, nàng liền. Thôi thôi, nàng cái gì cũng chưa thấy, thiếu gia cũng không biết cái gì cái tình huống, nữ nhân này nhưng có nhi tử bằng thân. Phùng khải ôn nhu trấn an mễ phán phán, "Ta đi hỏi thăm hạ tư dương sóc ở đâu cái bệnh viện." Dừng một chút, phùng khải lại nói hắn sẽ không có việc gì trong lòng chỗ sâu trong rồi lại một đạo bất đồng thanh âm toát ra tới đem phùng khải chính mình giật nảy mình có chút ngồi không nổi nữa phùng khải vội vàng rời đi thật sự giúp mẹ phán phán đi hỏi thăm xem ở phùng viễn bằng trên mặt thật đúng là làm hắn nghe được lúc này đây lòng còn sợ hai mẹ phán phán hấp thu giáo huấn mang lên mũ khẩu trang ôm đồng dạng giả dạng mễ nhạc nhạc đi trước bệnh viện gặp được mảnh rẻ hình tiêu tư dương sóc bất quá là năm ngày quan cảnh tư dương sóc mặt giống như là bị đau tức quá giống nhau giảm đi xuống ánh mắt đầu tiên mễ nhạc nhạc dọa khóc lên mễ phán phán đứng ở cửa nhất thời không dám đi vào tư mẫu mí môi ánh mắt phức tạp nhìn các nàng nhi tử rất có khả năng không được đứa nhỏ này chính là nàng duy nhất tôn tử chẳng sợ lại chán ghét hài tử mẹ nó chính mình chỉ có thể bóp mũi nhận nhưng này trong lòng nghĩ như thế nào như thế nào không dễ chịu tư mẫu là một ngàn cái một vạn cái chướng mắt mẹ phán phán muốn ra thế không ra thế Muốn bằng cấp không bằng cấp, muốn tướng mạo không tướng mạo, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, chính là nhân phẩm cũng làm người không dám khen tạo. Thật không biết nhi tử coi trọng nàng điểm nào, tưởng không rõ tư mẫu cô ý vô tình đã quên này đối thông chi mẫu tử, tư dương sóc cũng không chủ động nhắc tới, thế cho nên mệ phán phán còn phải thông qua Phùng Khải tìm được người. Tư mẫu nhất thời cũng không thâm tưởng nàng như thế nào tìm được này tới, nhắm mắt làm ngơ, tư mẫu đi ra phòng bệnh, ngồi ở trên hành lang ghế trên, chỉ chốc lát sau liền nghe thấy được bi thương tiếng khóc tư mẫu an ủi chính mình ít nhất đối nhi tử còn có vài phần thiệt tình mễ phán phán cùng mễ nhạc nhạc khóc lóc thảm thiết khóc đến tư dương sóc một mặt cảm động một mặt bực bội thật vất vả làm các nàng dừng lại nước mắt tư dương sóc cũng không biết chính mình bệnh tình có bao nhiêu nghiêm trọng cha mẹ đều gặp hắn hắn tiều tụy là bởi vì sinh lý thống khổ cùng với vì dư luận vì họa vô đơn trí công ty hiện trạng cũng không phải vì chính mình thương thế hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình có thể hào lên sau cuối tuần hắn liền phải xuất ngoại trị liệu sẽ tốt càng mau an ui chinh minh it nhat đoi nhi tu con co vai phan thiet tinh me phan phan cung me nhac nhac khoc loc tham thiet khoc đen tu duong soc mot mat cam đong mot mat buc boi that vat va lam cac nang dung lai nuoc mat tu duong soc cung khong biet chinh minh benh tinh co bao nhieu nghiem trong cha me đeu gat han han tieu tuy la boi vi sinh ly thong kho cung voi vi du luan vi hoa vo đon tri cong ty hien trang cung khong phai vi chinh minh thuong the han van luon cam thay chinh minh co the hao len sau cuoi tuan han lien phai xuat ngoai tri lieu se tot cang mau Nghe vậy, mễ phán phán một lòng trở xuống trong bụng, đau lòng mà sờ sờ hắn bó thạch cao chân. Ngươi có biết hay không ta vẫn luôn đánh không thông ngươi điện thoại. Mễ phán phán hàm chứa nước mắt toán trách. Tư dương sóc, di động hỏng rồi. Phán phán hung ba ba mà trừng mắt hắn, di động hỏng rồi, ngươi sẽ không mặt khắc tìm cái di động cho ta gọi điện thoại. Tư dương sóc đánh cái ha ha, binh hoang mã loạn không cố thượng này một vụ, lời này vô pháp nói, chỉ có thể đầu nhi tử rời đi nàng lực chú ý xử lý công tác chăm vội bên trong tư dương sóc còn có rảnh đùa với nhi tử ở thạch cao sơn vẽ tranh mẹ phán phán mẫu tử đã đến làm tư dương sóc tâm tình hảo vài phần nay phân hảo tâm tình ở nước mỹ tiếp thu nửa tháng trị liệu sau không còn sót lại chút gì tư dương sóc rốt cuộc đã biết chính mình chân thật bệnh tình tư dương sóc nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ tựa như tượng đất hắn lúc sinh ra tư gia đã là trăm vạn phu ông hắn là trưởng tử trường tôn đánh tiểu liền chịu phụ tổ ngưỡng mộ một đường xuôi do xuôi nước muốn gió được gió muốn mưa được mưa tuổi còn trẻ liền ở thương trường sấm hạ chính mình sự nghiệp mỗi người đều nói hắn trò giỏi hơn thầy duy nhất không thuận chính là sinh hoạt cá nhân hắn thừa nhận chính mình hoa tâm lang thang nhưng là hắn có cái này tư bản những người đó nhục mạ bất quá là ghen ghét thôi cùng hắn đổi cái thân phận cũng không tin bọn họ có thể an phận thủ thường nói trắng ra là chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh nhưng hiện tại hắn cư nhiên thành một cái tàn phế thành một cái phế nhân tự dương sóc hai mắt huyết hồng Tay phải gắt gao bắt lấy đùi, không đau, một chút đều không đau. Mễ Phán Phán co rúm lại ở góc tường, đập vào mắt là giu Tận Tư Dương Sóc, hỗn độn phong bệnh, nước mắt thành chuỗi thành chuỗi đi xuống rớt, nàng run rẩy giọng nói kêu một tiếng, "Dương Sóc!" Tư Dương Sóc tức tốc nước mắt, thẳng lăng lăng khóa Mễ Phán Phán. Mễ Phán Phán hình dung không tới loại này ánh mắt, tuyệt vọng, tính mịch, bi phẫn, xem đến nàng chợt lạnh rốt cuộc, giống như là bị người bắt lấy đầu ấn ở động băng lung, Mễ Phán Phán đánh một cái dùng mình Bạo phát một lần lúc sau, tư dương sóc không nháo cũng không khóc, cả người mất hồn giống nhau. Mẹ phán phán cũng cảm thấy ba hồn sáu phách dùng chuyển bất an, tựa muốn ly thể. Tư dương sóc phần eo dưới tê liệt, khôi phục hy vọng xa vời, sao có thể, mẹ phán phán càng khóc càng bi, cực kỳ bi thương. Như thế cái sắc không hồn hơn tháng, tư phụ tới rồi, mang đến giả lâm na nhân cô ý thương tổn tội bị phán 10 năm tin tức. Tư dương sóc gợn sóng bất kinh, nước lặng giống nhau không thể nhịn được nữa tư phụ một bạn thai ném ở tự đoán tự ngải tư dương sóc trên mặt chân phế đi ngươi đầu góc cũng phế đi ngươi nửa đời sau tưởng nằm ở trên giường đương cái hoạt tử nhân có phải hay không ta nói cho ngươi liền tính ngươi tưởng cũng không cơ hội này công ty hiện tại là cái trạng huống ngươi biết không chiếu này tình hình đi xuống chúng ta đều cho hết ngươi cho rằng ngươi còn có thể thoải mái dễ chịu mà nằm tại đây ngươi về sau liền nằm viện phí đều phó không dạy nổi Tư dương sóc trong mắt giật giật lộ ra vài sợi không khí sôi động Thế thế, tư phụ hiểu chi lấy động tình chi lấy lý, y học phát triển biến chuyển từng ngày, hiện tại chỉ không hết, 10 năm sau, 20 năm sau, không buông tay liền có hy vọng, từ bỏ ngươi liền thật sự không trông cậy vào. Nói câu không xuôi thai, liền tính ngươi thật sự đứng dậy không nổi, chỉ cần chúng ta tư ra không ngã, ai dám coi khinh ngươi. Thái dương trắng bệnh tư phụ khẩu khổ bà tâm một hồi khuyên, rốt cuộc một lần nữa bậc lửa tư dương sóc ý chí chiến đấu. Tư phụ như chút được gánh nặng. Năm gần đây đầu tư tân hạng mục đều là tư dương sóc ở chủ đạo, hắn một lực sạc, rắn mất đầu, loạn càng thêm loạn. Trước khi đi, tư phụ thật mạnh chụp hạ tư dương sóc bả vai, ai cũng không thể đả đảo ngươi, chỉ có chính ngươi có thể đả đảo chính mình. Mễ phán phán nhìn thấy một lần nữa đánh lên tinh thần tư dương sóc, khỉ cực mà khóc, đè ở ngực cự thạch không cánh mà bay. Tư dương sóc nhìn tiểu tụy mễ phán phán, thương xót mọc lan tràn, mấy ngày này thủy khuất ngươi. Mễ phán nay uy khuat nguoi động dung hít cái mũi Chỉ cần ngươi có thể hảo lên, cái gì đều đăng giá. Tư dương sóc trong lòng phiếm ấm, đảo qua phía trước đồi bại, một lần nữa đầu nhập công tắc bên trong. Nhưng mà, trên đời này, đều không phải là sở hữu nỗ lực đều có hồi báo. Tư dương sóc từ trước đến nay lấy chính mình cao tân khoa học kỹ thuật hạng mục Vì Vinh, đến cuối cùng, đúng là này đó hạng mục kéo suy sụp tập đoàn. Không phải hắn đầu tư ánh mắt có vấn đề, hắn đầu tư đều là làm hải hạng mục, tiền đồ vô lượng. Vấn đề ra ở hắn dã tâm quá lớn. Phạm là hắn cảm thấy có tiền đồ lĩnh vực, vì chiếm trước thị trường, bắt lấy lớn nhất một khối bánh kem, đại làm mau làm. Bước chân mại quá lớn, liền dễ dàng lôi kéo trứng. Tư dương sóc đi ở đoạn đuôi cầu sinh tự mình cứu vớt trên đường, đi lên tuyệt lộ. Tư ra bước lên giả ra vết xe đổ, tiến vào phá sản thanh toán phân đoạn. Tư dương sóc lần đầu tiên nếm tới rồi hai bàn tay trắng tư vị, lúc này đây hắn thật sự cái gì đều không có, xe phòng ở đều tiến hành rồi thế chấp cho vay. Lại vẫn cứ điển không thượng cái kia ăn người lỗ thủng. Tàn tật có thể trị, bần cùng lại không có thuốc chữa. Hắn xong rồi. Thư Dương Sóc vô cùng rõ ràng mà ý thức được điểm này. Ta còn hảo, phung đại ca mễ phán phán ra vẻ kiên cường cười hạ. Hắn gần đây tâm tình là có điểm không hảo. Hắn không như thế nào hướng chúng ta phát giận. Ân, liền ngẫu nhiên, ta có thể lý giải, rốt cuộc hắn gặp gỡ chuyện lớn như vậy. Ta không có việc gì, ta thật sự không có việc gì. Phung đại ca, còn hảo có ngươi tư dương sóc ngồi ở trên xe lăn biểu tình khó phân biệt mà nhìn trên ban công gọi điện thoại mẹ phán phán phùng đại ca tư dương sóc động hạ khoe miệng như có cảm giác mễ phán phán bỗng nhiên xoay người đối tượng tư dương sóc mặt vô biểu tình mặt cùng dị vãng giống nhau như lúc mễ phán phán trong lòng chó dạ vội vàng treo điện thoại tư dương sóc không thích nàng cùng phùng khải liên hệ dương sóc mễ phán phán thật cẩn thận mà gọi một tiếng tư dương sóc tính tình càng ngày càng táo bạo nàng cũng càng ngày càng sợ hắn Tư Dương sốc liếc nhìn nàng một cái, khống chế xe lăn vào phòng, lưu lại Mễ Phan Phán một người ngốc lăng lăng mà đứng ở trong phòng khách. Tư Dương sốc thay đổi, đã từng hắn bá đạo lại không mất ôn nhu, vinh viễn là tự tin trưng dương, nhưng hiện tại hắn âm dương bái khí, lệnh người đứng ngồi không yên. Thừa dịp Mễ Phan Phán không chú ý, Tư Dương sốc cầm di động của nàng, thuần thục mà cởi bỏ mật mã khóa, xem xét trò chuyện ký lục, nhìn chăm chăm trên cùng kia một cái, liên hệ cũng thật đủ thường xuyên, đặc biệt là gần nhất này ba tháng. Đánh tiếp khai mẹ chặt giao diện, cười lạnh từ tư dương sóc hàm giang phùng nhảy ra tới. Không nghĩ tới phùng khải là cái si tình hạt giống, đều như vậy, còn tưởng tiếp bàn. Có người muốn làm hiệp sĩ tiếp âm, mẹ phán phán cao hứng hỏng rồi đi. Lại trang một trang thuần, ớm ở mà là có thể tử, lại lần nữa quá thượng kẻ có tiền sinh hoạt. Tư dương sóc cười lạnh liên liên, bạn tốt, tình cùng huynh muội lúc trước hắn là có bao nhiêu ngốc, mới có thể tin tưởng mẹ phán phán nói, này nơi nào là đối bạn tốt hảo đại ca. Rõ ràng là đối tình ca ca Quá vãng đủ loại ở tư dương sóc trước mắt sẽ qua Chính là như vậy thiên chân mạn lạn muốn cử còn nên Hắn mang lan nhưng nhìn không thấu Chính mình là hôn đầu vẫn là trúng cổ Nếu không có mễ phán phán kích thích giả lâm na Giả lâm na có lẽ sẽ không như vậy điền Chính mình liền sẽ không trở thành một cái chết tàn phế Đưa điện thoại di động thả lại tại chỗ Tư dương sóc trở về phòng Cho cha mẹ các đánh một chiếc điện thoại Cha mẹ đã thượng trình tin số đen Một bước khó đi Mà hắn bởi vì trị liệu Xảy ra chuyện khi vừa lúc ở nước Mỹ, còn có vài phần tự do. Cha mẹ làm hắn hảo hảo lưu tại nước ngoài, ngàn vạn không cần trở về. Hắn đương nhiên sẽ không trở về, trở về làm gì, nhưng không quay về lại có khả năng sao? Ở nước Mỹ những cái đó chủ nợ là tìm không thấy hắn, nhưng là hắn vẫn cứ là cái tàn phế, vẫn là cái bần cùng tàn phế. Hắn Tư Dương Sóc, cư nhiên lưu lạc tới rồi tình trạng này, giữ dỗi buồn cười, giữ dỗi buồn cười. Tư Dương Sóc lấy ra trong ngăn kéo thuốc ngủ, Hiện giờ hắn đi vào giấc ngủ cần thiết đến rửa thứ này, nhìn nhìn hốc mắt nóng lên, chợt một sặc, nhầm nước mắt tùy ý chút ra. Mễ Phán Phán đánh ngáp một cái, bất chi bất giác lệnh qua trên sofa ngủ, Mễ Nhạc Nhạc cũng oa ở tiểu trên sofa tiến vào mộng đẹp. Ngồi ở trên xe lăn tư dương sóc bình tĩnh nhìn Mễ Phán Phán nửa ngày, trên đời này nguyên lai thật sự có báo ứng. Giả Lâm Na phá sàn sau, hắn một chân đạp giả Lâm Na. Hắn phá sàn sau, Mễ Phán Phán tưởng một chân đạp hắn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu tựa khóc tựa cười tư dương sóc không lưng cầm lấy bản trà phía dưới dao gọt hoa quả công ty phá sản nợ ngập đầu hai chân tàn phế liền nam nhân đều không tính là hắn tuyệt không cho phép chính mình giống cái chê cười giống nhau tồn tại ở đi phía trước hắn muốn mang lên nữ nhân này tư dương sóc ngừng ở mễ phán phán trước người ánh mắt tức tức phát lệnh tượng đạp hắn khắc phản cao chi nào có chuyện tốt như vậy tư dương sóc biểu tình một lệ cao cao dơ lên dao gọt hoa quả thứ hướng mẹ phán phán cổ đúng lúc vào lúc này Lệnh qua gối dựa thượng mẹ phán phán vô tình đi xuống lạc một tấc, dao gọt hoa quả sẹt qua xẹt qua phán phán bả vai, mang ra một chuỗi huyết. Đau nhức lệnh mẹ phán phán chợt thanh tỉnh, đập vào mắt chính là dơ dao gọt hoa quả tưởng bổ đào tư dương sốc. Mẹ phán phán kêu thảm thiết một tiếng, tùy tay nắm lên gối dựa tre ở trước người. Ngươi làm gì? Kệ ra quần phiến ngã vào sofa mặt trái mẹ phán phán thét chói thai. Tư dương sốc ghé vào trên sofa, phẫn hận lại đau khổ mà cam tức nhìn mẹ phán phán, chống đôi tay bỏ hướng mẹ phán. phán hắn đầy mặt máu tươi giống như trong địa ngục bò lên tới ác quỷ hai đến mẹ phán phán liền đau đớn đều đã quên một phen bế lên cách đó không xa mễ nhạc nhạc đoạt môn mà chạy gắt gao ôm ngủ say mễ nhạc nhạc nhằm phía thang lầu lúc này mễ phán phán trong đầu chỉ có một ý niệm chạy chạy mau tư dương sóc hắn điên lên rồi hắn muốn giết các nàng mẫu tử chạy đến một nửa mễ phán phán thể lực chống đỡ hết nội nga xuống từ bậc thang tài đi xuống rơi bảy vựng tam tố mễ nhạc nhạc là bị đau tỉnh gân cổ noi nga xuong tu bac thang tai đi xuong roi bay vuong tam to me nhac nhac la bi đau tinh gan co len oa hoa khóc lớn Trên vai đau như hùng mánh đánh út lại, mệ phán phán cũng khóc lớn lên. Tê tâm liệt phê tiếng khóc hấp dẫn trên dưới tầng lầu người, cái thứ nhất tới rồi chính là ngoại quốc trung niên nam nhân, thấy thế chấn động, ô lý quang quát một hồi, mệ phán phán một cái tử đơn cũng chưa nghe hiểu. Theo sau lại tới nữa hảo chút người nước ngoài, cái cỏ ồn ảo một đoàn. Đúng lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng văng lớn. Cái gì thanh âm? Mệ phán phán ba xoay đầu, đẩy ra người chung quanh phi phất đến cửa sổ. A. Mễ phán phán phát ra một tiếng chú lên, mỹ mắt trắng rã, lại là hôn mê qua đi. mươi bá tổng vị hôn thê ba tổng vị hôn thê 31. Thiên tờ mở sáng thời gian, Phung Khải bị di động tiếng từ trong ổ chăn vuông tay, đánh thức, còn buồn ngủ Phung Khải từ trong ổ chăn vương tay, sờ soạn đến trên tủ đầu giường di động, nửa mở con mắt liếp mắt một cái, thoáng chốc buồn ngủ toàn tiêu. Phung Khải tay so soang đen tren tu nhanh con mat liec mat mot cai được. Phung Đại ca, Phung Đại ca. Mễ phán phán bắt lấy thật vất và trở lại chính mình trên tay di động, nói năng lộn xộn mà khóc đều. Tư dương sóc hắn điên rồi, hắn muốn giết ta cùng nhạc nhạc, hắn điên rồi. Phung đại ca, tư dương sóc hắn điên rồi, hắn ngảy lầu, hắn vì cái gì phải nghĩ không ra. Phung đại ca, tư dương sóc đã chết, hắn đã chết. Mễ phán phán run bẩn bật, trước mắt phẳng phất còn có thể thấy kia đôi không ra hình người huyết đụng. Tư dương sóc đã chết, ngảy lầu đã chết. Người cùng nhạc nhạc bị thương sao. Phung khải một lăn long lóc ngồi dậy, tim đập cổ họng. Mễ phán phán liên tiếp khóc, khóc đến thở hồn hện. Phùng Khải bị hắn khóc đến hãi hùng kiếp vía, hắn không thể cấm thượng một đôi cánh bay đến bên người nàng. Phan Phán, phán. ngươi đừng sợ, ta lập tức lại đây, ngươi đừng sợ. Tưởng tượng bọn họ mẫu tử độc thân ở nước Mỹ, trời xa đất lạ, giao lưu đều thành trướng ngại. Phùng Khải lòng nóng như lửa đốt. Phùng Khải mặt cũng chưa tẩy liền lao xuống lâu, kinh động cùng ở dưới một mái hiên Phùng Viễn Bằng. Đại Phùng Viễn Bằng hỏi cập khán hộ, Phùng Khải đã đánh xe chạy tới sân bay. Phùng Viễn Bằng đã cấp thả yêu, đánh Phùng Khải điện thoại, xảy ra chuyện gì? Ngươi đi đâu nhì? Phùng Khải ấp úng, hắn biết hắn ba không mừng mẹ phán phán. Phùng Viễn Bằng khẩn trương, ngươi nhưng thật ra nói chuyện A. Phùng Khải hàm hồ nói, ba, ta có việc đi một chuyến nước Mỹ. Ngươi đi nước Mỹ làm gì? Ngươi Phùng Viễn Bằng trừng mắt không có thanh di động, tiểu tử này cư nhiên treo chính mình điện thoại, buồn cười. Phùng Viễn Bằng càng nghĩ càng giận, trong chấp nhoáng vụt ra một ý niệm. Tư dương sóc ở nước Mỹ, này đều không phải là bí mật, tư gia phá sản, tư dương sóc ngưng lại ở Mỹ. Cái tiếng họ mê nữ nhân có phải hay không cũng ở nước Mỹ. Trừ bỏ nguyên nhân này, Phùng Viễn Bằng thật sự nghĩ không ra còn có mặt khác nguyên nhân có thể làm nhi tử như vậy lòng nóng như lửa đốt còn gạt chính mình. Niệm cập này, Phùng Viễn Bằng nổi trận lôi đình. Tư Dương sốc một đảo, kia nữ nhân lập tức thay đàn đổi dây, mà hắn ngốc nhi tử cư nhiên chúng kế. Phùng Viễn Bằng nôn cái chết khiếp, còn có càng nôn người, Phùng Khải đem mẹ phàn phán, phán mâu tử tiếp trở về, ân cần mà an trí lên. Tư phụ tư mẫu đau thất con trai độc nhất, song song bị bệnh. Tư gia đã sớm sụp đổ, nào còn lo lắng mệ phán phán mẫu tử. Mệ phán phán bi bi thương thương mà theo Phùng Khải về nước, cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn Phùng Khải, Phùng đại ca, còn hảo có ngươi. Bằng không, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Ô mệ nhạc nhạc Phùng Khải nói, chúng ta chi gian không cần phải khách khí. Phùng Khải lại nói, nơi này điều kiện giống nhau, các ngươi tạm thời ở tại này, về sau ta lại. Mệ phán phán đánh gây hắn nói, đã thực hảo. So với chúng ta lúc trước thuê kia bộ hai phòng ở lớn hơn cũng tân. Phùng Khải không cấm nhớ tới ngày xưa thời gian, kia đoạn thời gian tuy rằng bẩn cùng, lại khó được nhẹ nhàng, không giống hiện tại, thái sơn áp đỉnh, làm người không thở nổi. Dừng lại một lát, Phùng Khải liền nói, ta đi trước, có việc ngươi đánh ta điện thoại. Mễ nhạc nhạc lại ôm Phùng Khải cổ không chịu buông tay. Mễ phán phán khét cáo, dùng để trước thường dùng thủ đoạn hống mễ nhạc nhạc, thúc thúc muốn đi làm đi, đi làm mới có thể cho ngươi mua đồ ăn ngon à. Hoàng hốt gian. Phùng Khải sinh ra một loại, bọn họ còn ở tại cái kia nhỏ hẹp lại ấm áp cho thuê trong phòng ảo giác. Hắn lấy lại bình tĩnh, ôn nhu hống mê nhạc nhạc, thúc thúc cho ngươi mua tiểu bánh kem, được không? Mê nhạc nhạc lúc này mới buông lòng tay, bánh kem. Phùng Khải cười ứng hòa, đúng vậy, bánh kem. Thực mau Phùng Khải liền cười không nổi, Phùng Viễn bằng lạnh lùng nhìn chầm chầm Phùng Khải, ngươi còn trở về làm gì, tư dương sóc tự sát, thật tốt cơ hội, chờ đến mây tan thấy trăng sáng muốn hay không ta cho ngươi bãi mấy bản ăn mừng ăn mừng vong liền lớn như vậy phùng viễn bằng tự nhiên cũng biết tư dương sóc tự sát tin tức nháy mắt sinh ra thọ tử hồ bi bi thương hắn cho rằng chính mình có thể ngăn cơn sóng dữ nhưng hiện thực băng hắn một cái hung hăng bàn tay hắn bắt đầu khủng hoảng hắn thật sự còn có thể đủ đông sơn tái khởi sao một ngày kia phùng gia có phải hay không cũng sẽ bước lên tư gia vết xe đổ ở sinh tử tôn vong hết sức con của hắn cứ nhiên còn có nhàn hạ thoải mái nói chuyện yêu đương vẫn là cùng cái loại này nữ nhân.